đã là thành lão nông bộ dáng cầm cái cuốc ngồi ở bờ ruộng toàn thân là lao động phơi hát màu da, mang phá mũ r ơ m bên cạnh một đầu lão nhưu ở ăn cỏ hắn nhắm mắt ở nghỉ ngơi từ trước hoắc nhất c h u n g còn nghĩ tới lao thủ trưởng đem chính mình an bài đến đông bắc đi trừ bỏ an t ì n h huấn luyện hai mắt nhìn lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy không có nhiều ít có thể bày ra chính mình cơ hội hiện tại lại biết chính mình có bao nhiêu may mắn chính mình trước sau không có rời xa quân đội trừ bỏ ra nhiệm vụ bị thương quá nhưng không ăn cái loại này chi tiết đau khổ nhưng p h ư ơ n g bí thư lại p h ư ơ n g bí thư không phải nói là p h ư ơ n g lão n ô n g nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn nghe xong hoắc nhất trung ngắn gọn truyền lời cùng hắn ôn chuyện vài câu c ũ n g ngay khiến cho hắn rời đi cũng không mặt khác công đạo thiên sáng ời hoắc nhất trung liền đi thuyền rời đi tây nam trong lòng trước sau không rõ vì cái gì p h ư ơ n g bí thư như vậy quan trọng người sẽ bị an bài ở chỗ này hắn không hiểu có lẽ diêu chính ủy có thể biết được chút cái gì nội tình nhưng hắn cũng không biết từ đâu mở miệng hỏi, đành phải đem chuyện này tồn tại trong lòng, có lẽ v ĩ n h viên vô giải chương 112, Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ đi thân thành bờ sông tối cao kiến trúc quốc tế khách sạn lớn vào kia phiến xoay tròn cửa kính, hoắc minh hoắc n h a m đối cái kia kim quang sáng sán đại đèn treo xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bị nơi này hoa lệ cùng điển nhã hấp dẫn, xem bọn họ thích nơi này, Giang Tâm liền mang theo bọn họ ở dưới lầu ăn trong đó cơm trưa, đại khái là hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoắc Minh Hoắc Nham hai người đột nhiên văn nhã lên, ăn cơm uống nước c h ầ m gì gì, lại có loại tiểu thụ nữ cùng tiểu thân sĩ cảm giác, Giang Tâm cười trộm, vẫn là đến dẫn bọn hắn ra tới nhiều đi một chút. Từ quốc tế khách sạn lớn đi ra ngoài, Hoắc Minh Hoắc Nham còn có chút lưu luyến không rời, liên tiếp quay đầu lại xem cái kia lộng lẫy sáng lạn đại đèn treo. Bình thường là Hoắc Minh có ái mỹ cùng thẩm mỹ ý thức, hiện tại liền không yêu xuyên áo choàng tiểu thẳng nam Hoắc Nham cũng bị khách sạn lớn cổ điển thiết kế tốt đẹp cảm cấp chấn động, đẩy ra pha lê xoay tròn m ô n dọc theo cái kia đại lâu thang đi lên dạo qua một vòng một đôi mắt sáng lấp lánh toàn là tràn đầy tò mò cùng thỏa mãn hắn lôi kéo Giang Tâm tay nói mẹ chúng ta có thể mỗi ngày tới nơi này sao Giang Tâm nói cái này không được nhưng là sau này mỗi năm tới một lần có lẽ có thể tốt nhất hoặc nhất Chung cũng có thể cùng nhau tới kia bọn họ phu thê phải dốc hết sức mà kiếm tiền tồn tiền mẹ hôm nay bánh mì ăn ngon thật Hoắc Minh cũng còn ở dư vị rốt cuộc so Hoắc Nham lớn hơn 2 tuổi biết người nhà thôn mới là bọn họ ra nàng ngẩng đầu lên hỏi mẹ ta ba cũng đã tới sao kia phải hỏi hắn giang tâm có điểm tưởng hắn muốn rứt khoát sớm một chút đi trở về cũng hảo chuẩn bị hoác minh đi học sự tình trở về nhà khách trên đường giang tâm nghĩ thầm thuận đường lại đi một chuyến cái kia ngõ hẻm phía sau như cũ không gặp người ngược lại khơi dậy nàng hiếu thắng tâm nàng cũng không tin đợi không được đố lao tam cấp hoác nhất trung mua không được một cái lễ vật nay hai ngày trừ bỏ nơi nơi xem ha ha đi dạo Giang Tâm còn mang theo hai đứa nhỏ ở 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở bên ngoài kiến trúc trước trụ chiếu, giao nhiều hai khối tiền, để lại địa chỉ, làm chụp ảnh sư phó tẩy ra tới. 10 ngày sau gửi cho bọn hắn. Tiêu người bán hàng nói Đỗ l a o Tam 23 thiên tài xuất hiện, quả thực đã kêu nàng đợi như vậy hai ngày, nếu không phải nghị khó được ra tới một chuyến, Giang Tâm đều chuẩn bị cách thiên ngồi xe lửa đi rồi. Đỗ l a o Tam ra quán ngày ấy vẫn là cái kia trang điểm, lúc này đeo đỉnh tiểu viên n g ũ cười rộ lên có vài phần hào hoa phong nhã cảm giác giang tâm thấy hắn mua một cây băng côn làm hoắc minh hoắc nhâm thay phi nan lại làm cho bọn họ ngồi ở bên cạnh tiểu thạch đ ô n thượng chính mình dư quang cũng có thể quét đến địa phương cùng hắn bắt chuyện lên lúc này nàng không có vu hồi nông hảo ta nghe nói ngươi kêu đố lao tam là đ ằ n g trước tế lông mày cửa hàng người bán hàng cùng ta nói kêu đố lao tam gương mặt thực ôn hòa là người quen giới thiệu tới liền không dịch hỏi nàng là tưởng mua đồng hồ ta nơi này cái gì đồng hồ đều có. hai người quả nhiên là nhận thức, liền c o n g nhi đều không phải một chút. giang tâm gật đầu, đúng vậy, ta có thể nhìn xem sao. mấy ngày hôm trước như thế nào không thấy ngươi, bán băng côn còn không phải là đi khắp hang cùng ngõ hẻm sao? đỗ lao tam khẩu â m so người bán hàng muốn nhẹ rất nhiều, hắn đem cái kia đầu gỗ cái dương cái lên, thấy không có người trải qua, hai mắt lưu một vòng, lại c ô n g bằng, xem không được, ta không mang theo hóa ở trên người. hiện tại ta đỉnh đầu có hai chỉ. một con thượng hải bài, một con vạn quốc biểu. thượng hải bài chính là chính tông trong xưởng ra tới, hoàn toàn mới. cho ngươi 180 đồng tiền, so biểu cửa hàng nhiều 30, bất quá không cần phiếu. vạn quốc biểu là tây dương hóa, không phải tân, cũ là cũ, nhưng có làn điệu, giá vẫn là quý, liền tính. nói đến quý, ngay cả giá cả cũng chưa báo một cái. hắn làm buôn bán cũng sẽ xem người, nhìn d a n g tâm không giống người địa phương, ăn mặc mồm mạc, p h ò n g t r ừ n g chính là muốn cái đồng hồ mang về nhà hương kỷ niệm một chút. cho nên cũng không lung tung cho nàng để cử mặt k h á c đồng hồ. Giang Tâm vừa nghe cũng là, nàng tưởng mua thượng hải bài đồng hồ giá cả nhưng tiếp thu, bất quá nàng nói, ta cấp 15 lăm chứng phiếu, lại cho ngươi 160 đồng tiền đ â u Không nói giá, cấp phiếu cũng không được. Đố Lão Tam còn rất có vài phần nguyên tắc, chỉ lấy tiền, hoàn toàn không cần phiếu, cũng là kỳ quái. Rõ ràng hiện tại phiếu cũng rất khó đến, thấy Giang Tâm còn muốn mở miệng thuyết phục hắn, hắn lập tức nói, nói đòi tiền liền phải tiền, ta không thiếu phiếu. Giang Tâm cùng hắn ma nửa ngày, chính là đằng trước cái kia người bán hàng giới thiệu tới cũng không thể tiện nghi sao? Đỗ l a o Tam một mực chắc chắn, tuyệt đối không buông khẩu, nhưng thái độ còn có thể. Xuân phong ấm áp cảm giác, người thực ôn hòa, phỏng t r ừ n g gặp được loại này chém giới nhiều, tâm thái thực ổn, có chút người tam khối năm khối có thể chặt bỏ tới cũng hảo, hắn đều thói quen. Giang Tâm ma đến k h ỏ e miệng phát làm, không có biện pháp, đành phải đồng ý cái này giá cả, hỏi hắn như thế nào giao tiền giao hàng. Đỗ l a o Tam nói. ta ngày mai sáng sớm liền cho ngươi đưa qua đi, ngươi chuẩn bị tốt tiền, tới mua một cây đậu đỏ bằng côn khi đưa cho ta. Đến, tìm hắn mua biểu, còn chiếu cố hắn băng côn xin ý. Hành. Dù sao chỉ là cấp hoắc nhất c h u n g mua cái lễ vật, Giang Tâm liền đồng ý. Người này phỏng chừng có chính mình một bộ làm buôn bán thủ pháp, hắn hỏi Giang Tâm trụ địa phương, Giang Tâm có lần trước ở Vĩnh Nguyên thị bị theo dõi kinh nghiệm, liền để lại cái nội tâm, nói nhà khách phụ cận một cái tiểu đĩa tử. Đỗ l a o Tam gật đầu, hiểu được. ở bờ sông nhà khách phụ cận, Giang Tâm lạnh trụ, cảm thấy chính mình hạt khoe khoang, nhân gia chính là kỵ xe đạp đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán băng côn, vẫn là người địa phương, đối này một khối có thể so nàng quen thuộc nhiều, nàng kia điểm nội tâm nhân gia trước mặt đều không đủ xem, nhưng đối La o Tâm là cái đ ô n hậu người, hắn cũng không có vạch trần Giang Tâm, mà là xem nhẹ qua đi, đại gia g i ả n g chính là tiền mặt, lại không phải t á n h mạng, sinh ý làm được thành tự u làm, làm không thành liền giao cái bằng hữu. bờ sông nhà khách nghiêng rác đối phố có cái a bà sữa đậu nành, có người xếp hàng thời điểm, ngươi liền ra tới, ta ở đằng kia cùng ngươi trả mặt. Đỗ l a o Tam nhanh chóng cùng nàng xác nhận địa chỉ cùng thời gian, khiến cho nàng đi về trước, miễn cho làm người thấy bọn họ đứng nói lâu lắm nói. Trên đường trở về, Hoắc Minh hỏi nàng, mẹ, ngươi cùng bán kem thúc thúc nói gì đó, thắc hắn cho ngươi bà mua cái lễ vật. Giang Tâm cũng không tính gật nàng, nhưng cũng chưa nói đầy đủ hết. Hoắc Minh gật đầu lại lắc đầu, mẹ. ta trước kia mẹ cũng cho ta ba mua qua lễ vật, ngươi còn nhớ rõ đâu? Giang Tâm kinh ngạc, nàng khi đó được bao nhiêu tuổi? Đối lễ vật cái này t ừ có khái niệm sao? Hoắc Minh đều có mau hai năm không gặp Lâm Tú đi, nàng mua hai thanh bàn c h ả i đánh răng. Hoắc Minh nhớ rõ, vẫn là Lâm Tú mang theo nàng cùng đệ đệ lần đầu tiên đi người nhà thôn khi mua đồ vật, bàn c h ả i đánh răng là hai cái đại nhân, nàng cùng Hoắc Nham đều không có. Giang Tâm có điểm gen, Hoắc Nhất Trung vẫn luôn khát vọng ấm áp gia đình sinh hoạt. cũng không biết hoắc nhất trung nhìn thấy k i u bàn trải đánh răng vui vẻ không, sau đó lại vô vô chính mình đầu, tưởng cái gì đâu, liền một cái bàn trải đánh răng thôi, hiện tại nàng mới là hắn bên gối người, còn tưởng mẹ ngươi sao? Giang tâm nhìn xuyên tân r y sang đan tân váy hoắc minh, nhớ tới cái kia lần đầu tiên ở xe lửa thượng cùng nàng khóc lóc nói phải học được viết lâm tú hai chữ tiểu đầu t r ọ c muốn hỏi nàng một câu, nhưng lại nhìn xuống, hai tử nhớ rõ thân mụ là h là, hoắc minh giống như không có như vậy tinh tế cảm xúc. đ ể ra như vậy một miệng liền không nhắc lại lâm tú mấy ngày nay nàng cùng hoắc n h a m n ố i thành thị này có thật lớn mới mẹ cảm mỗi ngày đều phải ra tới cưỡi ngựa xem hoa đôi mắt không đủ dùng tốt nhất cái gì đều xem một lần tới rồi cùng đỗ lao tam bước hảo thời gian buổi sáng giang tâm b ồ n g đầu từ nhà khách cửa sổ thò người ra ra bên ngoài xem vừa vặn miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài a bà sữa đ ậ u n à n h còn sớm người không nhiều lắm nàng lại nằm xuống c h ợ p mắt một lát hoắc minh hoắc nhâm lên nhiệt đến ngủ rướt khăn trải giường g á i cổ cùng đầu, Giang Tâm cho bọn hắn phiền lệnh, hai người lại một tả một hưu ghé vào bên người nàng. Qua một chút, dưới lầu xe đạp thanh lục tục vang lên, nàng mới lên rửa mặt. Hai đứa nhỏ không thể đặt ở nhà khách, cứ việc có bất tiện địa phương, Giang Tâm vẫn là đem bọn họ cùng nhau dẫn đi uống sữa đậu nành phao bánh quẩy, nghĩ mua biểu, không có gì đặc biệt muốn dừng lại. Hôm nay là có thể đi mua về nhà thuộc thôn thiếu. Kia lũ lao tam tới thời điểm, lại không kỵ kia chiếc có băng côn cái dương xe đạp, nhìn đến Giang Tâm, ngồi nàng đối diện. cũng muốn sữa đậu nành bánh kẹo cùng bánh bao nhỏ tử Giang Tâm chú ý tới trên tay hắn đeo chỉ mới tinh đồng hồ màu nâu dây lưng phòng trường chính là nàng muốn k i ê chỉ bọn họ cũng chưa nói chuyện chậm gì gì uống xong một chén sữa đậu nành người bên cạnh càng ngày càng ít Giang Tâm đang muốn đưa tiền đỗ Lao Tam lại nói ta tối hôm qua thu một cái co tí vết bị người dùng quá dây đồng hồ hoa không ảnh hưởng xem thời gian ngươi nếu muốn có thể tiện nghi m 0 ờ i lăm cho ngươi Giang Tâm tay vô ý thức mà phủi đi chén đế còn thừa không có mấy sữa đậu nành, Tâm lại có chút ngao ngẹt r ụ c dịch lên, cùng hầu Tam sinh ý buông xuống. Đối tiểu thường, c a cũng đến, có cái công đạo, k i a đổi cái đố lao Tam được chưa? Nàng điểm điểm cái bàn, suy xét trong chốc lát mới nói, ta quá hai ngày lại tìm ngươi. Phần 1 0 4 đố lao Tam xem nàng một chút, nữ g khí v ữ n g vàng, hỏi nàng là có ý tứ gì? Hướng về phía loại này ổn trọng thái độ, Giang Tâm liền thích cùng hắn nói chuyện. Tiểu thường ca kia lúc kinh lúc giống thái độ, lệnh Giang Tâm thường thường t n g mau. Ta muốn vài cái, không có tỷ vết, cương mang hoặc dây lưng đều được, nhưng là giá cả muốn tiện nghi cho ta. Giang Tâm cầm khăn cấp hoắc n h a m sát miệng, k h ỏ e miệng đều là sữa đậu nành, vẫn là đến ở khách sạn lớn ăn cơm mới thành thật trong chốc lát. Hai ngày thời gian, ngươi có thể tìm được mấy cái. Giang Tâm tính toán một chút trong tay tiền, suy nghĩ tiểu ca cũng gọi tới, trong tay hắn còn có một số tiền, nhiều muốn mấy cái, có thể cấp tiểu thường ca ra rớt. kia lũ lao tam ăn no cơm sáng, duỗi tay đi đậu đậu đáng yêu của m i n h hỏi nàng vài tuổi, có thể hay không viết tên của mình. đột nhiên nói đúng Giang Tâm, câu không tương quan nói, ngươi kết hôn rất sớm, nhìn tuổi trẻ, hai tử đều lớn như vậy. lời này đem Giang Tâm cảnh giác tâm cấp hỏi lên, nàng tình nguyện không làm cửa này sinh ý, cũng không thể làm hai đứa nhỏ mạo hiểm. ngươi không cần khẩn trương, nhà ta cũng có một cái tiểu nếp, i so ngươi nữ nhi lớn hơn hai tuổi, hảo ái làm lũng giả m ý. đ ỗ l a o Tam thế nhưng cùng nàng nói lên những lời này, trong ánh mắt có vài phần nhu tình. Ngươi có h à i Tử, này vài lần ta quan sát ngươi, là cái đối Hải Tử tốt mẫu mụ. Ta tin ngươi, sẽ không lừa ta, có thể cho ngươi tìm. Giang Tâm bị khen là cái hảo mẫu mụ, nàng đều có chút mặt đỏ. Kỳ thật lần này ra cửa liền không đáng tin cậy, thiếu chút nữa làm hai đứa nhỏ gặp được nguy hiểm. Nghe được Đố l a o Tam nói lên người nhà của hắn, đối Đố l a o Tam cảnh giác buông ra chút. Đối Hải Tử người tốt, Giang Tâm đều sẽ càng khoan dung. Hắn như vậy bất động thanh sắc, luôn là ôn hòa mà cười, nhìn hảo ở chung, kỳ thật cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Chỉ cần thượng hải bài, mặt khác không cần. Giang Tâm bắt đầu cùng hắn nói điều kiện, giá cả đâu? Ngươi muốn năm con, cho ngươi 170. Ngươi muốn 10 chỉ, cho ngươi 165. ơ Đố lao tam bào giá thực mau, phảng phất không cần quá đầu g ó c Giang Tâm lắc đầu, muốn cùng đồng hồ cửa hàng giá cả giống nhau, một con 150. Cái này làm không được. đ ỗ l a o Tam vẫn là cười ngâm ngâm bộ dáng, nói không bộ dáng cũng là khách khách khí khí, nhưng là nghe được ra tới hắn kiên quyết, chính là mua bán không thành còn nhân nghĩa, đây là hắn lôi buôn bán, cho nên hắn sẽ không đắc tội khách nhân. Vậy ngươi trước tìm, hai ngày sau ta lại đi ngõ hẻm tìm ngươi, nhưng là ta trước nói hảo, giá cả khẳng định muốn bàn lại. Giang Tâm quyết định vẫn là đem tiểu ca kéo vào tới, đợi chút liền đi cho hắn phát điện báo, làm hắn tới một chuyến, thuận tiện nhìn xem nơi phồn hoa là thế nào. Hảo. Ngươi s ả n g khoái, ta cũng s ả n g khoái. Đỗ l a o Tam đứng lên, thỉnh bọn họ ăn một vị bánh bao nhỏ. Vừa mới hắn xem Hoắc Minh, Hoắc Nham thường thường quét hắn bánh bao nhỏ vài lần, chính là không mở miệng muốn, liền biết Hải Tử bị giáo đến không t ồ i Tiểu Ca nhận được điện báo, thực mau trở về phục Giang Tâm, làm nàng chờ. Hắn vừa vặn nghỉ ngơi, cách thiên là có thể ngồi xe lửa tới, bất quá không thể qua đêm, đến đi sớm về sớm, v à n g không muốn chậm trễ công tác. Giang Tâm liền tiếp tục mang theo hai đứa nhỏ lang thang không có mục tiêu mà c h u d u Nếu không phải hiện tại giao thông không tiện, nàng đều muốn đi một chuyến Tây Hồ. Nói cho bọn nhỏ, cái kia mỹ nhân bạch nương tử bị chấn áp ở cái nào địa phương? Khó khăn ngao đến Giang Hoài đã đến, Giang Tâm cùng bọn nhỏ ở ga tàu hỏa đài chờ hắn, chính mình thuận tiện cũng mua hồi phong lâm chân phiếu. Đúng là đêm đó, nàng nhìn kỹ quá, trên đường sẽ không gặp gỡ Lão Thủy kia tranh xe, như vậy cũng hảo. Đại gia đường ai nấy đi, không hề tương ngộ tốt nhất. liền giống như này đó đoàn tàu cứu cứu là Hoắc Minh trước nhìn đến Giang Hoài nàng huy tay nhỏ nếu không phải bị Giang Tâm giữ chặt nàng liền phải đi phía trước chạy Giang Hoài hái ôm bọn họ hai cái tiểu nhân đánh q u y ề n q u y ể n hảo chơi lại kích thích đệ đệ cùng nàng đều hái cùng tiểu cứu cứu chơi tiểu cứu cứu ta muốn cưới ngựa Giang Hoài ở trên xe ngủ xuống xe còn tỉnh tinh thần chính là trên người có hãn một phen đem hoắc n h a m đặt tại trên cổ Tiểu Ca đi trước ăn chén nhiệt cách mấy ngày lại gặp được Giang Hoài, người không như thế nào biến dạng. ă n cơm thời điểm, Giang Tâm đem tìm Đỗ l a o Tam mua biểu nói, Tiểu Ca, chúng ta lúc này phải làm đến càng ẩn nấp một ít, chúng ta hai người hợp tác một phần, tìm Đỗ l a o Tam nhập hàng, làm Vĩnh Nguyên Tiểu Thường Ca gia hóa. Giang Tâm đã đem Tiểu Thường Ca sự đã nói với Giang Hoài, Giang Hoài nghe xong bọn họ nhận thức quá trình, còn nói nàng lốc lớn mật, sau này không thể như vậy, chúng ta rời khỏi cùng hầu Tam xin ý, là bởi vì kiên kỵ lão thủy thả vận chuyển hàng hóa mục tiêu đại. Nhưng đồng hồ thể tích tiểu, cái hộp nhỏ một trang, gửi qua bưu điện một chuyến, nếu không đến 20 ngày, nguy hiểm cùng giá cả đều có thể áp xuống đi. Tiểu ca, ta tính qua, đồng hồ đi lượng không lớn, nhưng là một tháng chu kỳ vừa v ạ n thả lợi nhuận cũng không tồi. Giang Tâm sẽ làm lợi cấp tiểu thường ca gia hóa, hắn sẽ tìm được biện pháp. Ngươi nếu tưởng ở Tân Khánh gia hóa, kia quá một lát chúng ta liền đi gặp hắn. Giang Hoài ăn một chén hoành thánh, dựa vào ghế trên, nghĩ nghĩ nói, tiểu muội. chúng ta tiền có thể hợp thành một cổ người trước dùng ta cũng phải đi trông thấy cái này đố lao tam nhưng là ta sẽ không lại ở nhà mạo hiểm hắn đến làm ra lấy hay bỏ không thể tùy ý chính mình phóng túng giang tâm minh bạch hắn ý tưởng như vậy cũng hảo hảo vậy nghe tiểu ca ta sẽ đúng giờ cho ngươi gửi tiền cảm tình là cảm tình tiền cũng phải phân rõ ràng vì thế huynh muội hai người vòng quanh bờ sông đi rồi một vòng cho là ngắm cảnh Giang Hoài đã không có cái loại này lần đầu đến Giang t h à n h khi câu nệ cảm cùng To m ò Tâm, hắn phi thường tự nhiên mà nhìn nơi này hết thảy. duy nhất cùng lúc ấy trùng hợp Tâm Tình còn lại là Tiểu Muội tốt như vậy địa phương cũng nên mang ba mẹ đến xem. Giang Tâm cũng vẫn là câu nói kia Tiểu Ca sẽ có cơ hội tới rồi buổi chiều hai người liền đi ngõ hẻm tìm Đố Lao Tam bắt đầu Đố Lao Tam xem Giang Tâm mang theo cái xa lạ nam nhân lại đây có chút cảnh giác người nam nhân này đi đường giống tuần tra người. chuẩn bị đặng xe đạp chạy lấy người lại bị nàng giữ chặt đ ố Ca đừng hoảng hốt đây là t a c a Đỗ Lão Tam xem bọn họ hai cái lớn lên giống lúc này mới tin tưởng Giang Tâm nói Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ không dễ đi động Giang Hoài vô vô Đỗ Lão Tam bả vai chúng ta đến kia đầu đi ta muội muội nói muốn cùng ngươi nói chuyện giá cả Giang Hoài cùng Đỗ Lão Tam hai người đi đến một cái c à n g sâu càng ẩn nấp lộng hẻm bên trong khoa tay múa chân nói non nửa thiên Giang Tâm nhón mũi chân nhón chân mong chờ Hận không thể chính mình gia nhập trong đó, mà hai đứa nhỏ chờ đến không kiên nhẫn, đều lôi kéo tay nàng phải đi, còn muốn đi xem quốc tế khách sạn lớn đèn treo thủy tinh. Vì cái này, Giang Tâm còn cố ý cho bọn hắn hai nhi mua vẽ tranh bút, làm cho bọn họ đem nhìn đến lung tung vẽ ra tới. Qua một trận, Giang Hải o cùng Đỗ l a o Tam cùng nhau ra tới, vừa nói vừa cười. Giang Tâm trong lòng có p h ổ đây là nói thành. Đỗ l a o Tam chưa bao giờ mang hóa ở trên người mình, nói tốt trời tối liền đi nhà khách tìm bọn họ. Giang Hoài đem nói tới giá cả cùng Giang Tâm nói lấy năm cùng 10 vì g i ớ i từng người lại giảm 10 đồng tiền. Giang Tâm đối hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu ca, ngươi hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Nàng tâm lý mong muốn đều không đến cái này con số, kia đ ố lao tam giá cả nhưng kiên cường thật sự. Giang Hoài cười cười, ngươi ca dù sao cũng phải có tiến bộ. Buổi chiều ba người lại tụ đầu khi, liền ở bọn họ nhà khách phòng, hai bên trên tay đều cầm túi, một cái hàng hóa chuyên trở, một cái trang tiền. Nhà khách phòng sát đường, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi ngang qua, có người ở ven đường đ á m người, đèn đường tối tăm, tuổi trẻ nam nữ ước đi xem điện ảnh, nô nông lời nói nhỏ nhẹ. Thành phố lớn đêm chính là so phong lâm chấn náo nhiệt rất nhiều. Giang Tâm cùng Giang Hoài đem kia 15 c h i đồng hồ hết thể xem qua, không có vấn đề, liền cấp Đỗ l a o Tam điểm tiền. Đỗ l a o Tam không hề có ngượng ngùng, hiện tại không thể quang minh chính đại làm buôn bán, chính là thân thành tự khai phụ tới nay, giao dịch liền chưa từng gián đoạn, hắn là cái bán kem. không phải bán biểu nhiều nhất, gian nan thời điểm, 10 ngày nửa tháng mới bán đi một c h i đều là giúp gia dụng, nhưng Đỗ l a o Tam cũng không phải chưa thấy qua tiền người, cầm tiền, lưu lại chính mình địa chỉ, lại cầm một trương viết Giang Tâm địa chỉ giấy, về nhà đi, cũng không nhiều lời, trầm mặc đến đáng. tin tệ, Giang Tâm nhìn mắt Đỗ l a o Tam lưu lại tên họ, Đỗ quốc khách, là t ê n thật, lại nghĩ tới thưởng trị quốc cái kia xảo quyệt, cười cười, thật là kỳ diệu duyên phận. Giang Tâm cầm hai chỉ biểu ra tới, một con cấp h o t nhất trùng. một con cấp Giang Hoài, tiểu ca, ngươi mang về cấp 3. Giang Hoài nguyên bản tưởng nói nhà bọn họ người đều không thích hợp mang, nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận, bỏ vào chính mình trong bao. Ra tới một chuyến dù sao cũng phải cấp ba mẹ mua điểm đồ vật. Trước mắt tới nói, đồng hồ ở nhà ngang đều là hiếm lạ vật, quý trọng thật sự. Phỏng t r ừ n g người một nhà ở quan trọng trường hợp mới bỏ được lấy ra tới dùng dùng một chút, mà hắn lại r ố t cuộc không phải cái kia nhìn đến thứ tốt liền đi không nổi người trẻ tuổi. Hai người nói nói mấy câu. liên đứng dậy chuẩn bị đi nhà ga, bọn họ đều là đêm nay xe, t r ư ớ c đưa các ngươi lên xe, ta đoàn tàu sẽ vắng chút. Giang Tâm đem hành lý thu thập hảo, đem đồng hồ giấu ở nhất bên người trong bao, một lần nữa đem hai đứa nhỏ mềm dây thường hệ thượng, rốt cuộc bước lên về nhà đường xá. c h ư ơ n g 113 Nếu có cái gì là Giang Tâm thập phần không thích ứng, đó chính là ghế ngồi cứng xe lửa. Đời trước nàng ngồi xe lửa sơn màu xanh đi vào đại học, nghỉ, trường học cùng quê nhà đi tới đi lui, toàn dựa xe lửa. có thể nói xe lửa là nàng nhân sinh rất quan trọng ký ức nhưng nàng cũng thật sự không thích ngồi xe lửa tự mua nổi vé máy bay khởi liền lại không chịu ăn ghế ngồi cứng đau khổ lúc này giang tâm mang theo hai đứa nhỏ từ thân thành xuất phát ngồi ba ngày ghế ngồi cứng xương cốt đều phải tan hơn nữa thái dương đại trong xe buồn vẫn luôn không mưa thùng xe nội cũng không có quạt mắt mẹ không x u ố n g dưới ba người héo nh i đến sắc mặt đều không tốt lộ hành một nửa hoắc nhâm cũng không biết là bởi vì thời tiết buồn khổ vẫn là ăn sai rồi đổ vật ở trên xe còn tiêu chảy làm cho giang tâm thực khẩn trương tổng khống chế không được chính mình hướng kết l i này đó nghiêm trọng bệnh tật phương hướng muốn đi cũng may hai ngày sau ở một cái trạm trung chuyển mua hoắc hương phao thủy cho hắn dốt hết tiêu chảy lại ngừng chỉ là h a i tử lại gây điểm không có tinh thần gương mặt đều ba đi xuống xúc ở trong lòng ngực hắn vô thanh vô tức tiền tam hai ngày là ngồi ghế ngồi cứng mang theo h ả i tử ai đều không dễ chịu phía sau thay đổi một đoạn giường mềm lại ngồi hai ngày ghế ngồi cứng liền đến phong lâm t r ấ n cuối cùng một đoạn đường thời điểm bọn nhỏ ngẫu nhiên sẽ khóc sẽ náo ngồi xe lâu lắm mùa hạ nóng bức đại nhân hải tử đều khổ giang tâm sợ cùng hải tử đi lạc không dám t ù n g xuống dưới tâm thần và thể xác đều mệt mỏi ăn không ngon ngủ không tốt nóng lòng cảm thấy trở về nhà đường xa xa xôi gấp đến độ đầy miệng thao tới gần phong lâm t r ấ n cuối cùng một đêm thời điểm nhìn hai cái gầy đến phát nhược hải tử bao quanh ngủ ở bên người, không có bởi vì không thoải mái mà khóc náo kỳ thật bọn họ đều là thực ngoan ngoan hài tử, giang tâm hư hư cười một chút, chuẩn bị đứng lên hoạt động một chút, này vừa đứng lên mới phát hiện chính mình chóng mặt n h ứ c đầu, lòng bàn tay nhun ra ra m ồ h ô i có chút sốt nhẹ, phỏng chừng là bị cảm nắng, lại m n h uống lên nửa hồ thủy, chịu khổ một đêm. Ai, về sau không bao giờ đơn độc mang h ả i tử ra cửa, lần này ngược lại đem nàng mỗi năm một hai phải về nhà mẹ để nhiệt tình cấp chen ép xuống dưới, thật sự quá xa, đặc biệt là hài tử tuổi nhỏ, đường x á lại xa. còn không, có cái đổi tay người. Cách nhật sáng sớm đến phong lâm chấn, xa xa nhìn đến cái kia hắc bạch tiểu sơn ga, mẫu tử ba người đều nhảy nhót chút, rốt cuộc muốn tới ra. năm trước nàng tới thời điểm, còn có tâm tình xem màn l ử a xanh cùng trời xanh, hiện tại m ệ t m ỏ i đến chỉ nghĩ có trương giường làm nàng an tâm nằm xuống. xe đến chạm thời điểm, giang tâm chân cẳng n u n r a làn da hơi quá nhiệt, vẫn là không hạ sốt, may mắn trở về thời điểm cấp trong nhà đã phát điện báo, nếu hoắc nhất c h u n g đi về trước, khiến cho hắn tới đón. xuống xe, hoắc nhâm muốn ôm, hoắc minh hôm nay cũng làm lung đến lợi hại, muốn dính giang tâm, mẹ, ta cũng muốn ôm. nay một chuyến đi ra ngoài, nhưng đem giang tâm cấp lăn lộn hỏng rồi, cũng may là đến cửa nhà, đại gia cảm xúc cùng thân thể mới bắt đầu tan vỡ, nàng bởi vì phát sốt, toàn thân không thoải mái, ai cũng chưa ôm, nắm bọn họ, cũng không r ả n h lo bọn họ khóc náo loạn, ngồi ở sân ga thượng thở phì phò, cũng không biết hoắc nhất c h u n g có hay không thu được điện báo, có thể hay không tới đón bọn họ ba cái. Giang Tâm mệt đến liền miên man suy nghĩ sức lực đều không có, đợi một hồi lâu, Thái Dương nhìn liền phải lão cao, Giang Tâm mang theo Hoắc Minh Hoắc Nham, đem hai hồ thủy đều uống xong, Hoắc Nhất Trung vẫn là không tới, cắn răng, cùng lắm thì lại đi một giờ trở về Trấn Thượng, cùng hai đứa nhỏ tốt xấu ăn một chút gì, ngồi xuống n g ọ xe trở về, nàng ngồi s ố n xuống, đang chuẩn bị thay phiên ôm hai đứa nhỏ thời điểm, Hoắc Nhất Trung cột cột cột từ sân ga phía dưới chạy lên đây, mang đến một trận gió nóng, hắn xuyên chính là thường phủ. lộ ra thô trang cánh tay một đầu hãn thở hứng h ộ p hướng tới nàng cùng h a i tử phương hướng áp lực kích động kêu một tiếng tâm tâm giang tâm nguyên bản ngồi s ổ m cấp hai đứa nhỏ sửa sang lại quần áo lau mặt nghe xong này một tiếng còn như lọt vào trong sương mù phảng phất không thể tin được suất nhẹ cùng thiếu thủy lệnh nàng khó chịu tâm tâm h o ặ c nhất chung lại kêu một tiếng có chút động tình hơn một tháng không thấy nàng cùng hai đứa nhỏ đi nhanh bước lên tiền đến đem nàng kéo tới nhìn nàng có chút phát ngốc hai mắt ta tới Ba, Hoắc Minh Hoắc Nham kêu lên, chiều hắn giang hai tay, n h h Yến về tổ muốn hắn ôm, Hoắc Nhất trung ôm lấy Giang Tâm trong chốc lát, lại ngồi s ổ n xuống, một tay một cái đem Hải Tử b ế lên tới, nặng nghề mà hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ, hỏi, đi ông ngoại bà ngoại ra hảo chơi sao? Hảo chơi, đây là Hoắc Minh thanh âm, bất quá có chút buồn bã hiểu x ỉ u nàng tinh lực lại hảo cũng chỉ là cái 6 tuổi Hải Tử. Ba, ta phải về nhà. Đây là Hoắc Nham hơi mang khóc nước nở thanh âm, mẹ đều không ôm hắn. Ba, ta cũng muốn về nhà. Hoắc Minh ôm lấy Hoắc Nhất Trung cổ, lệnh qua hắn trên vai, chỉ chỉ Giang Tâm, mẹ khát nước. Giang Tâm nhìn trước mắt cao lớn ngăm đen Hoắc Nhất Trung, cũng muốn khóc ra tới, trong ánh mắt ngậm nước mắt, dựa vào hắn cánh tay thượng, rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, cuối cùng chờ đến ngươi. Hoắc Nhất Trung đem sở hữu hành lý trên lưng, hai tay ôm Hải Tử, Giang Tâm không tay, thân thể có chút nôn ra, đứng ở hắn bên người, cùng nhau ra ga t à u hỏa. Hoắc Nhất Trung tìm khá giả m ư ợ n xe, kết thúc sớm vấn. liền chính mình một đường khai xe lại đây, không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm nửa giờ. hắn đem hành lý cùng hai đứa nhỏ ở hàng phía sau giàn xếp hảo, lại quay đầu xem môi khô ráo sắc mặt trắng bệnh thế tử, nhịn không được đem nàng ôm chặt, thấp giọng nói: vất vả ngươi, ta tưởng ngươi. Giang Tâm vô lực mà dựa vào hắn, muốn khóc không khóc bộ dáng, lại nói một câu: cuối cùng trở đến ngươi đã đến, đến rồi. Nàng đều cho rằng chính mình muốn một người ngạnh khiêng trở về trấn thượng, cái chắn năng, đại mùa hè phát sốt sao? Hoắc Nhất Trung sờ sờ nàng mặt, hơi nhiệt, còn h ả o không phải quá năng, đỡ nàng chạy nhanh lên xe, trực tiếp hướng người nhà thôn khai đi, dọc theo đường đi đều nhịn không được tới phía sau xem bọn họ ban g ư ờ i cũng may vẫn là bình bình an an về đến nhà, bị Hoắc Nhất Trung nhận được, Giang Tâm kia trái tim tâm liền an, không cần lại lo lắng cùng hai đứa nhỏ thất lạc, Hoắc Minh, Hoắc Nham không ngủ, nàng trước tiên ở xe hàng phía sau ngủ rồi, thở ra nhiệt đến năng người hơi thở, tới rồi người nhà thôn, Hoắc Nhất Trung đem người đưa về nhà, hành lý dọn xung dưới. thiêu hồ nước ấm, lại đem xe khai hồi bộ đội đi còn, ký cái tên, mặt sau muốn khấu du phí. chờ về đến nhà, phát hiện trong nhà khách quý chật nhà, cùng Giang Tâm giáo hảo hàng xóm đều tới, hai đứa nhỏ bị hoàng tẩu tử kéo đi tắm rồi, thay đổi xiêm y h ề ra tới, bị h ố n g hồi lầu hai ngủ đi, mà Giang Tâm còn cường chống cấp hàng xóm nhóm phát đặc sản, cùng các nàng táng gấu nói về nhà hiểu biết. Đại gia thấy hoắc nhất trung trở về, nhìn nhìn lại Giang Tâm sắc mặt, biết nàng cũng là ngồi lâu lắm xe mệt mỏi. có tẩu tử giúp nàng xoa nhẹ mặt, Thiêu Thủy cũng nói phải đi về, chờ nàng hoán lại đây nói nữa. t r i n h Thẩm cùng mầm tẩu tử đi theo năm giống nhau, tặng rau xanh lại đây. Hoàng tẩu tử thu Giang Tâm lễ, phía sau lại tặng một bó t ế xài lại đây. Hoắc Nhất Trung, ta muốn tắm rửa. Giang Tâm rửa vào cạnh cửa, làm Hoắc Nhất Trung cho nàng để thủy, gạt sạch đầu tắm rồi, hoa ở trong lòng ngược hắn làm nũng, giống cái tiểu nữ h à i Nhi muốn ngươi cho ta sát ó c cũng không r ả n h lo đem hắn quần áo đều lột ư ớ h ặ c nhất chung cho nàng sát tóc chỉ chốc lát sau phát hiện người liền ngủ rồi trên mặt vẫn là có chút tấm áp nhưng cảm giác hảo chút đem nàng ôm đến phòng cùng bọn nhỏ ngủ ở một t r ư ờ n g trên giường lớn nhìn không được túi đầu tới hôn hôn nàng gương mặt nàng cùng bọn nhỏ về nhà thật tốt qua hơn 2 giờ bọn nhỏ tỉnh đã đói bụng cũng không đánh thức giang tâm kêu hai tiếng mẹ nàng không phản ứng c ù n g bình thường giống nhau thân thân nàng gương mặt chính mình mặc vào giày xuống lầu tìm bọn họ ba ba muốn ăn Hoắc Nhất Trung cho bọn hắn làm chén không mặn không nhạt mặt, liền gác mấy cái rau xanh. Này trận ở bên ngoài ăn cơm ăn ngậm miệng, Hoắc Minh, Hoắc Nham lập tức liền ghét bỏ, nói muốn ăn bơ bánh kem cùng Tiểu h ì n h Thánh, còn muốn đi quốc tế khách sạn lớn xem đèn treo. Hoắc Nhất Trung vẻ mặt lốc nhiên, Tâm Tâm đã phát điện báo trở về, hắn biết nàng mang theo bọn họ đi thân thành, người nhà thôn chỗ nào tới đèn treo cho các ngươi xem. c ũ n g may tỷ đệ hai Nhi không yêu ăn về không yêu ăn, nhưng không nháo đại nhân, đi đem Giang Tâm hành lý nhảy ra tới. cầm chính mình văn phòng phẩm cùng bút vẽ, có nghị thẩm cùng người nhà thôn các bạn nhỏ khoe ra một phen, hoắc minh tử trong túi nhảy ra cái kia chân quý công cho váy ôm vào trong ngực muốn hoắc nhất c h u n g cho nàng giấu đi, không thể ném, hoắc nhất c h u n g nhìn trong tay này đáng yêu tuyết trắng tiểu váy có chút không biết làm sao, nhìn hảo phí tiền cùng tiền lên giấy, tâm tâm lúc này đi ra ngoài khẳng định cấp hải tử hoa không ít tiền, quay đầu lại đến đem đi công tác t r ợ cấp cũng cho nàng phóng, chính phương vương nghe m ã i m ã i n nói hoắc gia tỷ đệ đã trở lại. đứng ở ngoài phòng đầu kêu hoắc minh hoắc n h a m ra tới chơi, bọn họ muốn đi dính biết, hoắc nhất c h u n g làm cho bọn họ uống miếng nước, dặn dò không thể chạy xa, chỉ có thể ở cửa chơi, không được mang lên tân mua văn phòng phẩm cùng món đồ chơi, chỉ làm cho bọn họ cầm cấp phụ cận bọn nhỏ kẹo, liền thả bọn họ đi ra ngoài, chính mình lên lầu đi tìm tức phụ đi. Giang tâm phát ra suốt nhẹ, làm phân loạn n g ộ n g một chút mơ thấy chính mình lúc còn rất nhỏ b a mẹ khắc khẩu quăng ngã đồ vật, một chút mơ thấy cùng gia gia n ã i mãi tê ở bên nhau sưởi ấm. Trong mơ một quả, i nàng đột nhiên lớn lên đến độ cao c trung thời điểm. Ra gia i a n m ã i m ã i qua đời sau, nàng ở ba mẹ hai cái gia đình chi gian xuyên qua. Ba mẹ từng người thành gia, từng người có hài tử, nàng ở nơi nào đều không hợp nhau. Có một năm, ai đều đã quên tiêu nàng trở về ăn tết, nàng một người ở ký túc xá ăn bao mì gói. Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, phương nam hạ b ạ o tuyết, trong tivi đều là tin tức, ký túc xá không có điện ấm, nàng súc ở kia t r ư ờ n g trên cái giường nhỏ, tay chân lạnh băng. Che lại tam giường chân tử, một mình qua một cái rét lạnh trừ t ị c h sau lại công tác, liền càng thói quen chính mình một người sống một mình. Ngủ ngủ, đột nhiên lại nghe được một trận hai tiếng hài đồng thanh âm, giống như có nước miếng dính ở trên má nàng, nghe được ai k ê u thanh mẹ, r ă a n g mẫu mặt xuất hiện, người nhà họ Giang đều cười tủm tỉm mà nhìn nàng, k ê u nàng tiểu muội, hướng nàng v ấ y tay, tiểu muội lên, về nhà. Nàng có chút l á n h đôi tay ôm chặt chính mình cánh tay, phảng phất lại về tới cái kia ăn mì gói trừ t ị c h hảo lệnh a. trong mộng có người tới gần nàng, k ê u nàng tâm tâm, nàng không mở ra được đôi mắt, không biết là ai, nhưng là người này giống như cùng nàng thực thân mật, hôn môi nàng gương mặt, nhẹ giọng tiêu nàng n ũ d a n h trừ bỏ ra i a nãi nãi, đã thật lâu không ai như vậy k ê u nàng n ũ d a n h trên người hắn truyền đến nhiệt khí, nóng hầm hập, muốn đem nàng hàn ý cấp b ú c hơi, nàng hướng cái kia nguồn nhiệt phương hướng rửa qua đi, là một cái cứng rắn lực, đang gắt gao ôm nàng, hoắc nhất c h u n g nửa ôm nàng, vuốt r a n g tâm đầu, n h g mày, như thế nào càng ngày càng nhiệt. phía sau cùng đầu vẫn luôn t r ộ t ra h ã n nhịn không được thanh thanh gọi nàng, tâm tâm, tâm tâm tỉnh tỉnh, giang tâm đau đầu, trong n g vẫn là đèn kéo quân giống nhau, một mình một người đi ở trên đường, nóng lòng đến không được, trong lòng có cái khát vọng thanh âm, thanh âm kia làm nàng về nhà, trong nhà có người đang đợi nàng, có nàng người muốn tìm, nàng hào s ấ t ruột, gấp đến độ khóc, chính là lộ nhưng vẫn nhìn không tới cuối, không biết ra ở nơi nào, tâm tâm, hoắc nhất trung vô vô nàng gương mặt, làm cái gì n g Như thế nào vẫn luôn rơi lệ. Ta là Hoắc Nhất Trung, mau mở to mắt. Ngươi phát sốt, ta đi tìm thầy lang lại đây cho ngươi xem xem. Hoắc Nhất Trung tưởng đem người bông, lại không yên tâm. Này hẳn là bị c ả m nắng. Nàng giống như có mùa hè giảm cân t ậ t xấu. n ă m trước có một hồi cũng là như thế này. Năm nay đại khái là buôn ba qua đầu, thế cho nên người cũng tiêu cháy. Hắn có một cái chớp mắt hối hận, vốn nên bồi nàng về nhà mẹ để thăm người thân đi. Hoắc Nhất Trung véo véo nàng người trung hòa hổ khẩu. rốt cuộc nhìn thấy nàng đem đôi mắt mở, một đôi ướt r ẩ m r ề mắt to, thất thần hoảng hốt, sắc mặt như cũ tái nhợt, cái chán vẫn có m ồ hôi lạnh t o á t ra, làm ước tóc. trong lúc nhất thời phản phất không biết chính mình đặt mình trong nơi nào, người xem đau lòng, tâm tâm, ngươi ngồi dậy uống chén nước, ta đi tìm cái thầy lang tới. Phần 1 0 5 giang tâm nốc nốc, hoắc nhất c h u n g phải đi, nàng mới r u ỗ i tay đi giữ chặt hắn, là ngươi kêu ta về nhà sao? hoắc nhất trung đành phải một lần nữa ngồi xuống, tâm tâm như là không quen biết hắn. là ta, là ta kêu ngươi về nhà. Ngươi hiện tại liền ở nhà, tới, uống miếng nước. Rồi tay đem trên bàn nước sôi để nguội lấy lại đây, tiến đến miệng nàng biên. Nhìn cái này ấn hoa mai gốm sứ ly, nhìn nhìn lại c h n g q u a n h quen thuộc hoàn cảnh, chính mình phía sau ngực ý thức mới chậm rãi chạy trở về. Đây là hoắc nhất trung, trưởng p h u của nàng. Nơi này là bọn họ ra, nơi này vẫn là thập niên 70 Nàng thủ một cái không thể nói bí mật, nhưng trong mộng cái kia lạnh băng ký túc xá như vậy gần. nàng còn tưởng rằng chính mình mới mười mấy tuổi, bên ngoài rơi xuống tuyết, một mình một người ở trong ký túc xá s ú ố c c n tết. Giang Tâm ở ngực từ n g ư ờ i uống lên hai ngụ m nước, tùy hứng mà đẩy ra Hoắc Nhất Chung trên tay cái ly, lại nhắm mắt lại, ngắn n g ủ n hút khí, một chút một chút, làm chính mình chậm rãi thanh t ỉ n h thật vất vả a, người như thế nào sẽ có như vậy hai đoạn hoàn toàn bất đồng lại sẽ rách nhân sinh đâu? Đến tột cùng ai mới là trong n g n g con b ư ớ m Đầu óc hỗn độn nàng phân không rõ ràng lắm. Hoắc Nhất Chung thấy nàng tựa hồ lấy lại tinh thần. lại không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá cái loại này hơi chán đời quyền thái, là hắn chưa bao giờ nhìn đến quá biểu tình. giờ khác này Giang Tâm làm hắn xa lạ, hắn đối mặt phảng phất là một cái người xa lạ, loại này xa lạ cảm làm hắn thiếu chút nữa đã quên muốn đi tìm bác sĩ tới. Giang Tâm biết chính mình thân thể có mùa hè giảm cân t ậ t xấu, nhất định đến uống thuốc mới có thể hảo lên. liền mở mắt ra, làm hoắc nhất c h u n g đi. đám người tránh ra, nàng chính mình chống đỡ lên, vuốt tường xuống lầu, múc nước rửa mặt, một lần nữa chải tóc. thiêu đến lại khổ, cũng muốn bảo trì một chút làm người thể diện, uống lên thật lớn một chén nước, ngồi ở một trương năm nay mới làm ghế bập bên thượng, tay mệt đến lấy bất động t â y quạt, chỉ có đôi mắt chuyển động, nhìn này bốn phía hết. Thầy, nga, đây là lại về tới người nhà thôn, cái này phòng ở mới tinh, vẫn là nàng đỉnh thật lớn nêu danh, sửa chữa lại lên, người nhà thôn sở hữu nhật tử cũng dần dần trở lại nàng trong đầu, rõ ràng sáng tỏ, rõ ràng buổi sáng mới đến, đến ra, ngủ một giấc. Như thế nào, như là qua vài thập niên như vậy, nhân sinh thật sự khổ đ à n sao? Người nhà thôn kỳ thật cũng có quân y dìa viện, nhưng bác sĩ không thể tới cửa, đến chính mình đi xem. Như vậy trời nóng, h o á c Nhất Trung không nghĩ đem Giang Tâm lại lăn lộn đi ra ngoài, liền đi gần nhất làng thỉnh c á i thầy Lang lại đây. t i a Thầy Lang y hồ lôi hỏa g á o đọc mấy quyển mới nhất biên y y thư ở trấn trên huấn luyện hai chu, đến Hoắc Doanh trưởng tiểu viện nhi trong phòng khách nhìn Giang Tâm vài lần, còn cầm ống nghe bệnh ở nàng trên lưng nghe chẩn đoán bệnh. cũng nói là bị cảm nắng, liền khai tùy thân mang theo đi thử cùng hạ s ố t thảo dược, làm cho bọn họ nấu ba chén nước uống đi xuống. Thông thường là người bị cảm nắng tìm được hắn, đều là cái này phương thuốc, đem dược uống xong đi liền thành. Giang Tâm phát nốc, không động đậy lên, cái này đến phiên hoắt nhất trung bận trước bận sau, đi cho nàng bừng tới một chén mì nước, lại đi thiêu thảo dược. Mười mấy phút sau thủy khai nghe liền khó uống, cũng không thể không làm Giang Tâm uống xong đi. Giang Tâm giống cái bút bê bải, tùy ý hoắt nhất trung bài bố. uống lên nửa chén, quá khổ, chơi hài tử t i n h tình, nhắm mắt không chịu lại uống, hoặc nhất trung nhìn trong chén đen tuyền nước thuốc, có chút phát s ầ u Kia thầy lang nói nhất định phải uống xong, đành phải hướng nàng, làm nàng h á m ồ m lại uống hai khẩu, giang tâm bóp m ù i uống xong, cuối cùng đem mật đắng thủy đều phun ra, đem hấp nhất, trung cấp hảo hảo mà mệt nhọc một hồi. Hai vợ chồng gặp nhau, liền câu chi kỷ nói đều không kịp nói, nhưng thật ra trước cho nhau tra tấn một tiểu tao. Hoắc Minh Hoắc n h a ngủ một giấc sau, long hổ tinh thần. Hoàn toàn không có ngồi đường dài xe vất vả, cùng người nhà thôn các bạn nhỏ điền chơi một buổi trưa, thẳng đến trong nhà kêu ăn cơm. Bọn họ hai cái mới không đâu về nhà. Tiến r a Môn liền nhìn đến ba ô ố mẹ ngồi ở ghế bập bên thượng, thì thầm thấp giọng hướng nàng làm nàng ngoan ngoãn uống thuốc. Chương 1 1 t r ư Ai cũng không thể tưởng được Giang Tâm lúc này sinh bệnh, thế nhưng rất có bệnh tới như núi lảo, bệnh đi như kéo tơ khí tượng, uống lên thầy làng khai thảo dược, nàng phun ra nửa ngày, toàn thân đều nhức không nổi k i n h nhi. phát sốt lặp đi lặp lại r ă m ba bữa vẫn là Trịnh Thẩm cầm một bó đen tuyển thảo dược lại đây nấu tam hồi làm nàng uống xong đi ngày ấy buổi chiều ra một đầu mồ hôi tiểu viên mặt đều gầy một vòng thiêu mới lui xuống đi nhưng phía sau vẫn luôn không có tinh khí thần an không vâng ngủ không tốt trừ cái này ra nhưng thật ra không có gì không khỏe địa phương hoắc nhất c h ú n g đã nhiều ngày không đi làm huấn luyện hưu giả ở nhà chiếu cố nàng cùng hai tử hai đứa nhỏ vẫn là cùng Giang Tâm thân cận h o a ở bên người nàng dịu dịu Giang Tâm lại không có gì sức lực quản giáo bọn họ hai cái, liền câu bọn họ đem tự luyện lên. Thời tiết quá nhiệt, đại nhân không dám làm cho bọn họ chạy ra đi, sợ cũng đi theo bị cảm nắng. h à i Tử so đại nhân m u ô n yêu ớt. Như vậy qua thật nhiều thiên, Giang Tâm vẫn là muốn ăn không phân chấn, nói chuyện cũng chưa sức lực bộ dáng. Mấy cái tẩu tử đều làm nàng đi c h ấ n trên nhìn xem, hay là khí hậu không p h c Nói lại cười rộ lên, tiểu Giang đều gả đến nơi này, ra liền ở chỗ này, từ đâu ra khí hậu không p h c Mâm đầu tử nói lên quê quán một cái phương pháp dân gian, dùng một khối bố bao một chút bùn đất, làm nàng đặt ở giường đế, nói là có thể ngủ ngon. Giang Tâm trong lòng biết chỉ là yêu cầu một cái khôi phục thời gian, nhưng không cự tuyệt nàng hảo ý, vẫn là nghe nàng lời nói. Mâm đầu tử còn lại là cho nàng bưng tới chè đậu xanh, Giang Tâm uống lên một chén nhỏ, kéo bụng, cảm giác càng hư, lại lập tức không dám ăn bậy. Khá giả vừa v ặ n muốn lái xe đi ra ngoài làm việc, hoắc nhất c h u n g đem hai đứa nhỏ giao cho mấy cái hàng xóm hỗ trợ nhìn. mang theo Giang Tâm đi chấn trên xem bác sĩ, treo hai bình nước muối nặng nề g h mà ngủ một đêm, nàng sắc mặt mới tốt một chút. Giang Tâm nửa đêm ngủ ở trung gian, bên trong là h à i Tử, bên ngoài là Trợ Phu, nàng dựa vào Hoắc Nhất Chung cánh tay, trên người có m ồ hôi mỏng, nghe hắn mỏi mệt đi vào giấc ngủ tiếng hô, xả ra một cái cười, nàng có tính không là có một cái chân chính, hoàn toàn tiếp nhận nàng ra. Hoắc Nhất Chung kia mấy ngày cũng không nhàn rỗi, trong nhà việc đều rơi xuống trên người hắn. Cũng may hắn bản thân chính là cái tay chân cần mẫn đại nam nhân, cũng không cảm thấy ở nhà làm việc n h i mất mặt. Giặt quần áo, p h ế xài nấu cơm tất cả đều tới, chỉ cần tâm tâm cùng hài tử hảo, hắn có thể cùng người nhà ở bên nhau, chính là ngày lành. Hắn so giang tâm ba người chỉ về sớm ba ngày, đi đưa tin ngày ấy, theo thường lệ thấy lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy. Hai người hỏi hắn lao thủ trưởng cùng phu nhân trạng huống, lại hỏi vì sao như vậy vẫn trở về, hắn lý nên sớm hơn phân nửa tháng trở về. Hoắc Nhất Trung đem Lão Thủ trưởng nói lọc một lần, cùng bọn họ nhị vị nói, còn nói đi gặp Phương Bí thư, bởi vì Tây Nam mùa hạ mưa to, có núi đất sạt lở, lộ chặt đứt, hắn ở địa phương bị phong mấy ngày, không có nói Phương Bí thư chẳng uống, càng không có nói đi thủ đô truyền tin sự tình. Kỳ thật hắn một đường bắc lên rồi thủ đô, cũng không có đi Nhất Trung tâm địa phương, cũng không có đi gặp thừa tông, mà là ở quanh thân một cái cũ nát huyện thành tìm được rồi hắn người muốn tìm, người nọ Hoắc Nhất Trung từ trước thấy hắn đến quá lao Thủ trưởng văn phòng. nhưng không biết hắn là thần thánh p h ư ơ n g nào đối phương thu được tin cách khác bí thư kích động chút lại cũng không cùng hoắc nhất trung nhiều lời mấy chữ mà là thỉnh hắn ăn bữa cơm tu chỉnh một đêm ngày thứ hai khiến cho hắn trở về t h ả không thể nói cho những người khác hắn đã tới đặc biệt là hiện tại hắn trên đầu hai cái lãnh đạo người này đối hoắc nhất trung trạng ư ố n g tựa hồ thập phần rõ ràng hoắc nhất trung điều quân trở về bộ trên đường vẫn luôn suy nghĩ la thành lời nói ngươi chỉ là cái tiểu binh chức cấp không đủ chờ ngươi thăng hai cấp lại đến tìm ta h ắ n cảm nhận được nơi đây so le, so le không ngừng ở tin tức thượng, còn có ở cảm kích quyền thượng. Diêu Thông nghe xong hoắc nhất c h ú n g nói, ở Lỗ Hưu căn văn phòng đi qua đi lại hai hạng, trong lòng có đế, một c h u n g sợ là bị phái đi địa phương khác, một ít tướng quân không muốn công khai an bài đều làm hắn đi xử lý, cũng hảo. Hiện tại tới nói, hắn cùng lão lốn là hai thất lão mã, ai ra mặt đều không tốt. Chờ hoắc nhất trung đi ra ngoài, Lỗ Hưu căn liền cùng Diêu Thông nói, một c h u n g có việc gạt chúng ta. đều là trên chiến trường xuống dưới người đối nguy hiểm cùng biến hóa xúc giác ai không có chút tài năng đâu Diêu Thông không nói tiếp hắn tin tưởng Lão thủ trưởng đều có an bài nếu nhiệm vụ không có chỉ định cho hắn cùng Lão lỗ kia bọn họ liền không thể hành động thiếu suy nghĩ Diêu Thông ngồi xuống nghĩ nghĩ nói hiện tại chính là vừa động không bằng một tĩnh Lão Diêu ngươi nói chúng ta những người này không nói được khi nào liền chết giả ngày xưa kim qua thiết mã liền thật thành mây khói t h o ả n g qua l ỗ h ữ u căn còn có tâm tư điểm điều thuốc. cùng diêu thông cảm khái này đó một chung những người này chính trực thanh trắng nhiên cũng là muốn bọn họ ngoi đầu lúc chúng ta phải tin tưởng tướng quân diêu thông là cái kiên định người hắn cũng mau năm mươi đảo không như vậy hoảng loạn dùng một chung thực m a u liền phải đến chúng ta lỗ h ữ u căn chính mình r ỗ i tay sở sở chính mình tóc rối c u a đầu tóc cứng rắn có chút t h ứ tay nhan sắc đã hắc bạch giao tạm không còn nữa năm đó phong hoa mấy năm nay cũng may còn có người bồi ta bên cạnh ngươi bất chính có đ o á giải ngữ hoa bồi sao diêu thông cười đứng lên hà chi vân chính là từ bỏ ở thủ đô hết thể lao tới hắn tới năm đó lao lỗ nhiều có mặt mũi còn ở các huynh đệ chúng khoác lác tiểu hoa giống nhau nữ nhân nguyện ý đi theo hắn lỗ hưu căn xả ra một cái cười tươi cười lại nhợt nhạt ngưng ở trên mặt lao lỗ trong nhà nhật tử cũng không như vậy hài lòng a nhưng những việc này cũng không hảo lấy ra tới nói lỗ hưu căn có chính mình tự tôn diêu thông cũng không hỏi nhiều Lỗ Hưu căn lão nương đã mau đến 90, m ọ i người đều chờ mong nàng sống thành trăm tuổi người thụy, nhưng năm nay mùa hè mới bắt đầu, thân thể ngày càng xa suốt, mỗi ngày đều phải một chén h ắ c h ắ c nước thuốc treo. Bệnh trung nhắc mãi hắn về nhà, vài lần còn nói nhìn đến hắn cha tới, liền ngồi trên đầu giường chịu thuốc viện, làm nàng đoan thủy tới uống. Đem trong nhà không lớn hải tử sợ tới mức không dám đến nàng trước phòng xem nàng, toàn dựa A Hiền một người làm lụng vất vả. A Hiền sợ lão nhân ra ít ngày nữa muốn buông tay, c h ú c điện báo. đem ở lĩnh nam trưởng tử trưởng tôn kiến tin kêu trở về kiến tin hồi âm nói nói phỏng chừng một tháng sau mới có thể về đến nhà đến lúc đó sẽ đem t ứ c phụ hài tử mang về tới bái kiến lao tổ mẫu cùng tổ mẫu nên thượng gia phả liền thượng gia phả chính là không đ ể hắn nhưng lão lỗ tưởng trở về bồi bồi lao nương cùng nhi tử nữ nhi nhóm trò chuyện cũng nhìn xem cháu trai cháu gái hắn lão l u có hậu nhân hà chi vân đã biết chuyện này buồn mấy ngày khí nàng này một hai năm tính tình càng ngày càng phập phồng rất nhiều năm xưa chuyện cũ đều chui vào nàng trong lòng cha tấn, lão lô cũng không có biện pháp, ở nhà không lên tiếng, tựa hồ cũng không có h ố n g người là tâm tư, trong nhà suốt ngày lạnh như băng, không hai ngày, hà chi vân cảm thấy không thú vị, chính mình chạy về thủ đô đi xem lô minh đồ, ý ở nhắc nhở lô hữu căn, cũng không phải chỉ có a hiển có hài tử, nàng hà chi vân cũng có, thậm chí vì sự nghiệp của hắn còn trượt chân chết đuối một cái, trong nhà hiện tại liền hắn một người ở, hút thuốc cũng không ai quản. Diêu Thông không để ý tới những việc này, đều là người ta việc nhà. Hắn trong lòng đối người có bình phán là một chuyện, nhưng hắn không phải lắm miệng người. Cầm lấy mũ đi ra cửa, hắn còn muốn nhọc lòng ứ c khổ Tư Điểm huynh đệ tương lai, tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn đại ở cái này tiểu người nhà thôn đọc sách. Ba bốn năm thực mau qua đi, đến lúc đó ước khổ Tư Điểm 178 t á còn cùng cái hương giả thôn phu d ư ờ n g như nhưng như thế nào hảo, dù sao cũng phải kiến thức kiến thức bên ngoài thế giới. Chờ một trung t ứ c phụ tiểu giang tốt một chút. khiến cho bọn họ qua đi đi theo học viết chữ. Diêu Thông cũng đã nhìn ra, tiểu giang người này có điểm dẻo dai, không có mười mấy năm khổ công, không viết ra được tới bắt tay tự. Ngay cả bọn họ h o á t ra hai đứa nhỏ đều luyện ra điểm bộ dáng, đáng tiếc hắn bận quá, không thể tự mình dạy d ô hai cái nhi tử. Một chung ở lặng yên biến hóa, trở nên thành thục ổn trọng, hắn Diêu Thông cũng đền biến, phóng mềm mại dáng người, vô dục tắc c ư ơ n g không hành động thiếu suy nghĩ là một cái sách lược, nhưng ninh ở một tư tiến, mặc ở một tư đỉnh. mà Giang Tâm t ử ở t r ấ n trên treo nước muối trở về, cả người gầy xuống dưới, ngược lại rút đi diện mạo thượng tính trẻ con, trên mặt bắt đầu có loại hơi thành t h ụ c khí trước. Một cái trong lúc lơ đãng, nhiều vài phần thuộc về nữ nhân vũ m ị bất biến vẫn là xem người trong trẻo ánh mắt, chỉ là tính tình càng mềm mại. Ban đêm chờ hai đứa nhỏ ngủ, hoặc nhất trung đ e m ghế bập b ê n h bắt được lầu hai, ôm Giang Tâm ngồi ở mặt trên, cầm cây quạt cho nàng phiền l ạ n h thỉnh thoảng sờ sờ cái chán của nàng, thân thân nàng gầy xuống dưới gương mặt, hống nàng vẫn là như vậy đẹp. Ta đều hạ suốt, còn sợ ta thiêu cháy. Giang Tâm giận hắn, kia ngón tay điểm ngực hắn, dựa vào cái này đáng tin cậy rộng lớn ngự thượng. Hoắc Nhất Trung cười nhẹ, ân. Mấy ngày nay nhưng đ e m hắn cấp sợ hãi, đặc biệt là ngày ấy Giang Tâm hai mắt như vậy lạnh thấu xương mới lạ. Phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lệnh Hoắc Nhất Trung tưởng thay đổi cá nhân. Những cái đó thiên, nàng lặp lại phát sốt, lại lo lắng lây bệnh cấp h à i tử. Bốn người tách ra ngủ, ở Giang Tâm yêu cầu hạ, liền cơm đều làm hai phần. ban đêm hoắc nhất trung sợ nàng sốt cao, luôn là phân thần chiếu cô hai bên, ngao đến cũng vất vả. quá trận, ta đi chấn trên nhìn xem có hay không người bán tham, tới rồi mùa thu cho ngươi nấu canh, phao nhân xâm uống rượu. giang tâm bị bệnh một hồi, càng quý trọng chính mình khỏe mạnh, trong tay tiền liền nguyện ý hoa ở này đó đổ v ậ t thượng. tâm tâm, hoắc nhất trung do dự một chút, bàn tay to ở nàng lưng nuốt ve, nàng người vừa vặn không bao lâu, tinh thần đầu không đủ, rốt cuộc muốn hay không hỏi nàng, tiểu nghiêm đêm ngày ấy nàng quái gì đều nói. nhiều ra tới tay m ả i cùng từ trên xe xuống dưới nam nhân nói chuyện với nhau, ngay cả hoắc minh hoắc n h m đều nói chút có không. trên đường nhìn thấy người, tuy rằng hài tử mồm miệng nói được không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết, khẳng định là gặp được một ít không quá vui sướng. sự tình cùng người xa lạ, giang tâm có chút vây, nhưng vẫn là kiên trì làm hắn nói, đừng nẹn. g tiểu nghiêm nói cho ta, đưa ngươi đi ngồi xe lửa ngày ấy, ngươi nhiều hành lý, giống như còn cùng một cái người xa lạ chắp đầu. hoắc nhất c h u n g cũng không nghĩ cất giấu. chuyện này, hắn phủ một hồi tới đưa tin, cảnh vệ viên tiểu nghiêm liền tìm hắn hội báo. tiểu nghiêm phỏng chừng là suy nghĩ thật lâu, nửa khí châm t r ư ớ c thật sự mịt mờ, nếu không phải hoắc nhất trung truy vấn, đều phải nghe không ra nguyên lai like ý tứ. ở hắn xem ra, giang tẩu tử ngày ấy phát sinh hết thảy, hắn tận mắt nhìn thấy, đều cần thiết đến cùng hoắc doanh trưởng báo cáo. giang tâm nguyên bản liền tính toán lần này trở về về sau, đối hoắc nhất c h u n g nói thẳng ra nàng cùng tiểu thường ca, còn có tiểu ca hầu tam làm buôn bán sự tình, vì thế ấp ủ một phen. liền em từ năm trước bắt đầu sinh y nói, lần này ta trở về là hủy t h ắ c vĩnh nguyên thị cái kia tiểu thường ca cho ta lộng mười mấy dương hóa, hóa lượng quá nhiều, muốn đích thân đưa trở về ta mới yên tâm. nguyên bản cho rằng ngươi sẽ bồi ta về nhà mẹ đẻ, ta liền không trước tiên cùng cái kia tiêu lao thủy người ta nói, khi đó ta cũng kế hoạch tới rồi trên xe liền cùng ngươi giảng chuyện này, ai biết trời xui đất khiến, ngươi lại trước tiên đi công tác đi, ngươi xuất phát phía trước, cũng biết ta có chút sinh khí, cân nhắc thật lâu. cuối cùng liền quyết định không cùng ngươi nói nàng ngữ điệu thực nhẹ rất chậm đại khái cũng là sinh bệnh mới khỏi có loại khàn khàn nhu tình cảm giác lệnh hoắc nhất c h u n g không bỏ được buông ra nàng nguyên bản giang tâm muốn tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi vì cái gì bọn họ không hề làm cửa này u i n h ý không đem dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng nói ra nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là đem lời nói thật nói ra trên đường bị lao thủy bọn họ lâm thời này lòng tham nghĩ cách sự ngựa khí bình đ ạ n nhưng hoắc nhất c h u n g chỉ cần tưởng tượng t ư ợ n g đến Nàng lẻ loi một mình còn mang theo hai đứa nhỏ như vậy liều mạng, sợ làm hết thể đều là vì trong nhà tiền c ù n g phiếu không hề khẩn trương, liền nhìn không được đau lòng nàng, hận chính mình chỉ là cái tiểu binh, không có cách nào chính mình làm chủ an bài đi công tác cùng lữ trình. Ta không cùng ngươi nói, ngươi sẽ trách ta sao? Giang Tâm hỏi hắn, nàng cũng thực thấp t h ỏ g hoặc nhất trung bản chất là cái thực chính trực thiện lương người, hắn đối quốc gia cùng bộ đội trung thành là tuyệt đối khắc vào trong xương cốt, mà nàng làm sự. Cố tình chính là cùng hắn đối lập mõ một mặt. Ta khi còn nhỏ, l i ề n rất hy vọng có thể có cái màn thầu tiệm bánh bao. h o ặ c Nhất Trung cũng không có chỉ trích nàng, mà là nói lên một ít linh tinh chuyện cũ. Khi còn nhỏ lại nghèo lại đói, ta mỗi ngày đều muốn ăn cái bánh bao thịt, cái loại này đói khát tư vị, ta hôm nay đều còn nhớ rõ. Cho nên hắn biết làm buôn bán đối người hấp dẫn c h ỗ h o ặ c Nhất Trung ôm nàng, thuận nàng tóc, n g ừ n g l i ề n n g ừ n g hiện tại không thích hợp làm chuyện này. Lệnh Giang Tâm kinh ngạc chính là. Hoặc nhất Chung cũng không có nói, nàng nếu là bị tố giác ra tới sẽ liên lụy hắn tiền đồ, mà là suy xét đến nàng a n uy, không muốn nàng mạo hiểm. Hoặc nhất Chung còn nói, ta tuy rằng không có đọc quá rất nhiều thư, nhưng cũng biết người cùng người chi gian mua bán là tất yếu. Nhiều hắn cũng không nói, tâm tâm so với hắn thông minh, nàng sẽ biết như thế nào làm. Ta bên người phóng cái kia túi đâu? Giang Tâm có chút cảm động, nàng nên sớm một chút g i ả n g nói lại ngẩng đầu nhớ tới trở về nhiều như vậy thiên. vẫn là không đem đồng hồ cho hắn, ta cho ngươi mang theo cái lễ vật. Hoắc Nhất Trung buông ra nàng, từ trong ngăn tủ lấy ra nàng cái kia bọc nhỏ, hắn phóng, vẫn luôn không mở ra tới xem, ước lượng một chút, còn rất trường. Giang Tâm ngồi xuống, mở ra bao, lấy ra mấy trăm đồng tiền, ở Hoắc Nhất Trung hơi khiếp sợ dưới ánh mắt, lại móc ra mười mấy chỉ đồng hồ, chỉ cho hắn đ ể một con, thật hy vọng sau này mỗi năm đều có thể cho ngươi mua cái không giống nhau. Giang Tâm gặp qua Hoắc Nhất Trung quý trọng bộ đội kia chỉ quát hoa đồng hồ bộ dáng. kia đồng hồ chỉ là tổ chức cho hắn đi công tác khi m ư ợ n hắn cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, thích xe thích biểu, thích một ít máy móc phẩm, nàng tưởng cho chính mình ái người đưa điểm hắn thích đồ vật. h o ặ c Nhất Trung tiếp nhận biểu, Giang Tâm cởi bỏ cương dây đồng hồ, i ú p hắn mang lên, k h p mắt cười, ngươi mang đến đẹp. dù sao cũng là nàng lựa chọn trượng phu cùng đồng hồ đâu. Thâm Tâm, h o ặ c Nhất c h u n g có chút ngạnh trụ, hắn còn không có cho nàng đưa quá điểm giống dạng đồ vật, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Mỗi ngày đều rất tốt với ta một chút. Giang Tâm tưởng, nàng cũng không có gì đặc biệt muốn, mỗi ngày bình thản mà ở bên nhau, cho nhau bảo trì tình yêu cùng tôn trọng. Đối từ trước không có ra nàng tới nói, liền rất thỏa mãn. Hoắc Nhất Chung ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ vào mặt khác m 0 ờ i tới khối đồng hồ, lại hỏi, này đó đâu? Giang Tâm chớp chớp mắt, nhìn hắn, có vài phần giả hoạt, làm xong này một đơn ta liền thu tay lại. Nếu Hoắc Nhất Chung có điều cố kỵ, nàng liền đem cái này đố lao Tam giới thiệu cho Tiểu t h ư ờ n g Ca, làm cho bọn họ thẳng tắp liên lạc. Tiểu thường ca người này l á o cá về l á o cá, nhưng làm việc vẫn là lệnh người yên tâm. Nàng không thể tìm người qua t i ể u liền đ e m người ném xuống m ặ c kệ. Chính là đ ỗ lao tam người này tương đối phiền thoái. Hắn tin tưởng người quen, nếu không phải nói kia tế lông mày người bán hàng giới thiệu tới, lúc ấy hắn cũng sẽ không như vậy ngon miệng liền hỏi nàng hay không muốn đồng hồ. Nếu nàng không làm người trong, cũng không biết hắn cùng tiểu thường ca có nguyện ý hay không tín nhiệm đối phương. Tiểu thường ca người này đối tiền xem đến trọng. Một con biểu có thể so một khối chocolate đắt hơn, hắn phỏng chừng sẽ chơi điểm x ả o quyệt. Giang tâm trong lòng có so đo, muốn nhanh chóng đem này phê đồng hồ ra r ớ t nàng muốn đem tiền thu hồi tới, còn phải cấp tiểu ca từng bước gửi tiền trở về. Hoắc Nhất Chung nhìn nàng đem một quyển chưa bao giờ gặp qua sổ sách lấy ra tới đặt lên bàn, duỗi tay cầm lấy tới xem, chỉnh chỉnh tề tề con số chứng ngục, tất cả đều là nàng này một năm tới nay ở hắn mí mắt phía dưới kiếm tiền. Hoắc Nhất Chung biết tâm tâm nhiều ít có chuyện gặp hắn. nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là chuyện lớn như vậy. Tâm Tâm, nơi này viết chính là người năm nay kiếm lời ít nhất có 2.000 n h i ề u đồng tiền. h o ặ c Nhất Chung l ư u l ư ớ i như vậy kiếm tiền. Giang Tâm dỗi đầu qua đi xem một chút, thêm giảm một phen, gật đầu, đúng vậy. Kia hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm. h o ặ c Nhất Chung nhìn trên bàn kia đ ệ a tiền, đều là đại đoàn kết, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Giang Tâm làm hắn đi tìm cái không r a phong l o n sắt tử tới trang hảo, chờ này phê đồng hồ ra. là có thể lại tích có một ít. Hoắc Nhất Chung nơ g n g á c mà đứng lên, đi tìm cái sạch sẽ sữa mạch nha không vại lại đây, không thể tin tưởng, đây đều là ngươi, là nhà của chúng ta. Giang Tâm n h i ế t hắn tay, làm hắn ngồi xuống. Sau này chúng ta còn muốn mua tủ lạnh, tivi, máy giặt, xe đạp, Hoắc Minh, Hoắc Nham muốn đọc sách, muốn kết hôn, chút tiền ấy tính cái gì? Ngắm lại lại cười ra tiếng, ta liền thích ngươi loại này, chưa hiểu việc đ ờ i bộ dáng. Lúc này mới bao nhiêu tiền? Hoắc Nhất Chung giúp nàng đem tiền điểm một lần. nhớ cái số, cảm thấy không thể tưởng tượng. năm trước thu bọn họ phòng ở mới vừa kiến hảo, trong nhà chỉ có 50 đồng tiền, muốn l ặ c khẩn lương quần, khổ ha ha mà quá ba tháng. hiện tại bọn họ trên tay thế nhưng có như vậy một tuyệt bút tiền. hắn đến lãnh mấy tháng tiền lương mới có thể lãnh đến. Giang Tâm đem t r ớ n g tính hảo, đôi mắt buồn ngủ, làm h o á t nhất Chung đi múc nước rửa tay mới bằng lòng ngủ. h o á c nhất Chung đánh thủy, thuận tiện ở dưới lầu dặt sạch một phen nước lạnh mặt, nhìn chính mình trên tay p h ế m lanh quang dây đồng hồ, đêm dưới đèn. Tâm Cung đi theo nhanh chóng lên xuống dưới, tuy rằng hắn thực thích này chỉ biểu, nhưng là bọn họ đã qua cái kia trương dương thời điểm, đến t r ầ m bổn xuống dưới, quá đến cùng những người khác giống nhau, không thể lại giống như năm trước như vậy ra như vậy đại nổi bật, hắn lại buồn lại giống như cái người gỗ, không phải không biết tiền cùng, phiếu chỗ tốt, chỉ là hắn tưởng hướng xa hơn địa phương đi, hiện tại liền không thể làm người méo bím tóc. May mắn Tâm Tâm là cái minh lý lẽ người, nàng nói ra lần này hóa liền sẽ không lại s ờ chạm chuyện này. vẫn là muốn lại cẩn thận một ít. Giang Tâm ở lầu 2 chờ đến muốn rửa vào một trên sofa ngủ rồi, mới chờ đến rửa tay thủy, nàng xem hoắc nhất trung đã đem trên tay biểu chân trọng cất chứa lên, đặt ở trong ngăn tủ, quay đầu cùng nàng nói: Tâm Tâm, ta ngày thường không thể mang, cùng đại gia giống nhau trần t r ủ i tay là được. Sợ nàng không cao hứng, lại lập tức bổi thêm một câu: Ngươi nếu là muốn nhìn ta mang, ta liền mang cho ngươi xem. Hiến vật quý giống nhau, đem còn có vài phần mỏi mệt Giang Tâm đậu cười, nàng lau khô tay. cũng không màng thời tiết nhiệt, hoa tiến trong lòng l ư ỡ c hán, nói, hảo. chương 115, ở nhà t í n h dưỡng hơn phân nửa tháng, giang tâm cuối cùng khôi phục điểm tinh thần, sức ăn trở về, thể trọng lại không đuổi kịp, tiểu viên mặt vẫn chưa khôi phục, mùa hè giảm cân mùa hè giảm cân, giang h â n thân thể này sinh non quá, hơn nữa trên đường b 3 n ba, xác thật càng yếu ớt một ít. nhật tử thực bình tĩnh, ngày đại, h o ặ c nhất trung mùa hạ bên ngoài huấn luyện giảm bớt, hiện tại huấn luyện trọng điểm càng có rất nhiều mặt đối mặt gần người vật lộn. gần đây thường thường mang điểm bị thương ngoài ra về nhà ban đêm Giang Tâm giúp hắn xoa sát thứ thương hai vợ chồng xoa xoa liền bắt đầu động tay động chân kéo đèn nói đến luyến ái tới phòng khách phòng đều là bọn họ đại thở dốc địa phương mỗi khi loại này thời điểm hoặc nhất chung đều một thân đầm địa đổ m ồ hôi tựa hồ so huấn luyện còn muốn càng ra m ồ hôi mà Giang Tâm tắc ghé vào hắn trước ngược mệnh đến khởi không tới cái gì xoa n ắ n máu bầm hết thể đều ném đến sau đầu đi bộ đội muốn mang tân binh cũng muốn chế định mùa thu huấn luyện kế hoạch về đến nhà liền cùng người nhà ở bên nhau, thậm chí đi theo bọn nhỏ luyện tự, hoặc nhất trung nhật tử quá thật sự phong phú, chỉ là ban đêm tỉnh lại, một mình một người khi mới có thể nhớ tới xuyên tây sự, cùng thiếu niên khi rất nhiều nghĩ lại mà kinh trải qua. hán tổng hội nhớ tới la thành nói, chờ ngươi thăng hai cái trước cấp hỏi lại ta. hoặc nhất trung cũng tưởng có cơ hội hướng lên trên đi, lại không dám x u ấ t ruột, diêu chính ủy như vậy người thông minh đều thả muốn n h ẫ n m ạ i lộ sư huynh như vậy k i ề u dũng võ tướng cũng không dám ngoi đầu. hắn là phàm phu tục tử lại há có thể nóng nỗi 9 tháng phân chính là ở như vậy bình tĩnh lại mang điểm tâm tự p h ậ t phòng nhật tử trung đã đến ở giang tâm cùng hoắc nhất trung trong lòng nhưng thật ra có hai việc đáng giá lấy ra tới nói một câu một là hoắc minh đi thôn tiểu báo danh đi học thành thôn tiểu học trước ban một cái tiểu đồng học nhị là hậu cần quyết định lại khai một cái xóa nạn mù chữ ban lúc này nhân số thiếu liền không có lại nhiều thỉnh một người vẫn là thỉnh giang tâm đương l á o sư bất quá căn cứ an bài Phải chờ tới cuối tháng 9 mới khai giảng. Phần 106 n g à y 1 t h á n g 9, Giang Tâm sớm lên, xoa mặt tiêu h canh, chuẩn bị đưa Hải Tử đi học. Nàng vốn dĩ liền không phải dậy sớm người, thường lui tới cơm sáng đều là Hoắc Nhất c h u n g làm. Từ 8 tháng phân tiểu bệnh một hồi sau, liền càng thêm không có dậy sớm quá. Hoắc Nhất Trung đem trong nhà đại tình việc nhỏ đều ôm đ ồ m khiến cho nàng lẳng lặng dưỡng, nhưng thật ra dưỡng ra vài phần k i ể u khí. Hoắc Minh đi học, Nguyên Lai nói tốt, muốn người một nhà đưa nàng đi. cho nên Hoắc Nhất c h u n g ngày đó buổi sáng cũng ở nhà, không có đi ra cửa huấn luyện. Kỳ thật từ Hoắc gia tiểu viện nhi đến thôn Tiểu Nhân lộ trình, Hoắc Minh sớm đã đi quen thuộc, nhưng làm trong nhà tiểu nữ nhi chính là có thể làm lũng. Ly đi học còn có vài đêm liền lôi kéo ba mẹ tay, làm cho bọn họ đến ngày ấy nhất định không cần quên tiêu nàng rời giường, nàng văn phòng phẩm đều chuẩn bị tốt, nếu không phải Giang Tâm ngăn đón, nàng thế nào cũng phải đem cái kia sù sù công chúa v a y cấp lấy ra tới, đi học ngày đầu tiên liền mặc vào. có một hồi, Hoắc Minh chính là đem này váy xuyên đi ra ngoài, làm người nhà thôn vài cái con nữ nhi trong nhà đều hung hăng hâm mộ một hồi, vây quanh nàng chuyển. Phương Phương ngày thường cùng nàng chơi đến nhiều nhất, ngày đó cũng không dám sờ nàng váy, về nhà còn cùng ngã mãi muốn Hoắc Minh trên người váy. Kết quả chơi không đến một giờ, về đến nhà liền phát hiện váy bị ven đường cỏ dại quát phá một khối, kéo hỏng rồi một đoạn. Hoắc Minh gấp đến độ khóc lên, giang tâm trên tay không có kim chỉ công phu, đành phải đi cách vách làm ơn mầm tẩu tử thế nàng bổ hảo. chờ bù hảo, hoắc minh nhìn cái kia có rõ ràng may và dấu vết địa phương, còn khóc tang mặt hảo một trận nhi, thẳng đến nàng mẹ hứa hẹn sang năm lại cho nàng mua điều tân, lúc này mới nín khóc mỉm cười, lại cao hứng lên, cũng cuối cùng tiêu muốn ra bên ngoài khoe ra tâm tình. mâm tẩu tử cắn đứt đầu sợi, nhưng thật ra nói, tiểu giang cũng quá quán hải tử. như vậy khinh bạc vài d ệ t nàng ở thành phố cửa hàng cũng chưa gặp qua lý, bổ lên sợ lộng hư, lại mua một kiện tân, xài hết bao nhiêu tiền cùng phiếu. ngày ấy sáng sớm. Giang Tâm làm chiên trứng cùng mì nước, đem hai đứa nhỏ kêu lên, xuyên tân y để p h c trên lưng cặp sách mới cùng nhi đồng ly nước, lấy dây buộc tóc chói lại chỉnh tề bím tóc, người một nhà ăn qua cơm sáng, cùng hoác nhất chung lành nữ nhi đi học đi. Đến thôn Tiểu Nhân lộ liền m 0 ờ i tới phút, đồng học cùng l a o sư đều là người quen, học trước ban năm nay nhân số không nhiều lắm, hơn nữa phụ cận trong đồn đi n tới, tổng cộng liền mới mười mấy, đều là tiểu đ ậ u đình, Hoắc Minh ở bên trong còn xem như tuổi còn nhỏ, mười mấy tiểu hài nhi chiều cao không đồng nhất. t ụ ở bên nhau huyên thuyên, nhưng thật ra không có khóc, đại khái mọi người đều cảm thấy là tới chơi, huống chi vốn dĩ cũng là quen thuộc bạn chơi cùng nhi. mười mấy người chung, chỉ có hoắc minh một người là từ ba mẹ đệ đệ cùng nhau đưa tới, mặt khác đều là tẩu tử nhóm, thậm chí là cao niên cấp huynh tỷ thuận tiện mang đến. t r u n g đi học tiếng vang lên tới, có cái thượng tuổi nữ lao sư ra tới lánh bọn nhỏ đi vào, ngay từ đầu là cùng một giúp một niên cấp bọn nhỏ quậy với nhau, nữ lao sư điểm danh, nhận người, liền kéo cái đoàn mảnh. ngăn cách nhà trẻ cùng năm nhất học sinh bắt đầu làm đại gia từng nhóm ngồi x o n g lại có cái nam l ã á o sư tiến vào phụ trách năm nhất bọn nhỏ Giang Tâm ở phòng học cửa điểm mũi chân nhìn thoáng qua Hoắc Minh cùng nàng nhận thức mấy cái tiểu bằng hữu ngồi ở cùng nhau thần khí mà lấy ra chính mình Tân Văn phòng phẩm cùng đồng học chia sẻ cao giọng nói đây là ta mẹ mang ta đi trong thành mua nhấn một cái nơi này còn sẽ bắn ra một cái sao năm cánh nói cấp các bạn nhỏ biểu thị một lần đem chung quanh mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây này tiểu cô nương chính là hưởng thụ bị người chú ý tư vị nhi. Hoắc Nhất Chung đứng ở Giang Tâm bên người cùng nàng cùng nhau xem Hoắc Minh. Kia hai căn bím tóc ném đến so người khác có lực nhiều. Nhớ tới nàng mới sinh ra thời điểm, hai tay trưởng như vậy đại, hắn cũng không dám dùng sức ôm, bỏ lỡ nàng bi bô tập nói cùng tập tiến học bước giai đoạn. Từ năm trước mới đem người mang theo trên người, không nghĩ tới chỉ chớp mắt Hải Tử liền lớn lên muốn đi học. Thời gian quá đến thật là nhanh a. Giang Tâm cũng là nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Minh thời điểm. cái kia dơ hề hề tiểu kẻ điên lãnh đệ đệ đấu đá lung tung muốn ăn từ một cái gầy yếu tiểu nữ hài dưỡng thành hiện tại hào phóng lại có điểm thô tuyến điều tinh t ì n h thật không dễ dàng a mà bốn tuổi hoắc n h a m còn ngồi ở hắn ba trên cổ hai chỉ tay ngắn nhỏ múa may hướng trong đầu t ê hoắc minh hoắc minh tỷ tỷ lại to gan lớn mật mà nắm hắn ba thô đoạn đầu tóc ta cũng phải đi cùng hoắc minh cùng nhau chơi hoắc minh hướng tới phòng học ngoại đệ đệ phất tay cùng mặt khác hài tử nói đó là ta đệ đệ hoắc nhâm ngắm lại lại nói, ta đệ đệ là cái người xấu, hắn sẽ đoạt ta món đồ chơi. Ta không phải người xấu. Hoắc Nham nói liền phải từ Hoắc Nhất Trung trên cổ xuống dưới, một hai phải đi vào tìm hắn tỷ tỷ tính sổ không thể. Giang Tâm cười cười, ít nhất ngày đầu tiên không có không thích đứng học trước ban liền hảo, rồi tay đem Hoắc Nham ôm xuống dưới, tỷ tỷ ở đi học, chờ giữa trưa tan học, chúng ta tới đón tỷ tỷ, ngươi là có thể cùng nàng chơi, hiện tại đi về trước. Hoắc Nham vừa thấy phải đi, không vui. Hắn cùng Hoắc Minh làm gì đều ở bên nhau, chưa bao giờ tách ra quá. t h ú g Chi nàng nơi đó nhìn rõ ràng liền hảo chơi rất nhiều, như vậy nhiều tiểu hài nhi đâu? An vạ không đi, làm bộ khóc lên, muốn Giang Tâm đem hắn cũng bỏ vào đi. Hoắc Nhất Chung một phen đem hắn tún lên tới, hù dọa d ư ờ n g như vỗ nhẹ một chút hắn ngông, nghe lời. Giang Tâm không vui hắn đánh Hải Tử, làm Hoắc Nham xuống dưới, nắm hắn. Chúng ta về nhà viết chữ, viết chữ xong, khiến cho ứ c khổ tư điểm ca ca tới trong nhà chơi. Diêu chính ủy đã nhiều ngày làm hai cái nhi tử nhận Giang Tâm làm thư pháp lão sư, Thi Thoản g liền ôm c ũ báo chí lại đây luyện tự, bốn cái hải tử hôn thật sự thủ. Ta tưởng cùng tỷ tỷ chơi, Hoắc Nham liền không muốn đi, đinh trên mặt đất chơi xấu, ngại với Hoắc Nhất Chung ở, lại không dám góc lớn, đáng thương vô cùng mà nhìn ba mẹ. Giang Tâm đau đầu, nếu hắn lại đại một tuổi, nàng phỏng t r ừ n g liền nguyện ý đem người đưa đến trường học tới, nhưng Hoắc Nham 14 tuổi nhiều, cùng so với hắn đại hai ba tuổi. Thậm chí còn có lớn hơn nữa bọn nhỏ chơi ở bên nhau, nàng liền lo lắng bọn nhỏ xô đẩy lên, xuống tay không nhẹ không nặng, lộng bị thương làm đau h ắ n Đến lúc đó đau lòng vẫn là nàng cùng hoắc nhất trung, đương người mẹ chính là ái nhọc lòng, cái gì có không hậu quả đều sẽ nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là hoắc nhất trung ra ngựa, đem khóc một đường hoắc nham ôm trở về nhà, khóa lại đại môn, không cho hắn chạy tới thôn tiểu, l ạ n h g i n g gian dậy một câu, đ ả o đem người thật d ọ a khóc, đem h à i tử để lại cho giang tâm, chính mình trở về đi làm. Giang Tâm h ố n g h ắ n hảo một trận mới vũ truyền tình, hơi phát sầu, không nghĩ tới đi học không khóc, không đi học ngược lại khóc ra nước mũi phao. Nàng nắm Hoắc Nham cái mũi nhỏ, tiểu quỳ đầu, chờ ngươi học lên khảo thí thời điểm, xem ngươi còn muốn hay không khóc lóc cướp đi trường học. Nguyên bản nói tốt giữa chưa đi tiếp Hoắc Minh về nhà ăn cơm, Giang Tâm mang theo mong đợi một buổi sáng Hoắc Nham mới đi không vài bước lộ, liền nghe được Hoắc Minh tiếng kêu cùng tiếng cười, ở Đại Thái Dương phía dưới chạy một đầu hán, Tân Bằng h ữ u còn không quen biết, cùng nàng c ù n g nhau. Tất cả đều là người nhà thôn không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, ngày thường đều ở bên nhau nhảy ra gần ném bao cát, vừa tan học liền hướng về nhà. Hoắc Minh con ở thân thành mua cặp sách mới, một phen nhào vào Giang Tâm trong lòng ngực, mẹ, ta chính mình đã trở lại, đem Giang Tâm đâm cho một cái lảo đảo, xoa bị đâm đau ngực, bà bối, ngươi biết chính mình hiện tại mập lên sao? Hoắc Nham còn lại là vây quanh tỷ tỷ tỷ tỷ mà gọi bậy, ngắn ngủi mà chia liệm một buổi sáng, tỷ đệ hai nhi ngược lại so ngày xưa quan hệ càng tốt điểm. Giang Tâm đoán, này trấn hảo, p h ò n g t r ừ n g chịu không nổi cơm trưa. Quả nhiên, vừa đến ăn cơm, tỷ đệ hai người lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nháo lên. Hoắc Nhất Trung về nhà ăn cơm trưa, trên người là mùa hạ mê màu huấn luyện phục, trên tay hôm nay lại có cái tân chảy ra, Giang Tâm điểm cánh tay hắn một chút, làm hắn lấy cồn ý ố t ra tới tiêu đ ộ c h o á n trách nói, cũng không cẩn thận điểm. Hoắc Nhất Trung đương khởi ba ba tới, hiện tại là uy nghiêm ích trọng, hắn ngồi xuống hạ, chỉ cần rất nhỏ như mày, tỷ đệ hai cãi nhau liền sẽ thu liễm. nhưng là ở lao bà trước mặt vẫn là một bộ bá lô t h a i bộ dáng, tâm tâm nói cái gì chính là cái gì, còn muốn chiều nàng làm lũng, ôm nàng, an c ơ n g người giúp ta đổ. mà Giang Tâm lại lần nữa đi đương lão sư chuyện này cũng không phải cái gì tin tức, lần trước xóa nạn mù chữ ban có hai cái, mỗi cái ban đều 60 nhiều người, đã quét thật nhiều người, này dư lại liền đều là một ít cá lọt lưới, hoặc là hối hận lần trước không đi, giống Hoàng Tẩu tử loại này phần tử tích cực, hợp với báo danh hai lần. Hoàn toàn là thích nghe rằng lão sư kể chuyện xưa. Hơn nữa trong nhà nàng h à i Tử lớn, từng người có nơi đi, không q u ố n lấy nàng, nàng ban đêm không địa phương chơi, đánh bài nói thua không nổi tiền, đại ở nhà còn không bằng đi thôn tiểu nghe g i ả n g bài, cùng người khái n h à Cùng hoang tẩu tử giống nhau tâm thái có vài cái, đều báo danh. Hậu Cần còn rất cao hứng, thuyết minh bọn họ xóa nạn mù chữ, công tác làm tốt lắm, các bạn học đều thực tiến tới. Lúc này ngay cả Ngọc Lan đều báo danh đi, tại Hậu Cần điền biểu thời điểm. Sài chủ nhiệm biết bọn họ vợ chồng cùng nhau tới, cố ý ra tới nói một câu. Đương học sinh liền phải có đương học sinh hình dáng, đừng ba ngày hai đầu cùng người khởi khoe miệng, càng không thể tìm lao sư phiền toái. b ằ n g không hắn muốn xen b ả o lỗ sư trưởng cũng muốn xin k h í hắn không phải cố ý phải vì giang tâm tranh thủ cái gì, chính là đơn thuần cho rằng không thể làm phần tử xấu ảnh hưởng bọn họ hậu cần mở ra xóa nạn mù chữ ban công tác. Tiểu trúc còn tưởng thứ Sài chủ nhiệm vài câu, Ngọc Lan thế nhưng giữ chặt hắn, không cho hắn nói cái gì nữa. Từ nàng g i ọ n g nói ách, lại nghe xài chủ nhiệm uy hiếp, nếu bộ đội khai trừ tiểu chu, làm hắn về quê, đến lúc đó nàng trưởng p h u liền lại lĩnh không đến trợ cấp, kia mấy năm nay binh liền mạch đường. Những lời này vừa ra tới, nhiều cân nhắc vài lần, nàng liền có chút b ấ t ức. Ngọc Lan tuy rằng chán ghét Giang Tâm, nhưng là càng sợ hãi về quê, quê quán lại nghèo lại khổ, vì ven đường loại hai viên đậu mầm đều phải lấy cái quốc đánh nhau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, làm nàng tìm liền trưởng trưởng p h u lấy tiền trở về cấp nhà mẹ để người xử. cho nàng hai cái tàn tật huynh đệ cưới vợ, ngày thường đem nàng đường châu n g ự a dùng, nàng thật vất vả thoát khỏi quê quán hút máu, tìm cái bộ đội nam nhân, rời xa bọn họ, đương nhiên không chịu lại trở về. Nàng nhất tưởng chính là cùng Chu Thủy Phát, còn có Nhi Tử Chu Đại Bảo lâu lâu dài dài mà đã ở nhà thu thôn, nơi nào đều không đi. Giang Tâm kia khéo mồm khéo miệng bà tử là lão sư chính là lão sư đi, mọi người đều khen nàng đi học hảo, học được đồ vật nhiều. Ngọc Lan tưởng, ta chính là muốn đem nàng sẽ tất cả đều học lại đây. Tốt nhất lại đánh bại nàng. Sau này nàng Ngọc Lan cũng có thể đương l a o sư đi. Giang Tâm từ Hoàng Tẩu Tử trong tay bắt được kia phân tân sinh danh sách khi nhìn đến Ngọc Lan tên trong lòng l ộ n b ộ t một chút. Câu nói kia nói như thế nào? Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Hiện tại Ngọc Lan tiểu chu phu thê ở trong mắt nàng chính là tặc. Mỗi lần gặp phải đều có không thoải mái sự tình. Hoàng Tẩu Tử cùng mặt khác mấy cái thích nàng đi học tẩu tử nhưng thật ra an ủi nàng. Ngọc Lan nếu là giám lớp học thượng làm ở mỹ. chúng ta mấy cái lao tẩu tử liền đem nàng giá đi ra ngoài, Chứ bỏ nữ tính người nhà, lúc này còn xuất hiện mấy cái nam đồng học, là người nhà trong thôn mấy cái thân thích, khi còn nhỏ cũng chưa đi học, chỉ nhận thức tên của mình, hiện tại có cơ hội đọc sách biết chữ, coi trọng một kỳ hưởng ứng hảo, lúc này cũng không sợ mất mặt, lập tức liền báo danh. Này hai ngày đi mua đồ ăn, Giang Tâm nghe Thái Đại Tỷ nói, làng gần nhất cũng khai xóa nạn mù chữ ban, nguyên lai like trong đồn điển tưởng có người nhà thôn thôn tiểu nhân khóa. nhưng ban đêm đi đường qua xa, qua 9 tháng liền phải lập thu. đến lúc đó Thiên Nhi liền lanh x u n n dưới Hạ Tuyết nói qua lại không tiện, bọn họ liền ở làng đội sản xuất mở học địa phương tìm cái đất trống, làm thanh niên trí thức tới hỗ trợ đi học, giao các đồng hương đọc sách biết chữ, cấp thanh niên trí thức thêm c m không có phiếu lương thực, nhưng là cuối năm có thể nhiều cấp 10 cân lương thực. thật nhiều thanh niên trí thức đều tranh nhau cướp báo danh. nghe nói Trình Phỉ báo danh, nàng có kinh nghiệm, lại lần nữa bị tuyển thượng xóa nạn ngủ chữ ban lão sư. Giang Tâm đã lâu không gặp chính phủ, đây là cái hảo cô nương. Thật hy vọng thi đại học nhanh lên h ô i phục, mỗi người đều có thể được như ước nguyện. h o ặ c Nhất Chung trở về, thấy người trong nhà nhiều, liền tự giác đi nhóm lửa nấu cơm. Giang Tâm hôm nay làm một nồi m à n t h ầ u trưng nhiệt liền hảo, m à n t h ầ u trang bị ớt cay, dương muối, khai vị. Mấy cái tẩu tử nhìn sắc trời không còn sớm, cũng đều đứng dậy phải đi về nấu cơm. Còn trêu ghẹo Giang Tâm, mãn người nhà thôn cũng liền nhà ngươi tiểu hoắc có thể tiến phòng bếp. Giang Tâm nhìn trong phòng bếp cái kia cao lớn ngăm đen bóng dáng, cười cười, không nói lời nào. Hoắc Minh hạ học từ bên ngoài vọt vào tới, lần lượt từng cái mà kêu thầm thầm hảo. Hoắc Nham tắt đi theo phía sau, trên người có một cái sửa đổi sách cũ bao, tỷ tỷ kêu cái không ngừng, trong viện lập tức liền cười đùa lên. Hai tử tiểu trong nhà liền làm ấm ý, vô luận khuyên như thế nào nói, kia nói trúc môn vẫn là không có quan trụ Hoắc Nham, chỉ cần Hoắc Minh vừa đi đi học, hắn liền cùng cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo tỷ tỷ phía sau. ngồi ở một đám tiểu bằng hữu trung gian vô luận Giang Tâm như thế nào kêu hắn cũng không chịu trở về Lão sư cũng là nhận thức người thấy Hoắc Nham mỗi ngày tới khiến cho hắn cùng chính mình tỷ tỷ ngồi ở cùng nhau thành trong ban nhỏ nhất người ngoài biên chế Hải tử Giang Tâm cùng Hoắc Nhất Chung đều ngượng ngùng cấp Lão sư thêm phiền toái lại đi tìm hiệu trưởng cấp Hoắc Nham cũng giao mấy đồng tiền học phí liền cặp sách đều không kịp cho hắn mua tân cũng may hắn không thèm để ý liền sửa lại cái cũ cho hắn t r dùng chỉ là hai đứa nhỏ đều đi thôn tiểu nàng không yên tâm, mỗi ngày buổi sáng đều phải lên làm cơm sáng, tặng người đi, buổi chiều lại tiếp trở về. Tẩu tử nhóm đều nói, chưa thấy qua tiểu giang như vậy nhọc lòng mẹ, người nhà thôn liền như vậy bản tay đại địa phương, h à i tử có thể chạy đi nơi đâu, ra cái cửa thôn phải bị đại nhân bắt được trở về, phi đến mỗi ngày đón đưa sao. Giang Tâm trong lòng nhưng thật ra cảm thấy, lớp học nhỏ nhất h à i tử lại không phải các ngươi tâm đầu nhục, bị thương các ngươi cũng không khổ sở, ta chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn h à i tử, ăn nhiều ít đau khổ. đương nhiên đến nhiều thượng điểm tâm, h o ặ c nhất c h u n g còn lại là sụ mặt đối hoắc n h a m nói, nếu quyết định muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau đi học, phải nghe l á o sư nói, nghiêm túc đọc sách, một ngày đều không thể lười biếng, càng không thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. này nghiêm túc sắc mặt, đừng nói hai đứa nhỏ, giang tâm đều bị hắn hù dọa. nàng viết thư hồi tân khánh thời điểm, cùng giang phụ giang mâu nói lên chuyện này, ba mẹ cũng không biết lúc ấy các ngươi đưa ta cùng hai cái ca ca đi đi học, hay không cũng có đồng dạng tâm tình. hai đứa nhỏ tuy rằng không phải ta thân sinh nhưng nhìn bọn họ lớn lên hiểu chuyện một ngày ngày có biến hóa cùng ta thân cận lên liền cảm thấy cùng bọn họ duyên phận một hồi không có h ổ n g phí thông thường loại này thư nhà đều là giang phụ hồi hắn cũng không có thập phần văn thải biểu đạt cũng rất có hạn nói lên nàng đi học tình cảnh nhưng thật ra nhớ rõ ràng nói nàng cùng giang hoài đi đường xưởng học trước lớp học tiết học k h ó c một tháng đem hắn cùng giang mẫu tâm đều khóc nát hận không thể đem nàng đá vào trong túi mang theo đi làm. thiếu chút nữa liền không tiễn nàng đi đi học, cha mẹ con cái tụ ở bên nhau chính là một hồi sâu nặng duyên phận kéo không ngừng, xả không ngừng. Giang Mẫu Đại Khái biết nàng hiện tại nỗi lòng vững vàng, nhưng thật ra không có lại khuyên nàng, nhất định phải sinh cái chính mình hài tử, vui sướng so nguyên lai muốn tiến bộ rất nhiều. Nàng làm một cái mẹ, có thể bảo hộ. Đại Khái chính là hài tử trước 20 năm nhật tử thôi, phía sau nhân sinh trước sau muốn vui sướng chính mình đi trải qua. Giang Tâm thực thích cùng người trong nhà viết thư. ở tin lại nhảy mà giảng chính mình người một nhà hàng ngày cùng sinh hoạt sổ thu chi giống nhau mà đảo cho bọn hắn nghe ngày này người phát thư đến nhà nàng đưa lên một trương gửi tiền đơn cùng một trương bao vây lĩnh đơn tử đơn tử thượng mức không lớn là giang phụ giang mẫu hối ra làm nàng cùng hoắt nhất trung cấp hai đứa nhỏ mua điểm lễ vật qua trung thu bọn họ phía sau còn sẽ lại gửi mấy cân đường trắng tới làm nàng chính mình làm điểm bánh trung thu ăn giang tâm rời đi tân khánh trước cấp giang phụ giang mẫu để lại 300 đồng tiền nàng không dám lưu nhiều. Sợ Giang phụ Giang mẫu lo lắng nàng sung đầu to, cuối cùng còn tất cả đều trợ cấp trở về cho nàng, là hủy thác Giang hoài chuyện giao, nói là nàng cùng hoác nhất trung tâm ý. Tiểu ca trong tay có tiền cũng là một chút hướng trong nhà lấy, huyên n g ộ i hai người nhưng thật ra không dám cùng người nhà để làm buồn b á n chuyện này, sợ thành thật cả đời cha mẹ lo lắng đề phòng, thời khắc lo lắng bọn họ. Nhìn cái này bao vây lĩnh đơn tử, Giang tâm nhớ tới Tiểu Thường ca, có một hai tháng không cùng hắn liên lạc, đến cùng người công đạo rõ ràng. l i ê n ủy thác người phát thư hỗ trợ cấp vĩnh nguyên thị thường trị quốc đã phát cái ngắn gọn điện báo hẹn gặp mặt nhật tử nhưng lần này không có bất luận cái gì muốn hóa con số chương 116 hứa hạnh lâm thu được tiểu kim tỷ điện báo là sửa xe lão đầu nhi sáng sớm ra quán nhi đưa cho hắn sửa xe lão nhân đại danh đúng là kêu thường trị quốc lúc này người danh cùng địa chỉ kỳ thật đều không quá đầy đủ nếu địa chỉ là mỗ một mảnh nhi cho dù không có cụ thể số nhà phân biệt không nhiều lắm tên này người quê nhà láng giềng đều nhận thức liền tính sai rồi một hai chữ cũng có thể thu được cho nên ngày thường giang tâm phát tới sở hữu điện báo cùng gửi tiền đơn thu kiện người kỳ thật liên đều là sửa xe lão đầu nhi tiểu thương ca ngươi danh tác khách nhân lại tới nữa sửa xe lão đầu nhi xem bốn phía không ai đem đơn tử đưa cho hắn lần trước tiền nhưng đều thu hảo không thể lung tung tiêu tiền cũng đừng lao nghị cho ta mua cái gì chính mình lưu trữ ngươi còn phải cưới vợ đâu hứa hạnh lâm cười không tiếp cứu r a r a nói hắn hiện tại hình dáng này nhi cái nào đại cô nương nguyện ý gả cho hắn, trong miệng ngậm ăn một nửa màn đầu, tiếp nhận điện báo, nhìn lướt qua, ư ớ c hắn vài ngày sau gặp mặt, vẫn là nguyên lai like kia tranh xe thời gian, nhưng không có muốn hóa, hắn nhíu mày, tiểu kim tỷ đây là làm sao vậy, không kiếm tiền, hắn nguyên bản còn trông cậy vào nàng, 6 tháng cuối năm lại đi một chuyến biên cảnh, kiếm t h ư ợ n g nàng một bút đầu, lần trước kia số tiền nhưng đem hắn vui vẻ vài thiên, thẳng đến cứu ra ra làm hắn thu liễm, tại không ngoài lộ, hắn lúc này mới đem tiền khắp nơi t à n g hảo. tiếp tục ngủ đông ở mấy cái bán hóa người trung gian, phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh. chuyện này đến chu đáo chặt chẽ, đương nhiên hứa xương lâm cũng là không biết. đi liền đi thôi. tiểu kim tỷ hiện tại là hắn thần tài, hắn hứa hạnh lâm còn có thể đem thần tài ra bên ngoài đẩy không thành. chính là hứa xương lâm tiểu tử này hiện tại càng ngày càng thông minh, xem hắn biến mất một lát liền muốn hỏi, ca, ngươi mới vừa đi đâu vậy? trong mắt toàn là sợ hắn bỏ xuống cái này đệ đệ sợ hãi. kỳ thật ra ra ở. Hứa Hạnh Lâm liền nơi nào đều đi không được, đi lại xa cũng sẽ trở về. Hứa x ư ơ n g Lâm cũng là bạch ngọc l ò n g Hứa Hạnh Lâm cùng Thường Chí quốc cái này c ứ u công cháu ngoại trai quan hệ, kỳ thật nói trắng ra là chính là người ở tình ở, cùng thân thích một chút quan hệ không có. Tiểu Thương ca mẫu thân họ Thường là vĩnh nguyên địa phương một cái lớn nhất dược liệu thương nữ nhi, trong nhà từ trước chân quý quý hiếm dược liệu mãn nhà ở đều là từ quan ngoại hoàng kim gia thảo đến quan nội bất động sản cửa hàng, cái gì cần có đều có. nữ nhi gả cho vĩnh nguyên thị hưng thịnh phố nổi tiếng nhất hứa thị y quán trường tử hưng thịnh phố là vĩnh nguyên nhất phồn hoa đường phố có hai dọc lộ trường bên trong có 7-8 t á thành cửa hàng đều là hứa hạnh lâm tổ phụ mẫu tài sản đón dâu khi của hồi môn của hồi môn vòng toàn bộ vĩnh nguyên thị một vòng vĩnh nguyên thị thế hệ trước người nhắc tới tới đều cảm thấy là một môn lệnh người nói chuyện say x ư a việc hôn nhân hứa hạnh lâm phía trên còn có cái đại ca lớn h ắ n 6 tuổi ban đầu nháo cách mệnh đem chính mình nháo không có Cha mẹ cùng tổ phụ mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi đó hắn còn nhỏ, không biết nhân gian khó khăn. Ra Ra cùng ba ba liền đem kế thừa hứa thị y y quán kỳ vọng đặt ở Hứa Hạnh Lâm trên người. Hắn từ nhỏ đã bị ôm ở Ra Ra trên đầu gối phân biệt dữ liệu. Nhân ra vỡ lòng đệ nhất quyển sách b ố i chính là nhân chi sơ, tính bản thiện, hắn b ố i chính là nước c a n h ca quyết cùng. Thần nông thảo một kinh, nếu không phải đại ca đi được sớm, hắn em đẹp một cái con thứ, tuổi lại tiểu, nào dám đặt tên k ê u Hạnh Lâm. sau lại hắn mẫu thân mau 40, gian nan mà hoài thượng một cái, kết quả vận động bùng nổ, bọn họ vợ chồng bị kéo ra ngoài, nói nàng là vĩnh nguyên thị hư địa chủ nữ nhi, bức nàng q u ý gối trên đài, làm đại gia, đêm đó cái kia được đến không dễ hài tử liền không có, r a cũng bị sao, cái gì bất động sản cửa hàng hoàng kim gia thảo, tất cả đều là nhà bọn họ hãm hại lao động nhân dân chứng cứ, hắn mẫu thân chịu không nổi đả kích, không mấy tháng liền chết bệnh, hầm h ự c mà chết, mà hứa hạnh lâm phụ thân có một đêm bị kéo ra ngoài. g i ú p mang hồng tụ trương muốn đem hắn treo ở vĩnh nguyên cổ thành trên lầu tỉnh lại, làm hắn ngấm lại mấy năm nay trừ bỏ cùng địa chủ nữ nhi kết hôn, còn cấp này đó không nên sống người trị quá bệnh, hắn có chút sợ cao. đ ư ơ n g trưởng sợ tới mức cất đái thí liền ra tới, kéo đến mãn quần đều là, bị người bên cạnh lớn tiếng ghét bỏ cười nhạo, còn cho hắn đặt tên kêu ị phân hứa. Hứa Hạnh Lâm phụ thân là cái có vài phần mạch văn y g i ề giả, chuyện như vậy nhiều tới hai tranh, làm hắn cảm thấy tồn tại không có tự tôn, đã mất đi làm người tôn nghiêm. lấy c ă n dây thường đem chính mình treo cổ ở trong phòng, một câu di ngôn đều chưa từng lưu lại. Hứa Hạnh Lâm ra ra chính là khi đó trung gió, đến nay cũng có vài cái năm đầu. Từ trước sửa xe lão nhân còn không gọi lão nhân, hắn có tên Tiêu Thường Chí Quốc, là thế tiểu thường ca m ẫ u thân trong nhà một cái làm việc tộc nhân. Dân quốc khi còn dùng viên đầu to thời điểm, thượng quá mấy năm thường thị gia tộc ra tiền làm tư thủ, có thể đọc sách sẽ viết chữ còn sẽ tính toán, khả nhân quá thành t h ậ t không thể xuất đầu, trong nhà lao mâu ấu tử ở. cũng không nhiều ít cơ hội làm hắn đi ra ngoài, liền ở thường gia trong nhà mưu cái sai sự, bình thường giúp đỡ xử lý điểm nhi, đông dụng sự tình thu vào không nhiều lắm, cũng đến chính mình hạ điển trồng t r ọ n người một nhà mới có thể ăn cơm no, hứa hạnh lâm vẫn là hứa thiếu gia thời điểm, liền hắn người này là ai cũng không biết, nhưng cây đổ b ầ y khỉ tan sau, chịu quá hứa thường hai nhà người ân huệ lại không có một người xuất đầu, vẫn là cái này trung nông phần tử thường trí quốc đình áp lực, ra tới giúp đỡ hắn thu cha mẹ s ắ p chết. lặng lẽ ở trên núi lập địa, Hứa Thị nhà cũ không thể lại trụ lúc sau, liền giúp Hứa Hạnh Lâm cùng hắn ra ra tìm cái căn nhà nhỏ, người trầm mặc lại có thể dựa. Lúc ấy mới mười mấy tuổi Hứa Hạnh Lâm quỳ xuống d ậ p đầu, nhận hắn làm cứu Ra Ra. Cứu Ra Ra, ta quá mấy ngày muốn đi ra ngoài một chuyến, ngài giúp ta bọc điểm nhi. Hứa Hạnh Lâm cùng Hứa Sương Lâm nói qua cứu Ra Ra sự, có đôi khi hắn muốn tránh mở ra điểm nhi người, liền nói là đi cứu Ra Ra quê quán thăm người thân. Lão đầu nhi ho khan hai tiếng, tiểu thương ca. Ngươi cũng 25-26, n ê n cho chính mình tìm tức phụ. Vẫn là không buông tha hắn cái này đ ể tài. Hứa Hạnh Lâm trong đầu liền cái cô nương bóng dáng đều không có. Gần nhất nói chuyện vẫn là ga tàu hỏa kia tìm hắn mua hóa thèm ăn nữ người bán vé. Tuổi so với hắn đại mười mấy tuổi, h a i tử đều phải đuổi kịp hắn cao, cũng không thích hợp à? Đã biết, đợi khi tìm được, liền lãnh nàng tới cấp ngài lão nhân gia dập đầu kính trà. Hứa Hạnh Lâm nhìn rất nhiều hiện đại khẩu hiệu cung thư. nhưng trong lòng trước sau đều cảm thấy đối kính trọng trưởng bối đến g ậ p đầu đến kính trà mới có thể biểu đạt tôn trọng cùng cảm kích hơn 20 tuổi hắn ngược lại có một viên kiểu cũ truyền thống linh hồn tới rồi cùng Giang Tâm gặp mặt ngay ấy Hứa Hạnh Lâm dậy thật sớm đi ra ngoài mua màn thầu cùng sữa đậu nành trở về Hứa x ư ơ n g Lâm cũng đi theo rời giường giúp hắn cùng nhau đem ra ra dọn đến bên ngoài lau mình rửa mặt trải đầu Hứa Hạnh Lâm chiếu cố Ra Ra thời điểm rất tinh tế lấy nước cấm phao mềm màn thầu mới dùng điều canh hướng trong miệng h ắ n huy chờ mọi người đều ăn qua cơm sáng, hắn lại cấp Ra Ra Gim Kim. Hứa Sương Lâm thấy Hứa Hạnh Lâm thuần thục trên mặt đất châm rút châm, vài lần nhìn đều cảm thấy đỏ mắt, muốn học chiêu thứ ấy, nhưng là Hứa Hạnh Lâm không công phu dạy hắn, làm hắn trước đem đồng tử công nhặt lên tới, huyệt vị đồ học thuộc lòng rồi nói sau. Chờ Hứa Sương Lâm ra cửa sau, Hứa Hạnh Lâm mới đem Ra Ra đẩy đến bóng ma địa phương, ở hắn bên chân thả cái nửa cũ ra đi ô, v ạ n ra một cái ra đi ô, điều thấp giọng âm, không ai cùng Ra Ra nói chuyện. khiến cho hắn nghe điểm nhi tiếng vang, lại qua đi làm ơn kia mặt g i ả i thím thế hắn xem một cái ra ra, kia thím người một nhà từ trước cũng vì hưng thịnh phố hứa thị y quán làm việc, đối lao gia tử có vài phần thiệt tình tính trọng, tiểu thường ca năm trước đại khái lộng số tiền, còn giúp bọn họ cũng dọn đến cái này hảo điểm nhi địa phương tới, một cái tiểu viện nhi liền ở hai nhà người, so nguyên lai like hảo thể nhiều, tự nhiên vui hỗ trợ chăm sóc, cứ như vậy, hứa hạnh lâm thay đổi thân siêm y lại bước lên đi phong lâm t r ấ n xe lửa. Người nhà trong thôn gian tâm, sáng sớm đem Hải Tử đưa đi trường học. Lúc này mới phát hiện Hải Tử đi học chỗ tốt, nàng ở bên trong nhiều r a tới nhưng chi phối thời gian liền càng tự do chút. Trong phòng bếp để lại bữa trưa đồ ăn cùng buổi chiều ăn bánh gạo. Này hai ngày ước khổ Tư đ i ể m huynh đệ sẽ qua tới ăn cơm, bọn họ là đánh Hải Tử, có thể nhóm lửa nhiệt cơm ăn. h o ặ c nhất trung g i ữ a trưa cũng sẽ ở nhà, t r í n h Thẩm cùng mấy cái tẩu tử đều có thể giúp nàng. Liếc mắt một cái Hải Tử, nàng hiện tại ra cửa có thể so nguyên lai like yên tâm nhiều. ra cửa trước một đêm, Giang Tâm cùng Hoắc Nhất Trung nói ngày mai muốn đi chấn trên ga tàu hỏa thấy tiểu thường ca, Hoắc Nhất Trung ôm cánh tay của nàng có vài phần phát khẩn, ta ngày mai bồi ngươi đi. Giang Tâm cười, không cần, kia tiểu thường ca cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay người, cùng ngày xưa giống nhau là được. Tiểu thường ca so nàng còn phải có chim sợ cảnh quan Tâm Thái, nếu là thấy Hoắc Nhất Trung, sợ là lời nói đều không thể nói, người liền phải chạy. Hoắc Nhất Trung liền có hai phân bực mình, tức phụ quá sẽ kiếm tiền. trong nhà trên dưới đều là nàng chuẩn bị, có vẻ hắn giống như thực vô dụng. À, đúng nói nói, ta khi nào cũng có thể cho ngươi mua điểm thứ tốt. giang tâm lúc này mới phát hiện hắn cảm xúc biến phức tạp lên, cười hì, hì hì. mặt sau thời gian nhiều như vậy, ngươi còn sợ không cơ hội? yên tâm đi, quá mấy năm chờ nàng đại khai sát giới mua mua mua thời điểm, hắn phải đau lòng chính mình về điểm này tiền lương không đủ nàng tiêu xài. phần 107 t i ế n g kia ngày mai buổi chiều ta đi cửa thôn tiếp ngươi, bồi không được nàng đi gặp người. Tiếp tiếp nàng về nhà vẫn là có thể. Phu thê hai người liền nói như vậy hảo. Hôm nay không có xe, Giang Tâm là cọ thúc giục bếp núc ban ô tô đi ra ngoài, cầm trên tay bao vây đơn, hẳn là nàng ở thân thành mua đồ vật gửi đã trở lại, đi trước cục biêu chính cầm bao vây, thật lớn cái dương nàng khiêng bất động, làm người hỗ trợ nâng lên tới, đặt ở trên xe, chiếm lao đại một vị trí, tất cả đều là nàng cấp trong nhà mua đồ vật, cùng bếp núc ban người ước hảo vài giờ trở về. Giang Tâm liền chính mình mang lên mũ hướng ga tàu hỏa phương hướng đi đến, thật nên lộng chiếc xe đạp, dựa hai chân đi đường thật sự quá mệt mỏi. Đến ga tàu hỏa thời điểm, Giang Tâm nhìn xem chính mình trên tay biểu, đã đến đến giờ, tiểu thường ca hẳn là tới rồi, lại trốn đến chỗ nào vậy? n à n g cũng không có biện pháp, đành phải tìm cái góc, chờ chính hắn ra tới. Hứa Hạnh Lâm sát thật là trước tiên tới rồi ga tàu hỏa, cùng thường lui tới giống nhau, ở bên ngoài đống cỏ khô bên cạnh ngồi xuống, lần trước tới gặp Tiểu Kim Tỉ. bên người nàng có cái xuyên quân trang nam nhân cũng không biết là ai, sau lại hắn đi hỏi thăm mới biết được nơi này phụ cận có cái quân doanh, bất quá bởi vì không lớn, cho nên bên ngoài biết đến người không nhiều lắm. hắn dọa ra mồ hôi lạnh, đối tiểu kim tỷ thân phận có điểm mơ hồ suy đoán, lại cũng không dám hỏi nhiều. hôm nay hắn tránh ở bên ngoài, chính là xem tiểu kim tỷ có phải hay không một mình một người tới, nếu nàng còn mang theo người, hắn liền không ra. giang tâm chờ đến chán đến chết, bên ngoài thái dương đại. nàng lại không nghĩ đi ra ngoài, nhiệt đến uống lên nửa hồ thủy. Qua một lát, kia tiểu thường ca mới từ phía sau đi ra, nàng chừng hắn một cái, như thế nào không ngồi s ổ m trời tối trở ra. Ai biết người phía sau còn có hay không người đi theo? Hứa Hạnh Lâm cũng tức giận, lần trước kia nam nhân nhưng sợ tới mức hắn không đuổi kịp buổi sáng trở về xe, sinh sôi chờ đến buổi chiều xe mới đi, trở lại Vĩnh Nguyên thị đều nửa đêm, hắn không sợ soạng trở về, ở ga tàu hỏa ai đến hưởng đông mới đi. Giang Tâm vô vỗ chính mình bên người đầu ghế. cho hắn nhường ra một cái vị trí như thế nào lúc này không muốn hóa hai người ở này đó sự tình thượng cứ việc có khoe miệng nhưng là đ ề cập đến tiền cùng hóa vấn đề đó chính là có thương có lượng một chút không hàng hổ Giang Tâm phát hiện đưa ra một cái khác giải quyết phương án cũng là thực phiền toái còn phải cùng hắn đem phía trước sự tình đều nói rõ ràng không thể lừa gạt hắn hơn nữa bọn họ cho nhau tri gian lại đề cập đến một ít dầu dím nhưng nàng vẫn là ba năm câu nói đem những việc này cấp nói rõ ràng nói chính mình là hòa hợp đám người chi gian tồn tại khác nhau, trung gian còn kém điểm bị người kết hóa, không có biện pháp tiếp tục làm chuyện này. mắt thấy tiểu thường ca liền phải tức giận nhi, giang tâm lập tức đem trong bao đồng hồ lấy ra tới cho hắn xem, nhưng ta cũng không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người, ngươi nguyên lai like nói qua, đồng hồ cùng công nghiệp phẩm này đó ngươi đều có thể ra rớt, ta phế đi sức của chín châu hai h ổ tìm được một cái bán biểu người, tục thượng chúng ta này b ố n sinh ý giao tình, lời này là giả. nàng cũng không có phế bao lớn sức lực liền cùng Đỗ quốc khách liên hệ thượng nếu là tiểu thường ca có thể đi thân thành nói không chừng tìm con đường so nàng còn nhiều nhưng dù sao cũng phải làm tiểu thường ca biết chính mình không dễ dàng không phải sao quả nhiên tiểu thường ca sắc mặt thay đổi một chút nhưng lại có vài phần trào phúng như thế nào hiện tại ngươi không tìm ta nhập hàng sửa ta tìm ngươi Giang tâm liếc hắn một cái cảm thấy người này có chút có lý không thang người bọn họ có hay không ký kết trưởng kỳ hiệp ước nàng sẽ làm chuyện này Hoàn toàn là xuất phát từ lương tâm, m ớ i cô y đem Đỗ quốc khách người này nói ra cấp tiểu thường ca nghe. Tiểu thường ca, ta chuẩn bị rời khỏi cái này sinh ý, làm ngươi cùng Đỗ quốc khách trực tiếp liên lạc. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta ở bên trong phân ngươi nên đến. Hơn nữa đồng hồ loại đồ vật này tiểu, không chớp mắt, ngươi tùy tiện tìm một chỗ là có thể tàng hảo, tránh đi đ i ê u ca thay mắt. Nàng còn nhớ rõ tiểu thường ca nói qua thành phố một bá, người này nguy hiểm trình độ có thể so láo thủy cao nhiều. Tiểu thường ca c ả o cao đầu. Hắn có chút bực bội, Tiểu Kim Tỷ nói rời khỏi liền rời khỏi. m ấ y hắn lần trước còn cố ý đ ộ n một dương hóa, chuẩn bị cho nàng ăn tết trước tán, nhưng Giang Tâm thực kiên quyết mà cự tuyệt. Nàng cũng biết Tiểu Thượng Ca có tính tình, nhưng đã cùng h o á t Nhất c h u n g nói tốt, không thể lại t h i ệ p nhập những việc này c h u n g liền không thể lại lật lọng. Tiểu t h ư ờ n g Ca, thân thành ngươi cũng biết, là cả nước tính thành phố lớn, ngươi nếu là cùng cái kia Đỗ Quốc khách thật hợp tác hảo, hắn cho ngươi gửi đồng hồ, ngươi cho hắn gửi liên s ô hóa, kia đều là đại kiện. Căn bản không cần ta ở bên trong phối hợp, tiền đều là hai người các ngươi nhi. Giang Tâm khuyên bảo hắn, nhưng Đỗ Quốc khách người này phi thường kiên cường, ta xem hắn rất có nguyên tắc, cũng tương đối bài xích không quen thuộc hợp t á t người, hắn không quen bên người, liền căn bản sẽ không phản ứng người. Đầu hai lần ta có thể ở bên trong giật dây, nhưng là phía sau phải nhờ vào chính ngươi. Hứa Hạnh Lâm nhìn xem Tiểu Kim Tỷ, hơn hai tháng không thấy, gây điểm n h i lại lại nhìn một chút, hỏi nàng, ngươi bị bệnh một hồi, thiếu mấy ngày đi. Giang Tâm nguyên bản còn muốn tận tình khuyên bảo khuyên hắn, nghe hắn như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra tò mò, ngươi làm sao mà biết được? Vọng, v an, vấn, thiết, cái nào ta sẽ không? Hứa Thị Y quán Hứa thiếu gia cũng không phải là bạch chịu đầu, nhưng là hắn không nói, không có gì hảo thuyết. Mùa thu nhớ rõ tiến bổ, mùa đông cùng năm sau xuân đều phải che lại. Trong nhà có h ồ n g tham liền ăn chút nhi, tay chân quá l á n h uống điểm nhi nhiệt rượu vàng cũng đúng. Bang không không đến 30 m một quá lập thu ngươi phải xuyên áo đông. nhìn không ra tới a tiểu thường ca ngươi còn sẽ chiêu thức ấy giang tâm nhìn hắn còn rất tuổi trẻ này đôi mắt đều có thể phán đoán nhân sinh quá bị bệnh khó trách lần đầu tiên đi v ĩ n h nguyên thị hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn mua h ó a chuyện này hứa hạnh lâm cười nhạo một tiếng liền không lại tiếp tục cái này đề tài thiên mã hành không hỏi nàng tiểu kim tỷ ngươi như thế nào có tiền cũng không kiếm hắn liền chưa thấy qua đem tiền ra bên ngoài đợi người giang tâm tưởng ta không phải không nghĩ kiếm ta là không thể nhìn các ngươi túi n h ậ p tiền, lòng ta cũng lên men, nhưng là ra hoài vì cái lâm thời biên công tác đều phải làm ra vứt bỏ, nàng vì chính mình gia đình khẳng định phải làm lớn hơn nữa nhượng bộ, đương nhiên quan trọng là cái này n i ê n đại cũng không duy trì chuyện này, nàng đỉnh đầu có một số tiền, có thể cho nàng thuận lợi quá độ đến cái kia mở ra n i ê n đại, nhưng nàng không thể giảng. Tóm lại ta có chính mình lý do, hơn nữa lúc này bị người nửa đường nghĩ cách, cũng đem ta dọa phá gan, cái này lý do, không tính cũng coi như. Tiểu thường ca lại quay đầu nhìn xem nàng có ăn sao. Ngày xưa Giang Tâm đều sẽ cho hắn mang điểm nhi, lúc này cũng không ngoại lệ. Giang Tâm cho hắn hai cái bánh bao thịt. Hứa Hạnh Lâm vừa ăn vừa nói, này phê đồng hồ ta giúp ngươi ra r ớ t một phân tiền không kiếm ngươi. Nhưng là phía sau hai b a hồi, ngươi đến làm người trong, giúp ta thành lập cái kia đỗ quốc khách tín nhiệm. Nếu hắn trước sau không tín nhiệm ta, ngươi liền phải vẫn luôn làm người trong. Hắn mới không tin Tiểu Kim Tỉ sẽ bị những việc này dọa phá gan, chân chính đòi tiền muốn phú quý người. làm sao cùng nàng giống nhau, lẻ loi một mình chạy đến vĩnh nguyên thị đi tìm nguồn cung cấp, trung gian còn qua tay quá như vậy nhiều hồi vận chuyển hàng hóa, hắn liền không thấy ra nàng chỗ nào nhát gan, tất nhiên không phải chân thật lý do. Ngay từ đầu nói c ò n hảo, phía sau nói làm giang tâm thiếu chút nữa bị nước miếng n g ẹ n lại, nói như vậy ngươi ngoa thượng ta bái, còn muốn cho nàng vĩnh cửu làm người trung gian, hứa hạnh lâm nhưng thật ra thành thành thật thật gật đầu, ta cũng cho rằng ngươi nói có đạo lý. một khối chocolate bán g i ớ i như thế nào cùng một khối đồng hồ so sánh với ta cũng không thể cả đời ở ga tàu hỏa bán hoa nghĩ đến còn rất xa giang tâm n h ị n xuống xem thường quá hai năm nói không chừng ngươi là có thể đương cái vui sướng tiểu nhà buôn sự bất quá tam ta chỉ làm tam hồi hơn nữa ta làm người chồng kiếm tiền muốn năm năm hai giang tâm cũng không sợ con giận nhiều nàng nhiều nhất liền viết viết thư cùng vô vô điện báo không tham dự thu hóa cùng tiết hóa làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đằng trước cùng phía sau sự đi Tiểu Kim tỷ, ngươi người này thật là kỳ quái. Trước kia vì một khối chocolate tiền cùng ta tranh, hiện tại có kiếm càng nhiều bạc cơ hội đưa đến ngươi trước mắt ngươi đều không cần. Tiểu Thương ca tổng cảm thấy có c h á chuyện này cần thiết đem này nữ cấp d í n h r ă a n g đến, bằng không đến lúc đó vạn nhất đem hắn cung r a tới, r a r a nhưng làm sao bây giờ? Hứa Sương Lâm hiện tại liền nuôi sống chính mình đều có vấn đề, không tin được. Giang Tâm liền biết Tiểu t h ư ờ n g ca khẳng định có chính mình tư tâm, nhưng nàng cũng có, đại gia liền bắt đầu có chút không thành k h n lên. nàng thở dài, không nói gì, cũng đừng thở dài, cho là một lần nữa bắt đầu rồi bái. tiểu thương ca làm nàng đem đồng hồ toàn lại đây, chính mình mang lên một chi. s ú mỹ nói, muốn phóng 10 năm trước, ca ca ta thế nào cũng phải làm ngươi nhìn một cái cái gì là nhẹ nhàng công tử, lại chỉ ư ớ t l â y giang tâm một cái thật thật tại tại xem thường, 10 năm trước hắn khỏe miệng cũng chưa trường bao. ta trước r a hóa, đến lúc đó lại đem tiền lấy về cho ngươi, ngươi cũng chạy nhanh cùng kia đối quốc khách liên hệ. xem hắn có nguyện ý không thay ta đến đây đi tiểu thường ca giống như cũng có vài phần bất đắc dĩ hắn đã thói quen dung chuyện đối biến hóa chuyện này tiếp thu độ cũng còn tính mau ít nhất so hầu tam mau nhiều đầu tam hồi là chia đôi nếu mặt sau hắn vẫn là không tin ta vậy ta bảy ngươi tam đến n ỗ i hợp không hợp lý tiểu kim tỷ ngươi trong lòng cũng minh bạch giang tâm lúc này bị thắng một nước cờ cũng không thể quái tiểu thường ca cường thế xác thật là nàng trước đề rời khỏi nhưng cũng không phải cái gì nhục nước mất chủ quyền điều kiện nàng đều đến đáp ứng mở miệng nói liền t n m hồi qua này t n m hồi ngươi không tiếp được này tuyến kia chúng ta duyên phận nên đoạn liền chặn đứt tiểu thương ca xem nàng một chút cũng gật đầu liền tính nói thành kỳ thật tiểu kim tỷ cũng không phải như vậy không lương tâm nàng nếu là thật vô tâm gan liền sẽ không cho hắn gửi dư lại tiền hàng cũng sẽ không còn cố ý cho hắn dắt tiếp theo điều tuyến nhưng là hắn cũng tò mò ngươi quê quán nguyên lai like cái kia hợp tác đâu vẫn là tránh không khỏi cái này đề tài Giang Tâm liền đem chính mình lần trước là như thế nào hợp tác cùng vận hóa chi tiết cùng hắn giảng, che giấu một ít chân thật nhân vật tên họ. Cái kia ở trên xe thay ta tiếp hóa Thủy Ca động ngoại tâm, ta nguyên bản là tưởng đem ngươi trực tiếp giới thiệu cho cái kia k ê u con khỉ anh em, nhưng hắn tới rồi phía sau cũng không như vậy đáng tin t u y Ngươi đừng không tin ta, ngươi nếu là thật cùng Thủy Ca tiếp thượng đầu, chẳng khác nào là cùng các ngươi thành phố cái kia điều ca xuyên cùng cái quần. Hứa Hạnh Lâm cũng n g â y người, qua một lát mới hồi phục tinh thần lại. đem đồng hồ ở chính mình trên người thằng hảo nói tiểu kim tỷ ta tin ngươi chúng ta liền sửa một cái nói thử xem một tháng sau ngươi lại cho ta phát điện báo lại hư cũng không thể so mấy năm trước hắn ăn không đủ no bụng sắp hỏng rồi bất quá hứa hạnh lâm lại khôi phục cái kia hôn không tiếc bộ dáng tiểu kim tỷ ngươi không phải thanh niên trí thức đi hắn lại nghĩ tới ngày đó cái kia xuyên quân trang nam nhân hắn bên cạnh giống như còn có hai đứa nhỏ tiểu kim tỷ sinh không sinh quá hài tử Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Giang Tâm cười ngâm ngâm, có phải hay không thanh niên trí thức cũng không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền A Thường ủy viên. Nàng đem Thường ủy viên ba chữ cắn đến đặc biệt trọng. Đến, lại vòng đã trở lại. Hắn hứa Hạnh Lâm cũng không phải cái gì tin tức đều ra bên ngoài cấp. Nàng Giang Tâm dựa vào cái gì muốn nói thẳng ra đâu? Hai người đem chuyện này đều thương lượng đến không sai biệt lắm. Lúc này Giang Tâm b ồ i hắn chờ xe lửa, lên xe trước. Hứa Hạnh Lâm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi nàng một lần. Tiểu Kim Tỷ, người rốt cuộc là người nào? Hắn quá tò mò. Ta. Giang Tâm nhìn Tiểu Thường ca kia t r ư ơ n g thanh tú trắng non nam nhân mặt, cười cười, có điểm cô đơn. Ta là Thiên Ngoại Lai Khách. Đây là thật sự, nàng không gạt người, thậm chí chỉ nói cho hắn một người. Cái gì Thiên Ngoại Lai Khách? Thiên Sơn Lai Khách điện ảnh hắn hứa hạnh lâm nhưng thật ra nhìn hai lần, còn rất coi ý tứ. Này Tiểu Kim Tỷ, toàn là lừa gạt hắn, bất quá tính, hắn có thể tin tưởng người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Tiểu Kim Tỷ trước mắt miễn cưỡng liền tính một cái đi. Hứa Hạnh Lâm sau khi trở về, Giang Tâm cũng không c ó ở ga tàu hỏa nhiều đãi, chạy nhanh hướng trấn trên đi trở về. Bếp l ú c ban xe đại khái hai điểm nhiều liền phải về nhà thuộc thôn. Không đợi người, trên người đã không có mười mấy khối biểu gánh nặng, đi đường đều khoan khoái. Ngồi một tiếng rơi về đến nhà, Hoắc Nhất c h u n g cái này loại điểm còn ở đi làm, không có biện pháp tới đón nàng, có cái tiểu binh lính giúp đỡ nàng đem bao vây dọn về ra. Tới rồi buổi tối Hoắc Nhất c h u n g trở về. hai đứa nhỏ bỏ lên trên giường, Giang Tâm mới làm hắn cầm khởi từ đem đầu gỗ cái dương mở ra, đều là nàng một tháng trước là thân thành mua đồ vật gửi trở về, hôm nay mới đến. h o á c nhất chung mở ra, đều là cho trong nhà mua, liền tiểu q u ạ t điện đều có một đài, hắn đương t r ư ờ n g liền cắm điện ấn hạ cái nút, một trận gió lạnh đưa tới, thổi tan chín tháng nóng bức, bên trong còn dùng mười mấy tầng cũ báo c h í bao hai bình rượu, Giang Tâm làm hắn lấy lại đây, lấy ra trước tiên viết tốt trạng nguyên hồng hồng giấy dán lên đi. nói là cho Hoắc Minh, Hoắc Nham thi đậu đại học lại uống. Hoắc Nhất Trung s ử sốt, n à y có phải hay không cũng nghĩ đến quá xa. Kia hai viên tiểu đậu nha, hiện tại mới đi học chưa ban, còn không biết đọc sách thế nào đâu, liền nghĩ vào đại học chuyện này. Dù sao đến bị, Giang Tâm rất có tin tưởng, khi đó đại học không h à o khảo, nhưng lại không phải không có biện pháp thi đậu. t a đây đâu, Hoắc Nhất Trung ngẫu nhiên nhà mình cũng ái uống hai khẩu, thấy chỉ có hai bình, không cấm có chút bực mình. Tâm Tâm hiện tại cũng chỉ nhớ thương hai đứa nhỏ. Giang Tâm vô vô đầu, xin lỗi mà nhìn hắn, quên mất. Lúc ấy liền nghe được nhân gia nói cái gì nữ nhi hồng trạng nguyên hồng, cấp h à i tử mua, v ộ i vàng đi bu ư cục gửi đồ vật, một chút đã quên cấp trưởng phu mua rượu. Dù sao đêm đó hoắc nhất trung đối Giang Tâm không khách khí, đem nàng lăn lộn đến muốn khóc không khóc, còn nhẹ nhàng cắn nàng ngược một chút, trong mắt mang cười uy hiếp nàng, còn không dám không dám quên ta, không dám. Giang Tâm vây được đôi mắt không mở ra được, đem khuôn mặt d ử a vào hắn đại trưởng thượng, nặng nề ngủ qua đi. c h ư ơ n g 117. giang tâm cách thiên liền cấp ở thân thành đỗ quốc khách viết tin, tin nhắc tới tiểu thường ca, lại chưa nói toàn lời nói thật, mà là nói tiểu thường ca là chính mình một cái thập phần tin được hợp tác đồng bọn, hy vọng sau này có thể cho tiểu thường ca cùng hắn trực tiếp đối tiếp. đỗ đố quốc khách người này ổn trọng ẩn nấp, rất coi trọng thực tế gặp mặt nói chuyện với nhau, hắn có chính mình sinh hoạt kinh nghiệm cùng phán đoán tiêu chuẩn, tin tưởng hai mắt của mình cùng quan sát, không phải cái loại này sẽ tùy ý đáp ứng hợp tác người. bởi vậy giang tâm lá thư kia viết hai ba biến mới định bút pha phí chút cân não gửi sau khi rời khỏi đây lại thuận tiện đã phát cái điện báo điện báo đi trước thư tín sau đến một tháng sau phỏng t r ừ n g cũng có thể qua lại một chuyến thư tín lại cùng tiểu thường ca nói nói tiến độ lấy về lần trước tiền thời gian là tính đến tương đối thích hợp viết xong cấp đô quốc khách tin lại bắt đầu cấp giang hoài viết thư nói cho hắn một tiếng làm hắn trong lòng cũng có cái phổ nhi tiền đi đâu nhi lại như thế nào trở về Cuối cùng như thế nào đình chỉ, đều đến nói rõ ràng. Giang Tâm đem những việc này đều nói cho Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung ngẫm lại, hắn càng không hảo nhúng tay những việc này, cũng chỉ là gật gật đầu, nói, ngươi an bài liền hảo. Hoắc Minh, Hoắc Nham đi học gần một tháng, còn tính thích ư ớ n g trường học sinh hoạt, học trước ban cũng không có gì sách giáo khoa, trên cơ bản chính là Đại Gia đem Hải Tử Tan học giáo, Lão sư giáo một ít con số, lại mang theo làm tập thể trò chơi, cắt giấy gấp giấy mọi việc như thế, bọn nhỏ k ỷ lý quan q u á t mỗi ngày con tập sách, hứng thú bừng bừng đi đi học, cùng một đám tuổi không sai biệt lắm đại h à i tử đại ở bên nhau, so ở nhà buồn kẻ luyện tự hào chơi nhiều, hoàn toàn không cảm thấy đi. Học là khổ sai sự, đáng tiếc mẹ nhất định phải bọn họ mỗi ngày đều kia bút viết chữ. Lão sư tuy rằng không có bố trí bài tập, nhưng hạ khóa về đến nhà vẫn là đến viết xong chữ to mới có thể đi ra ngoài chơi. h o à n g Tẩu Tử từng mỉm cười nói, Tiểu Giang Thị Phi đến dưỡng r a hai cái trạng nguyên không thể, nhìn xem kia yêu cầu nghiêm khắc. còn tưởng rằng Hoắc Minh, Hoắc Nham sang năm liền phải khảo tú tài đi. Giang Tâm nghĩ thầm, c r ẳ nguyên. n g Vậy không cần miễn cưỡng, nhưng là cơ sở vẫn là muốn đánh vững chắc. chờ bọn họ hai cái đi đi học, Giang Tâm có rảnh ở nhà cùng mầm tẩu tử cùng Trịnh Thẩm học may và quần áo chuyện này. Đường may buồn là buồn điểm nhi, tốt xấu nhìn không thấy may và dấu vết. h o ặ c Nhất Chung huấn luyện phí quần áo. Hoắc Minh ái chạy, Hoắc Nham hiếu động, ba người quần áo quần đều xuyên không được lâu lắm, mười ngày nửa tháng phải phá một hai khối địa phương. nàng hiện tại lấy miếng vải lại đây đều có thể thuận tay phùng mấy trâm người nhà thôn xóa nạn mù chữ ban cuối tháng 9 muốn khai giảng hậu cần trước làm đại gia q u á trung thu tết trung thu một quá thiên nhi là có thể mát mẹ chút đại gia buổi tối đi thôn tiểu đi học cũng không cần nhiệt r a một đầu hãn giang tâm bắt được kia v à i tờ sách giáo khoa nghiêm túc nhìn một hồi phát hiện cùng lần trước khác biệt không lớn bất quá nàng đã từng có kinh nghiệm liền lại điều chỉnh một ít đi học phương thức chậm đợi khai giảng ngày năm nay qua trung thu trong nhà so năm trước long trọng chút, năm trước là bởi vì trong tay không có tiền, liền bánh trung thu cũng chưa bỏ được nhiều mua mấy cái. năm nay giang tâm cùng hoắc nhất trung mang theo hải tử đi chấn trên, đem nhìn đến thích hợp đồ vật tất cả đều mua điểm nhi, còn xả bố cho mỗi cá nhân đều làm thu ý h trong nhà lầu một cái kia phóng lương thực p h ò n g tất cả đều là ăn, được với một phen khóa, mới có thể để phòng hai cái tiểu nhân sở đi vào ăn vụng. ở chấn trên, giang tâm gặp được một cái bán tham cần đảo tham người, lại tìm hắn mua điểm nhi tham cần. đáng tiếc không có nguyên cây nhân sâm, bằng không suất huyết nhiều nàng cũng đến mua hai căn, một cây chính mình gia dụng, một cây gửi hồi Tân Khánh cấp ba mẹ. Trung thu trước, h o ặ c Nhất Chung ở Biêu cục vào tay một hai phong thư, có hắn Chiến Hưu viết tới, cũng có Duyên Phong gửi tới, hắn không s ố t rồi xem, Chiến Hưu gửi tới Đại Khái là một ít ngày Tết thăm hỏi, Duyên Phong càng đơn giản, không ngoài là cha mẹ đau đầu nhức óc, trong nhà khó khăn ăn không nổi cơm, biến đổi biện pháp đòi tiền m u a n phiếu, nếu không chính là cái nào thân thích h à i Tử phải làm binh. làm hắn an bài cái chức vị, cùng hắn giống nhau, đương cái liền trường là được. Giang Tâm cũng là lần trước mới biết được, Hoắc Nhất Trung chưa từng đem chính mình thăng chức cấp sự tình đã nói với d u y ê n Phong cha mẹ cùng đại ca đại tẩu, tất cả mọi người cho rằng hắn còn chỉ là cái liền trường, nhưng là liền trường cũng là an quốc gia lương, mỗi tháng có cố định tiền lương cùng tiền giấy, so với bọn hắn khổ ha ha ở trong huyện trồng trọt hiếu thắng. Cùng Hoắc Nhất Trung kết hôn này đã hơn một năm, Giang Tâm nói không để ý tới bọn họ Hoắc gia sự. nàng liền thật không mở miệng hỏi lại quá một câu. lúc này cũng giống nhau, nàng t r ả i đầu khi nhìn đến hoắc nhất c h u n g vẻ mặt r ă n g đau bộ dáng, liền biết khẳng định là trường thủy huyện hoắc lao cha h o ặ c lao nương gửi thư tới. dù sao viết chạy máy dùng tiền phong thư còn có điểm độ dày, đủ hắn hào phóng đương người tốt, bất động trong nhà tiền tiết kiệm, nàng liền không ý kiến. hoắc nhất c h u n g có đôi khi cũng sẽ cùng giang tâm nhắc tới trong nhà cha mẹ thái quá yêu cầu, tỷ như bọn họ ba hoa trích trè, cấp trong nhà cái nào thân thích đáp ứng, chỉ cần đi tham gia quân ngũ. nhà bọn họ lao tam liền chắc chắn chiếu cố một phen, nhưng kia thân thích hoắc nhất trung phòng t r ừ n g liền thấy cũng chưa gặp qua. Giang tâm có thứ treo c h ọ n nói, lần trước cùng cha mẹ ngươi nháo thành như vậy, bọn họ đối hoắc minh hoắc nham kém như vậy, đi thời điểm cái b ả n đều chém, không nghĩ tới bọn họ còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà đối với ngươi đ ề yêu cầu. Quả nhiên người tồn tại vẫn là muốn ra mặt dày một chút. Lời này vừa ra âm, n à n g nhìn đến hoắc nhất trung sắc mặt đen điểm, bất quá hắn đối nàng từ trước đến nay không có gì tính tình. càng ít nói lời nói nặng, nếu không phải Giang Tâm quét hắn liếc mắt một cái, thật đúng là không thấy ra hắn không vui, lại trách cứ chính mình một câu. Hà Tất nói những lời này, Hoắc Nhất c h u n g lại tức giận hắn cha mẹ, kia cũng là hắn thân sinh cha mẹ, hắn có chính mình cảm tình cùng đúng mực, chính mình là con dâu, nói những lời này, cũng trước sau có chút chẳng ra, cái gì cả, l i ê n hể mải mà ngậm miệng. Hoắc Nhất c h u n g sau lại cơ hồ không cùng nàng nhắc lại quá dài thủy huyện gửi thư sự, lúc này rồi lại cùng Giang Tâm nói, ta đại ca đại nhi tử h o a c thật. Qua sang năm xuân liền 16 tuổi, đọ không đi xuống thư, đại tiểu hỏa tử không có cửa đầu tay nghề, muốn đi tham gia quân ngũ, nhưng là đi thành phố kiểm tra, là hồng lục sát manh, trương binh làm không cần hắn, làm ta ngẫm lại biện pháp. Giang Tâm đem đầu tóc sơ hảo, chói lại căn rời g i c bím tóc, đối với gương quan sát một chút chính mình mặt, gây lúc sau liền không lại viên trở về, đôi mắt đều đi theo biến dài quá, người tướng mạo quả nhiên là ở biến hóa, bất quá rất nhỏ, yêu cầu quan sát mới có thể nhìn ra tới. q u á trận muốn đi chấn trên chụp cái chiếu lưu niệm một chút, g i ả rồi là có thể nhìn ra đối lập, chụp ảnh khi thuận tiện mang lên hoặc minh hoặc n h a m làm cho bọn họ cũng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ bộ dáng. Nghe xong hoắc nhất c h u n g có chút o á n giận nói, nàng không có dễ dàng tiếp nhận tới, khuyên can mãi, kia đều là hắn cháu trai, hắn bản năng liền sẽ tưởng dỗi tay giúp một phen, nàng làm thầm thầm, nói cái gì đều không đúng, liền dứt khoát làm bộ không nghe được, đem từ thân thành mua quạt tắt đi, t ú i đầu đi thân thân còn ghé vào trên giường ngủ hai đứa nhỏ. nhẹ giọng g gọi bọn hắn lên rửa mặt. Hôm nay là trung thu, muốn sớm một chút lên ăn tết. Hoắc nhất trung cũng không tính toán tử giang tâm nơi này nghe được một cái thích hợp kiến nghị, chính là trong lòng hơi có chút áo, hắn cũng chính là cái xa xôi s ư bộ tiểu doanh trưởng, tay còn không đến mức ruỗi như vậy trường, huống chi đại ca ở tin ý tứ là, đừng làm cho hoắc thật rời nhà qua xa, tốt nhất liền ở duyên phong thành phố, mỗi tháng còn có thể về nhà một chuyến, ngày mùa cấp trong nhà giúp đỡ trồng t r ọ n như là hắn như vậy rửa b ắ c doanh địa, mùa đông băng thiên tuyết địa. vừa ra khỏi cửa liền ăn phong địa phương liền hoàn toàn không suy xét nói quân doanh là hắn hoắc nhất c h u n g một tay che trời dường như tưởng như thế nào a n bài liền như thế nào a n bài n g a y thường nếu là giang tâm không phản ứng hắn quê quán sự hoắc nhất c h u n g liền tính nhưng lúc này nàng rõ ràng chính là có chút trốn tránh hoắc nhất c h u n g trong lòng cũng không phải tư vị này nam nhân thật khó đ ư ơ n g sáng sớm thế nhưng thở dài một hơi bị giang tâm c h ụ p t một chút không được thở dài đem người tinh khí thần đều than không có lại cũng trước sau không chịu tiếp hắn đằng trước nói, hoắc nhất trung nhìn nàng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa giảng, giang tâm nói khẳng định không phải hắn muốn nghe, khẳng định cũng sẽ không dễ nghe đi nơi nào, hắn vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào giải quyết chuyện này, 16 tuổi tiểu tử không đọc sách, sắp thật muốn tìm điểm sự tình làm, học môn tay nghề cũng so nhàn dối cường, này không lại muốn hắn cái này đương thúc thúc giúp một phen sao? hai đứa nhỏ lên sau, theo thường lệ ở dưới lầu luyện tự, đây là giang tâm quy định, đi học về đi học. Luyện tự một ngày không thể phế. Hiện tại nếu là có cái gì Dương Cẩm Vũ đạo hội hòa bàn, Giang Tâm phỏng t r ừ n g đều phải vội vàng bọn họ đi thượng. Ngệ nhiều không áp thân, cái loại này 21 t h ế kỷ nhân tài cạnh tranh xem như đi theo Giang Tâm cùng nhau về tới 70 niên đại. Chờ ăn qua cơm sáng, Giang Tâm mang theo bọn họ đi phụ cận trong đồn đ i ể n tìm cái làm sọt h e tay người người, làm lão nhân kia giúp đỡ biên mấy cái trúc chế con thỏ đèn lồng. Ban đêm chờ ánh trăng ra tới, liền cho bọn hắn mấy cái hài tử điểm thượng ngọn đến ở cửa chơi. Đêm nay Diêu chính ủy cùng ứ c khổ tư điểm huynh đệ sẽ qua tới ăn cơm. Hơn nữa phụ cận mấy cái cùng hoác minh hoắc nham chơi đến tốt hải tử. Giang tâm liền dứt khoát hoa năm mao tiền mua mười mấy cái trở về. Tới rồi buổi tối liền một người phát một cái. Thái đại tỷ cho nàng cắt thịt bò cùng thịt dê thời điểm. Hỏi nàng Giang tiểu tử ta nghe nói nhà ngươi loại thật nhiều màu đỏ màu xanh lục ngó lút thiên ớt có thể đều một ít cho ta sao? Tiểu h ư u tức phụ xuân hoa mang thai thêm ăn ớt cay một đốn không ăn ớt cay liền phun. đều nói Toan Nhi cai nữ này một thai phỏng t r ừ n g là cái nữ nhi nhà bọn họ nhưng thật ra không có t r ọ n g nam kinh h nữ ý tứ chính là Thái Tiểu n g h ư u lo lắng cho mình tức phụ nơi nơi tìm người muốn đỡ t a y bằng không tức phụ mỗi ngày đều phun Toan Thủy Giang Tâm s ả n g khoái mà đáp ứng ngươi làm Tiểu n g h ư u buổi chiều tới nhà của ta lấy ta cho hắn trích một sọt ăn trước qua mấy ngày lại đến lại nói tiếp nhà bọn họ cũng đến chữa chút tỏi tạc tương ớt qua mùa đông ai cảm ơn Giang Tẩu Tử Thái đại tỷ thừa dịp người không chú ý, hướng nàng giỏ rau ném nhiều một khối thịt bò. Đối nàng nháy nháy mắt. Giang Tâm cười, được, này tiện nghi không chiếm cũng đến chiếm. Hôm nay hoắc nhất trung nghỉ, hắn nhân lúc rảnh rỗi, ở nhà đem chứa đồ ă n h ầ m rửa sạch một lần, thậm chí còn tìm đi ra ngoài năm c h ư a kịp ăn xong dưa chua, kia hương vị h ơ n đến toàn bộ sân đều là, đem hoắc minh hoắc n h a m đều h ơ n chạy. Giang Tâm cũng là che lại cái mũi, tăng ra đầu ở phòng bếp nấu cơm. Năm nay cũng không thể lại thăm nhiều, không sai biệt lắm là được. Năm trước năm thứ nhất ở phương bắc qua mùa đông chính là quá mức lo lắng đồ ăn không đủ vấn đề. Giữa trưa ăn cơm khi trình thẩm trong nhà tiểu viện nhi đột nhiên ra tới một thanh âm vang lên, hình như là quăng ngã cái đ ả o làm đại ung. Lách cách một tiếng, nghe như là từ chỗ cao rơi xuống thanh âm, đem cách vách hai nhà người giật nảy mình. Hoắc Minh Hoắc Nham vung chiếc búa, thậm chí còn muốn chạy qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Bị Hoắc Nhất c h u n g cùng Giang Tâm ấn hạ, làm cho bọn họ hảo hảo ăn cơm, chuẩn bị chính mình qua đi hỏi một câu. lúc này nhưng thật ra bên cạnh một cái tẩu tử hô một câu, trinh thẩm làm sao vậy, quang ngã muốn hỗ trợ sao? trả lời tẩu tử chính là trịnh đoàn trưởng nói, hai tử thất thủ quang ngã phá đồ vật, d ọ a một lát sau, trịnh phương vương cùng trịnh tròn tròn tiếng khóc truyền ra tới, khóc hảo một trận, trinh thẩm không âm không vang nhưng thật ra nghe được lưu q u ê n lưu tẩu tử mắng vài câu nói cái gì mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng lắm, hai cái nữ h à i nhi tiếng khóc lại thấp hèn đi, hoặc nhất c h u n g cùng giang tâm đối xem một cái. lại ngồi xuống, trinh thẩm cùng lưu quyên này đối mẹ chồng nàng dâu là có tiếng bất hòa. ở bên ngoài chưa từng thấy các nàng hai cái nói chuyện qua, phòng trưng nổi. lên quẹt miệng, hiện tại không có phương tiện qua đi, vẫn là chễ chút hỏi lại hỏi tình huống. buổi chiều hấp nhất trung mang theo hai đứa nhỏ cùng ước khổ tư điềm một khối lên núi nhặt củi lửa, còn nói muốn gõ ra hạt rẻ trở về. hôm nay ăn tết, diêu chính ủy một nhà ba người lại đây, buổi tối thêm đồ ăn, làm giang tâm làm thêm một cái hạt rẻ gà. Thái Tiểu n g h u tới bắt ớt cây thời điểm, chiều hôm nổi lên buôn phía. h ắ n cấp Giang Tâm trang một sọt táo xanh, nói là cảm ơn Giang Tẩu tử hỗ trợ. Giang Tâm biết nhà hắn nghèo, hái được cỡ cây, lại cầm hai khối tiểu nguyệt bánh, làm hắn lấy về đi qua tiết. Hai người đang nói chuyện, cách vách Trịnh Đoàn trưởng ra lại truyền đến động tĩnh, không biết là ai lớn tiếng đóng cửa tiếng vang, phảng phất muốn giữ cửa hủy đi dường như. Thái Tiểu n g h u cũng nghe tới rồi, nhưng hắn trước sau không phải người nhà thôn người, là làng tới, cũng không hảo đi xem náo nhiệt. cảm tạ Giang Tâm liền đi trở về, chờ Thái Tiểu n g h u đi rồi, Giang Tâm giặt sạch một phen t áo xanh ra tới, đến Trịnh Thẩm trong nhà đi. Trịnh Thẩm rộng tuy đại, nhưng vẫn luôn đối hàng xóm nhóm đều thực hữu hảo, ngược lại là tuổi trẻ chút lưu tẩu tử, bởi vì ở nhà thuộc thôn bệnh viện có phân thu đăng ký đơn tử công tác, vẫn luôn có chút mắt cao hơn đỉnh, xem không quá nhà trên thuộc trong thôn không có công tác tẩu tử nhóm, lại cứ không công tác tẩu tử nhân số so có công tác muốn nhiều, bởi vậy thật nhiều người nhiều ít cùng. Lưu Tẩu Tử có chút không đối phó. Phương Vương, tròn tròn. Thẩm Thẩm cho các ngươi cầm quả táo, mở mở cửa. Giang Tâm đứng ở Trịnh Đoàn trưởng cửa nhà, không hảo kêu Trịnh Thẩm cùng Lưu Tẩu Tử đã kêu hai đứa nhỏ tên, bọn họ mấy nhà ở gần đây, quan hệ hảo, có cái cái gì ăn uống đều sẽ chia sẻ, thường xuyên qua lại. Một lát sau, môn mới mở ra, là Trịnh Đoàn trưởng chính mình tới khai môn, hắn luôn luôn tới sắc mặt cũ kỹ nghiêm túc, ít khi nói cười, trên mặt còn có mấy cái tế vết sẹo. hình tượng có thể so hoắc nhất chung đáng sợ nhiều giang tâm nhanh chóng đôi khởi một cái cười đem trên tay còn dính thủy quả táo đưa tới hắn trước mắt t r í n h đoàn trinh thẩm cùng bọn nhỏ ở sao mới vừa làng một cái đồng hương đưa tới quả táo mới m ẻ cho các nàng cũng nếm thử phần 108 t r n h chính long r u ỗ i tay tiếp nhận quả táo rõ ràng là muốn nói cảm ơn n g ự khí lại ngạnh bang bang các nàng đều đang ngủ ta quay đầu lại cùng ta mẹ nói ngươi tặng đồ lại đây nói xong liền đem cửa đóng lại không làm nàng đi vào, lưu giang tâm xấu hổ mà đứng một lát, giang tâm sờ sờ cái mũi, nhịn không được niệm một câu, đều phải làm cương triều, còn ngủ, chính thẩm cũng không như vậy lười a. kết quả vừa quay đầu lại, liền xa xa mà thấy được hoàng tẩu tử cùng mầm tẩu tử là nàng phía sau nói t h ầ m hướng nàng với tay, giang tâm đành phải đi qua đi. tiểu giang, sao lại thế này? hoàng tẩu tử ra đa nhất nhanh nhẹ, người nhà trong thôn liền không nàng không biết bắt quái, liền không nàng hỏi thăm không đến quan hệ. không biết. ta c ù n g ăn cái bế muôn canh, giang t â m vây vây trên tay thủy, cãi nhau đi, bà bà cùng con dâu chủ cùng nhau, có thể xử đến hảo sao? mâm tẩu tử cũng không yêu cùng bà bà cùng nhau trụ, may mắn cha mẹ chồng dịch bất động loa, không chịu tới người nhà thôn trụ, vẫn luôn ở tại chính mình tây bắc quê quán, một năm mới thấy một hai lần, nàng cùng lao dư nhật tử mới có thể quá đến như vậy bình tĩnh. này lưu quên, thật là, h o à g t ẩ tử tuy rằng bị chính mình bà bà lan lộn thảm. nhưng cũng không yêu cùng lấy lô m ũ i xem người lưu quên giao tiếp, t r í n h thẩm tốt như vậy người, nàng nếu là ta bà bà, ta thật là phải cho bồ tát dập đầu ba cái văng, rồi giang tâm xả ra một cái cười, t r i n h thẩm muốn thật là ngươi bà bà, ngươi phỏng trường liền sẽ không nói như vậy, ba người niệm vài câu, cũng không hỏi tham gia cái gì, liền từng người về nhà đi, hôm nay là trung thu, còn phải nấu cơm, cùng người nhà ăn đ ồ n tốt. chương 118, buổi tối ăn cơm, ước khổ tư điểm huynh đệ trước tới, diêu thông phía sau mời đến. Đại gia không nhúc nhích c h ê n c vùa, đều đang đợi hắn. Giang Tâm trước đem mấy cái trúc chế đèn lồng cấp bọn nhỏ đốt sáng lên, khai lầu trên lầu dưới đèn điện, toàn bộ hóa ra tiểu viện nhi thành người nhà thôn nhất lượng địa phương. Mấy cái hài tử ngươi truy ta chạy, ở cửa dẫn theo tiểu đèn lồng cũng không chịu ngồi xuống ăn cơm. Diêu Thông vừa vào cửa liền trước nói xin lỗi, một đầu đầu bạc ở đầu thu trong gió phi dương lên, giặt sạch tay, thượng bàn cùng hoắc nhất chung đối ở hai ly, uống lên chén canh gà, xoa xoa tay. trên người giống như mới có điểm ấm hô kính nhi trung thu vừa đến thiên nhi liền lạnh vốn dĩ tưởng đem lão lô cũng kéo qua tới hắn nói muốn đi nhà ăn cùng đại gia cùng nhau ăn cơm ăn tết diêu thông trong lúc vô tình lộ ra lỗ sư trưởng ra tình huống hà chi vân đã về nhà mẹ đẻ hơn một tháng còn không có về nhà thủ thôn hoặc nhất chung vợ chồng coi như nghe không hiểu nói hai câu khách khí lời nói chờ ăn cơm chiều giang tâm thu thập chén đũa mấy cái hài tử ở bên ngoài dẫn theo đèn lồng chạy lung tung Diêu Thông đem h o á t nhất trung gọi vào tiểu viện nhi trung gian, với ai đều ly đến không gần, ai cũng nghe không được bọn họ nói chuyện. Hai người trước nói vài câu, lại đem cửa ứ c khổ tư điểm h u y n h đệ kêu tiến vào. Hai cái đại nam nhân cùng hai cái tiểu nam nhân đứng nói chuyện, cũng không ngắm trang uống trà. Giang Tâm hiếm lạ mà nhìn hai mắt, lớn hơn tiết, đây là muốn nói gì? Diêu Thông nói, lão lũ kia đầu nghe được tin tức, tháng sau lão thủ trưởng cùng phu nhân sẽ chuyển rời đến tây giang, cùng Thái Bình ly đến không xa. Động tác còn rất nhanh. Hoắc Nhất Trung không ngoài ý muốn, tự hắn đi thủ đô quanh thân truyền tin bắt đầu. Một ít hắn nhìn không thấy sự tình liền ở Lạng Yên không một tiếng động mà đã xảy ra. Tuy rằng dư ba còn không có chấn đến bọn họ nơi này, nhưng lão thủ trưởng cùng p h u nhân rời đi tin tức truyền đến, phòng trường phía sau sẽ có càng nhiều chấn động phát sinh. kế tiếp liền xem ai có thể nhẫn m ạ i đến cuối cùng, ai có thể chân chính nắm chắc cơ hội tốt. kia t h ừ a t ô n g đâu? Hoắc Nhất Trung làm ứ c khổ tư điểm dựa lại đây một ít. ngay đầu nhìn xem còn ở bên ngoài chơi trò chơi đương đầu gỗ c ọ c h o á c n h a m hắn không thể hài tử lập tức t r ư ờ n g 17-18 t u ổ i có thể lại đây nghe một chút các đại nhân chuyện này, cũng nhìn xem thúc thúc bá bá nhóm là như thế nào làm việc, hắn chính là có hại ở không có tiền nhân mang theo, nhân sinh thành v ố t cục đá qua sông, tiền tam 10 năm huấn độ, qua 30, liền càng cố hết sức, tác dụng c h ầ m không đủ, rất là muốn mệnh, trừ bỏ lão thủ trưởng cùng phu nhân, những người khác đều bất động, diêu thông vô vô diêu nhớ khổ vai. Lần trước ngươi cùng đệ đệ đi gặp Thừa Tông Tiểu c ứ u hắn có khỏe không? Cùng Hoắc thúc thúc nói nói, nghỉ h ẹ khi ước khổ Tư Điểm h y n h đệ đi tranh thủ đô, t r a trộn vào bệnh viện đi nhìn Thừa Tông một hồi, đều nói hắn hiện tại tinh thần so nguyên lai hảo, chính là không thể bước ra bệnh viện Đại Môn. Có người nhìn, tuy rằng không có xem đến thực thần, nhưng ra cửa liền sẽ bị ngăn lại. Hoắc Nhất Chung gật đầu, liền không hề ngôn ngữ, đây là hắn cùng Diêu Chính ủ y đều không có biện pháp quá nhiều can thiệp sự, bọn họ tay chỉ có thể r u i đến nơi này, chờ đi. đến nỗi lao thủ trưởng cùng phu nhân rời đi có phải hay không chuyện tốt hiện tại hoàn toàn không có biện pháp phán đoán chuyện này là lỗ hưu căn nghe kiến tin nói trung thu đêm trước ngụy kiến tin mang theo lão bà hài tử từ lĩnh nam đã trở lại làm hai đứa nhỏ đã bái tặng tổ mẫu cùng tổ mẫu khai tông tử thượng gia phả a hiển tẩu tử ngay từ đầu cho rằng bà bà c h ị u không nổi năm nay mùa hè lo lắng đến đem mọi người đều thông chi tới rồi không nghĩ tới con con đòn gánh t r ọ n không ngừng kiến tin sau khi trở về Lão nhân ra lại có thể ngồi dậy ăn thượng nửa chén mì, làm người đẩy nàng đi ra ngoài phơi một lát thái dương, còn có thể ôm trong chốc lát tiểu t ằ n g tôn. Xem này tinh thần đâu, muốn buôn trăm tuổi lão nhân kính nhi s ố g s ó t người trong nhà đều chỉ có cao hứng p h ầ n Nghe nói nhi tử tôn tử nhóm về quê, lão lũ cũng không nhàn rỗi, thu thập đồ vật trở về tranh quê quán, ở hai cái buổi tối. Ngụy kiến tin ở trở về xe lửa thượng, gặp được một cái mới vừa vào n g ũ khi nhận thức chiến hưu, hai người lần trước gặp mặt vẫn là ở xuyên bắc. mấy năm không gặp, nhìn thấy cố nhân, ở hỏa thượng liền uống lên hai ly rượu, vừa uống rượu, lời nói liền nhiều lên. Kia chiến hữu phía trên trưởng quan phụ trách lần này rời đi, hắn ở phía trước trước chạy văn kiện, chờ văn kiện chạy xong, lại bí mật rời đi. rất nhiều người biết lỗ h ư u căn là lao thủ trưởng lao bộ hạ, nhưng mọi người đều không biết. kiến tin láo c h a họ lỗ, huống chi phụ tử một nam một bắc, không ai đem bọn họ liên hệ lên. kia chiến h ư u trộn cùng kiến tin lộ ra lúc này muốn rời đi. là cái tạm thời bị trông giữ ở xuyên tây đại nhân vật. Vừa lúc mùa xuân khi diêu thông chụp điện báo cấp kiến tin, làm hắn hỗ trợ khơi thông thừa tông vào kinh xem bệnh sự tình. Hắn trong lòng có p h ổ cùng lỗ hưu căn ăn cơm thời điểm, liền mịt mờ để ra một câu. Lỗ hưu căn nghe lời nghe âm, vừa nghe liền minh bạch, bất chấp cùng nhi tử nhiều gặp mặt, cách nhật liền trở về sư bộ cùng diêu thông thương lượng kế tiếp muốn như thế nào làm. Đi phía trước, lỗ hưu căn nói, hắn cùng lĩnh nam quân khu mấy cái lãnh đạo đều nhận thức, có thể viết phong thư. làm kiến tin mang qua đi, ít nhất có thể xem ở mặt mũi của hắn thượng. Sau này có lẽ có thể nhiều chăm sóc kiến tin vài phần, nhưng là kiến tin cự tuyệt, hắn đối lão lô không có t ử đối phụ thân cận chi tình. Từ kiến tin sinh ra khởi, lão lô ở bên ngoài s n m thế giới, liền không có tham dự quá hắn trưởng thành, chờ hắn k ý sự khởi, Hà Chi vân lại xuất hiện, hai người phân biệt, kiến tin chỉ là chiều hắn kính cái lễ, nghiêm túc lãnh đạo, phảng phất là cấp dưới đối trưởng quan tôn trọng mà thôi. Diêu Thông cũng là đốn bài thiên. Quyết định đêm nay cùng Hoắc Nhất Trung nói nói chuyện này, làm ộ t trung tâm cũng có cái chuẩn bị, đến nỗi chuẩn bị cái gì, Diêu Thông tưởng một trung nếu cùng được với, tự nhiên liền minh bạch. Nếu là theo không kịp, như vậy tẩy bài thời điểm, hắn liền vẫn là làm tư chất bình phẳng tiểu b i n h Ban đêm, mọi người đều tan, náo nhiệt một ngày người nhà thôn an tĩnh lại, bên ngoài đồng ruộng ngẫu nhiên truyền đến biết thu trùng hai tiếng, Thiên Tâm t r u n g ư ơ n g chỉ có một vòng minh nguyệt lặng lặng mà phát tán lãnh huy. Giang Tâm giữ cửa khóa kỹ, tắt đèn, lên lầu. Hai đứa nhỏ ở phòng trên giường cơi đùa, hoặc nhất trung tắc ngồi ở phòng khách ghế bập bên thượng không lên tiếng, cũng bất động, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Lại n h ư m à y liền lấy bàn đ i đem chúng nó đều bất bình. Giang Tâm vương con cái đi m ặ t bình hoặc nhất trung khóa chặt m à y hồ nháo. Hoặc nhất trung đem nàng kéo qua tới, ôm lấy nàng, đem đầu vui ở nàng phát gian, là hoa nhài hương xả phòng thơm vị, n g ư ơ i thơ quá. Lại đem tay nàng che ấm, đặt ở chính mình trong cổ đầu, có khó xử sự tình? Giang Tâm cùng hắn cùng nhau ở ghế bập bên trung một trước một sau lay động, sờ sờ hắn thứ tay tóc h ố i cua. Tâm Tâm, ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói, ta vì cái gì sẽ điều đến cái này sư bộ? Hoặc nhất Trung đem người hợp lại ở trong ngực, thấy Giang Tâm lắc đầu, tiếp tục nói, ta ban đầu là cái cảnh vệ viên, lao thủ trưởng cảnh vệ viên. n g a liền cùng Tiểu n g h i ê m như vậy. Giang Tâm hỏi, là của ai? Kia so Tiểu n g h i ê m trước cấp vẫn là muốn cao một ít, một vị đại tướng quân cảnh vệ viên. hoặc nhất chung vẫn là lựa chọn đem những lời này nói một bộ phận cho nàng nghe. Sau này hắn nhân sinh, hắn sợ làm mỗi cái quyết định đều liên quan đến trong nhà hết thảy, không thể đem người chẳng hay biết gì. Ta từ 17 tuổi khi liền đi theo hắn, chân chính l u n lên, hắn là duy nhất có thể chỉ huy ta trưởng quan. Giang Tâm nguyên bản cho rằng hắn chỉ là tưởng tùy ý nói nói chuyện xưa, nhưng đem nói đến nơi đây, phảng phất là có khác cẩn tình. Nàng bất động, an tĩnh mà nghe. Nhưng là hiện tại hắn cùng phu nhân còn không tự do. Hoắc Nhất Chung nói được t h ự c h à n g hồ, Giang Tâm lại nghe minh bạch. Ban đầu, ta l à ở thủ đô quân khu phụ cận, tướng quân buồn ý là làm ta từ từ trưởng thành, nhưng sau lại kế hoạch có biến, 70 năm mới đem ta điều đến nơi đây. Vị kia tướng quân là người nào? Giang Tâm nắm chặt hắn s i ê m y rìa, nhẹ nhàng hỏi một câu. Hoắc Nhất Chung liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt là sắt thép ý chí, phun ra một cái tên họ. Giang Tâm thở hốc vì kinh ngạc, người này không đơn thuần chỉ là chỉ từ trước là đại nhân vật. Sau này cũng sẽ là đại nhân vật, có người chú định chính là nồng đậm rực rỡ c h u y ê n kỳ, chính là không nghĩ tới, trong lịch sử như vậy nổi danh nhân vật. Hiện giờ thế nhưng ly chính mình là một bước xa. Ngươi cùng ta nói này đó, là phải làm chút cái gì sao? Giang Tâm biết hoắc nhất trung hiện tại trưởng thành thành thụ, c sẽ không bắn tên không đích. Ta không xác định muốn làm cái gì, nhưng là đêm nay diêu chính ủy cùng ta nói, tướng quân cùng phu nhân rời đi địa phương, hắn lại không cùng ta nói, hắn cùng lỗ sư ca sẽ làm cái gì? hoặc nhất trung suy nghĩ thật lâu mới đến ra một cái kết luận đó chính là càng đến h ừ n g đông thời điểm thiên liền càng khắc lao thủ trưởng làm hắn gạt lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy nhưng lô diêu hai người đối hắn cũng có điều dầu d ế m ta đoán phía sau một hai năm thời gian đều sẽ có dung c h u y ể n nhưng có thể hay không lan đến gần nhà của chúng ta ta còn không thể thập phần xác định cho nên ít nhất muốn cùng nàng chào hỏi một cái giang tâm nhắm hai mắt nghĩ lại vị này lão giả sau này cuộc đời hắn sẽ được đến sửa lại án xử sai khôi phục chức vị nếu không có nhớ lầm nói thời gian là ở sang Nam Đế mặt sau rất nhiều đại sự đẩy mạnh cùng phát triển đều có bóng dáng của hắn cùng lực lượng hoặc nhất trung cũng không có cùng sai người hắn suy đoán cũng không có sai nhưng nàng không thể giảng nàng cùng hoặc nhất trung đã qua rất nhiều cái bình phàm tiểu n h ậ tử t ngày thường không ngoài chính là mặc quần áo ăn cơm chuyện n h à chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lôi kéo đến như vậy vĩ đại nhân vật trên người Giang Tâm đều cảm thấy có chút hoảng hốt sẽ không thật đối nhà bọn họ có cái gì ảnh hưởng đi Thâm tâm, Hoắc Nhất Trung cho rằng làm sợ nàng, đem người ôm chặt điểm. y ê n Tâm, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ cho ngươi cùng h à i Tử Lưu đều i đường lui. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Giang Tâm đẩy hắn, không vui, ta chỉ là cho rằng ngươi lại muốn đi công tác mà thôi. Cái gì đường lui không đường lui, vừa nghe liền không may mắn, nàng liền không thích nghe, một hai phải hắn một lần nữa nói câu dễ nghe. Hoắc Nhất Trung liền cười cười, ngăm đen trên mặt một loạt trắng tinh h ằ n răng, thấy thế nào như thế nào cờ. cùng vừa mới nghiêm túc bộ dáng là hai người, ta chính là tưởng nói cho ngươi, sau này nhà của chúng ta muốn gặp được cái gì lựa chọn, sẽ cùng ai giao tiếp? Có đôi khi ta ra cửa, cũng không cần quá mức lo lắng. đã biết. Giang Tâm dựa vào trong lòng l ự c hắn, tim đập đến bay nhanh, này cũng quá kích thích. nàng ngay từ đầu cho rằng Hoắc Nhất Trung chỉ là cái xa xôi sư bộ tiểu quan quân, không nghĩ tới cư nhiên còn có điểm hậu trường, xem ra về sau vẫn là phải đối chính mình Trượng Phu hảo điểm. có thể hay không đương sư trưởng tẩu tử liền dựa hắn giang tâm nhịn không được vụng trộm nhạc hôn hắn một ngụm thế nhưng giấu đến nàng lâu như vậy hoắc nhất trung không thể hiểu được nhìn thấy lão bà vui vẻ chính mình cũng đi theo nhạc giống như cũng không như vậy trầm trọng đúng vậy lại như thế nào biến hóa như thế nào dung chuyển người tồn tại nên quá sinh hoạt vẫn là đến quá a hoắc minh hoắc n h a m ở bên trong chơi mệt mỏi ngủ đến ngã trái ngã phải không biết năm nào tháng nào giang tâm vào phòng đi ở bọn họ trên bụng che lại giường chăn đơn lại ra tới cùng hoắc nhất trung cùng nhau ngắm trăng hai người nói lên hà chi vân di tẩu tử là không trở lại giang tâm nhàn n h à n hỏi người nhà trong thôn hâm mộ nàng tẩu tử nhóm cũng không ít nếu là biết này thủ đô tới nữ nhân cũng sẽ cùng trượng phu cãi nhau phỏng t r ừ n g trong lòng đối h o à n mỹ gia đình nào tưởng sẽ tan biến hoắc nhất trung không yêu cùng người ta nói này đó dài ngắn liền có chút thất thần không chú ý cứ việc hà chi vân đối giang tâm giải quá một ít không lớn không nhỏ dối làm cho các nàng phu thê cãi nhau Hắn một đại nam nhân cũng sẽ không đi chú ý nàng, cùng Diêu Chính ủ y bảo trì giống nhau thái độ, rời xa một thân là được. Hành đi, nói hết sai đối tượng. Giang Tâm đem người hôn vẻ mặt nước miếng, xúc ở hắn trước ngực, lại bắt đầu lo lắng khởi chính mình sự tình tới. Theo lý thuyết, mấy ngày nay Đỗ Quốc khách hồi âm hẳn là mau tới rồi, như thế nào chậm chạp không có động tĩnh. Đỗ Lão Tam thu được Giang Tâm gửi thư, còn có chút kinh ngạc, nữ nhân này trước khi đi cố ý hỏi hắn địa chỉ, nói lần tới lại tìm hắn. Thật nhiều người đều nói như vậy. nhưng đều không có bên dưới, hắn còn tưởng rằng Giang Tâm cũng là khách khí khách khí, cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì, ai biết thật muốn tìm hắn trường kỳ nhập hàng, còn muốn kéo những người khác tiến vào, nếu làm ộ t hai tay biểu cũng liền thôi, nhưng xem bọn họ bộ dáng, mười mấy chỉ cũng không nói chơi, trong lòng liền có chút buồn chồn, cho nên này phong hồi âm, hắn cũng không có đặc biệt sốt ruột hồi, mà là hoan mấy ngày cùng người nhà ăn con cua bánh trung thu, qua trung thu mới động bút, Đỗ quốc khách không đồng ý Giang Tâm đề nghị. hắn là cái cẩn thận ổn thỏa người loại sự tình này nhất không thể hướng náo nhiệt địa phương dương khai bởi vậy để bút liền cự tuyệt nàng bất quá đỗ lao tam lại cho rằng có thể cùng giang tâm tiếp tục giao dịch nhưng hắn muốn thu đủ toàn khoản mới có thể gửi biểu lại đây mỗi lần không vượt qua năm con đem số lượng cùng giá cả đều định đã chết quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay nếu không liền không hợp tác đồng thời hắn cũng bất hòa những người khác liên lạc giang tâm thu được này phong hồi âm thời điểm người nhà thôn xóa nạn mù chữ ban đã khai giảng Nhật tử bận bận rộn rộn, 10 tháng nhất hảo cấp hoắc nhất trung qua cái đơn giản sinh nhật, không mấy ngày, hắn cùng mấy khách chiến hưu đến tỉnh đi công tác đi, là bình thường luân phiên nhiệm vụ, tương đương chảo các sư bộ mũi nhọn b i n h ra tới huấn luyện, thời gian không dài, nói thực mau liền sẽ trở về. Trừ cái này ra, còn có một việc, Trịnh Thẩm hồi Thái Hồ quê quán đi, Trung Thu qua đi, sáng sớm đi, liền cùng hàng xóm chào hỏi một cái thời gian đều không có, là Trịnh Long đưa nàng đi ngồi xe lửa, biết chuyện này thời điểm. vẫn là Giang Tâm tặng hai đứa nhỏ đi trường học, trở về nhìn đến Hoàng Tẩu Tử cùng Mầm Tẩu Tử ở nhà nàng cửa khai nha, làm nàng chạy nhanh mở cửa, nói bên ngoài lãnh, bên nhìn Trịnh Thẩm kia đầu sân bên i cùng nàng lão khai. Trịnh Thẩm rời đi ngày ấy, đi ngang qua Hoàng Tẩu Tử trong nhà, Hoàng Tẩu Tử lên uy i gà, nhìn thấy Trịnh Đoàn trưởng khiêng hai túi tràn đầy hành lý, Trịnh Thẩm ở phía trước đi tới, nàng hâu người một tiếng, Trịnh Thẩm ứng nàng, cũng chưa nói đi chỗ nào, Hoàng Tẩu Tử cho rằng chỉ là đi chấn trên cấp quê quán gửi đồ vật mà thôi. Cách nhật chưa thấy được Trịnh Thẩm, chỉ có Lưu Quyên một người mang hài tử. Chính r a tiểu viện nhi gà bay chó sủa, hài tử khóc náo, ngẫu nhiên truyền gia nàng không kiên nhẫn dặn dạy thành. Đại gia mới biết được Trịnh Thẩm về quê, hiện tại Lưu Quyên ở nhà mang tròn tròn đâu, mà Phương Phương còn lại là mỗi ngày đều đỉnh một đầu tóc rối đi thường học. Hoắc Minh cái kia mà thám, vừa trở về liền cùng Giang Tâm nói, mẹ, Phương Phương tỷ tỷ nói Trịnh Mãi Mãi về quê đi, không cần nàng cùng tròn tròn, còn nói Trịnh Mãi Mãi không bao giờ đã trở lại. Giang Tâm dọa nhảy dựng, lại hỏi nàng sao lại thế này? Nhưng đây là đại nhân chuyện này, nàng một cái tiểu hài tử cũng không rõ ràng lắm, liền đem Vương Phương nói hoàn chỉnh mà thuật lại một lần mà thôi. Nhưng Vương Phương lời này, Giang Tâm không tin, nàng đánh giá, hài tử là nghe nàng mẹ Lưu Tẩu Tử nói, c h í n h Thẩm trước nay không trọng nam khinh nữ quá, thậm chí ai dám nói Lưu Quyên Sinh không ra đứa con trai, nàng còn sẽ m ắ n g trở về, tròn tròn lại là nàng thân thủ mang đại, như thế nào sẽ không cần cháu gái nhi? Chẳng lẽ là Trung Thu trước x ả o giá? Giang Tâm ngồi ở trong viện, q u ố n lấy trên tay lên sợi. Trời lạnh, phải cho người trong nhà dậy khăn q u á n cổ. Nàng ngẩng đầu hướng t r ị n h Thẩm kia đầu xem qua đi. Việc nhà thật là phiền toái. t r ị n h Thẩm người hảo, là ở nhà thuộc thôn, cái thứ nhất đối nàng phóng xuất ra thiện ý người, cứ như vậy rời đi đến lặng yên không một tiếng động, liền cái nói tai kiến cơ hội đều không có, cũng không biết còn có trở về hay không tới. Chương 119 n g ư ờ i nhà trong thôn xóa nạn m ù chữ bàn, ở gió thu t r u n g từ từ triển khai. Lần trước từng có kinh nghiệm. Giang Tâm liền thông r o n g chút, còn có chút lão đồng học ở, cũng không cần giống lần đầu tiên như vậy chỉnh đốn lớp học kỷ luật, hoặc nhất chung để qua nội tâm so lưu nước. Còn đại trương đoàn trưởng t ứ c phụ, triệu hoa q u ế tẩu tử càng là nói, nếu là có người ở lớp học thượng quay rối giảng lão sư nói vậy, nàng phải dùng đòn gánh đem người cấp lấy ra đi, đem tới đi học đồng học đều cho cười. Ngọc Lan cũng ngồi ở một chúng đồng học chung, nhìn trên b ụ c g i ả n g đánh quá nàng bàn tay Giang Tâm, trong lòng có khó chịu, ngại với người nhiều, thả chính mình g i ọ n g nói lại hủy hoại. không dám động tác cái gì. Giang Tâm đối người này trong lòng cũng có cùng thứ, nhưng xóa nạn mù chữ ban vẫn là rất có ý nghĩa, không thể bởi vì nàng một người mà hủy diệt kế tiếp chương trình học. Một vòng sau, Hoắc Nhất Chung từ tỉnh thành huấn luyện trở về, mang theo cấp người nhà tiểu lễ vật, thừa dịp gió thu phơ phất, người một nhà lại bắt đầu đ ộ n đồ ăn cùng đ ộ n củi lửa nhật tử, cải trắng khoai tây khoai lang đỏ hành tây, có cái gì đ ộ n cái gì. Giang Tâm sợ đ ộ n quá mức nhiều, thậm chí còn cầm vợ tính toán. lúc này đ ộ n đồ an việc phòng trường đến đ ộ n đến tháng 11 sơ đi năm trước tuổi lửa liền thiếu điểm nhi lại cùng hoắc nhất c h u n g cùng nhau lên núi đi nhặt tuổi lửa đi mỗi ngày sự tình nói nhiều không nhiều nhưng nhớ tới luôn có việc cần hoàn thành cũng tổng ở vội vàng trên tay tựa hồ không có rảnh rỗi quá bởi vì quyết định không hề cùng giang hoài hầu tam kia đầu làm buôn bán cho nên đại trụ bên kia khô b ỏ giang tâm cũng không lại đi tìm hắn chúng dương ngày ấy lớn lên đại đại c á i đại trụ nhưng thật ra tìm tới m u ố n tới hỏi nàng Giang Đầu Tử năm nay còn phải cho ngươi lưu mấy chục cân khô bò sao? Giang Tâm chỉ cần 10 cân, chính mình trong nhà ăn, cấp Tân Khánh gửi trở về một ít, mặt khác liền phải không được, đại trụ đành phải vẻ mặt mất mát mà trở về. Xem đến Giang Tâm cũng không dễ chịu, lại nghĩ đến Đỗ Quốc Khách lá thư kia, Tâm liền càng p h i ê n loạn. Đỗ Quốc Khách di tứ, chính là không muốn chuyện này mở rộng, bằng không không hảo xong việc. Hơn nữa hắn chỉ nhận Giang Tâm, không nhận những người khác, cố tình Giang Tâm lại một lòng tưởng rời khỏi. Tiểu thường ca lại có bắt lấy nàng không bỏ ý tứ. Quả nhiên lão nhân gia nói đúng, không làm c h u n g không làm bảo. Nàng hai đời người đều ở làm người môi giới, nhưng xem như ăn tới rồi người trung gian hai đầu không lấy lòng rất nhỏ đau khổ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng đến cấp tiểu thường ca một công đạo. Giang tâm để bút cấp Đỗ quốc khách viết thư tiếp tục khuyên bảo, lại cấp tiểu thường ca cũng đã phát điện báo, ước hắn đến Phong Lâm Trấn g a tàu hỏa gặp mặt, muốn cùng hắn thương lượng phía sau chi tiết, nói sự bất quá tam liền bất quá tam. Vội xong này đó. lại cùng mấy cái tẩu tử cùng nhau h im ê dưa c h u a im cải trắng nhưng hai đàn gạo nếp rượu đi trong đồn đ i ể n cùng các đồng hương thay đổi chút có thể gửi lâu chút đồ ăn mọi người xem đối phương trong nhà có cái gì đều có thể cho nhau đều ra tới một ít Hà Chi vân ở 10 tháng đầu thời điểm đã trở lại cũng đuổi kịp đồn đồ ăn quý toàn bộ người nhà thôn các nữ nhân đều bắt đầu bận rộn khởi đồn thu đồ ăn chuyện này ở mùa đông ăn cơm trước mặt nhưng thật ra đều đoàn kết lên duy đ â c không có tham dự bọn họ đ ộ n đồ ăn chuyện này chính là Trịnh Đoàn trưởng trong nhà Lưu q u ê n Lưu Tẩu tử tròn tròn tuổi còn nhỏ năm nay học xong đi đường một chút đều không thể l y n g ư ờ i hơi không chú ý người liền không biết đi đến chỗ nào vậy trong nhà nắp giếng hàng năm cái nước ấm hồ tất cả đều đặt ở nàng không gặp được địa phương có một hồi tròn tròn giấu ở trên lầu một cái không cái sọt ngủ rồi trong nhà đại nhân tìm không thấy nàng còn tưởng rằng là người nhà trong thôn vào người x ấ u đem nàng bắt g ó c nhớ rõ Trịnh Thẩm cùng Trịnh Đoàn trưởng đều gấp đến độ muốn đi cửa thôn tìm h a i tử còn nói muốn đi chấn trên báo công an, các hàng xóm đều cầm đèn tin ra tới muốn hỗ trợ. Cuối cùng là Phương Phương tìm được rồi còn ở ngủ say muội muội. Lưu Quyên lúc ấy tan tầm trở về, tìm h a i Tử đã phát cấp, tìm được tròn tròn sau, đem nàng ôm vào trong ngực. Còn lớn tiếng trách Cư Trịnh Thẩm sẽ không mang h à i Tử. Trịnh Thẩm ngày thường như vậy kiên cường một người, kia một hồi làm cho đại ra mặt, trầm mặc mà gắt lệ, hàng xóm đều nhìn không được. Đi phía trước còn nói Lưu Quyên vài câu. Hiện tại Trịnh Thẩm về quê, í n h Long bị phái ra đi học tập huấn luyện. trong nhà liền n ả n g cùng hai cái thêm lên không đến 10 tuổi nữ nhi lúc nào cũng đều có thể nghe được bọn họ tiểu viện nhi tiếng khóc cùng náo thanh phương phương tuổi đại chút đi ra ngoài đi học về đến nhà còn có thể giúp lưu quyên tiêu h cái hỏa nhưng tròn tròn còn nhỏ ăn thiếu ngủ thiếu đều phải khóc hơn nữa lưu quyên còn muốn đi làm bởi vậy không đủ nhân thủ mang hải tử sự liền rõ ràng hơn nữa lưu quyên ngày thường cùng mặt khác tẩu tử cũng không ở t r u n g hảo nhiều thế này thiên hạ tới thế nhưng không ai qua đi phụ một chút Đại gia mỗi ngày đều vội vàng đ ộ n đồ ăn cùng chính mình đ i ệ u bàn chuyện này, không người tới cửa. Có sang s â m n g thần, phương phương tử trong nhà ra tới, t ê u hoắc minh hoắc n h a m tỷ đệ đi đi học, giang tâm xem nàng một đầu tóc rối, rối bời, xem bất quá mắt, cho nàng sơ thuận chói lại hai căn nhanh nhẹn bím tóc, lại cho nàng vây hảo khăn q u a n cổ, ăn hai cái bánh, đưa bọn họ ba người cùng đi thôn tiểu. Kết quả tới rồi giữa trưa, mập đầu tử cùng hoàng tẩu tử còn ở trong nhà nàng giúp đỡ im h ộ t vịt muối, lưu quên ôm tròn tròn. nắm Phương Phương lại đây, một bức hùng hổ tìm người tính sổ bộ dáng, Giang Tẩu Tử, mãn người nhà thôn đều biết ngươi bản lĩnh đại, nhưng là ta Hải Tử vẫn là ta chính mình đến mang, không cần ngươi giả nhân nghĩa giúp ta Hải Tử trải đầu. Nói có chút thô lỗ mà đem Trịnh Phương Phương trên đầu dây buộc tóc kéo xuống tới, ném đến các nàng trên bàn. Phương Phương da đầu bị xả đau, muốn khóc, lại sợ bị nàng mẹ mắng, chịu đựng ngâm nước mắt, nhìn trước mắt mấy cái thầm thầm, không dám nói chuyện. h o hoàng Tẩu Tử người này nghĩ sao nói vậy? có đôi khi lắm m u m n h ư n g đối hải tử từ trước đến nay có tình yêu cùng kiên nhẫn thấy lưu quyên như vậy vung trên tay chứng vị nhưng thật ra xoa khởi eo muốn mắng chửi người phương phương là ngươi hải tử chúng ta này đó làm thầm thầm cũng nhìn nàng lớn lên ngươi cố bất qua tới tiểu giang giúp một chút thuận tiện sơ cái đầu liền như thế nào cho ngươi một hai phải đem chính mình hải tử làm cho lôi thôi lết thiết ra bên ngoài đuổi đi sao mâm đầu tử cũng giặt sạch tay cầm lấy trên bàn mấy cái táo đỏ h ố n g phương phương lại bị lưu quyên một tay xóa sạch. rất đầy đất đều là cái này hảo tính tình mầm tẩu tử sắc mặt đều kéo xuống tới cũng đứng lên mắng một câu cái gì đức hạnh ai thiếu ngươi l i u q u ê n sắc mặt xanh trắng quần thâm mắt thực trọng phỏng chừng là ban ngày đi làm ban đêm không ngủ hảo trợ p h u đi công tác đi trong nhà liền nàng một cái đại nhân mệt ra tới phần 109 h o ắ c minh hoắc n h m cũng ở một bên giang tâm sợ làm sợ bọn họ làm cho bọn họ thượng lầu hai đi chơi nhưng hoắc minh tỷ đệ không chịu ngạnh ăn vạ phòng khách không đi hai đứa nhỏ trừng mắt tìm tới môn tới lưu thầm thầm ba nói vô luận là ai đều không thể lớn tiếng đối mẹ nói chuyện phương phương tỷ tỷ ta cùng hoắc n h m đều bất hòa người chơi hoắc minh lập trường rõ ràng mà đứng ở giang tâm này đầu nhưng lại không biết này kỳ thật là đại nhân phân tranh phương phương cũng là vô tội hoắc n h m còn lại là trực tiếp đứng ở giang tâm trong tầm tay lôi kéo hắn tức giận nhìn lưu thầm thầm cùng phương phương tròn tròn quả nhiên chính phương phương vừa nghe lời này vốn dĩ không dám khóc lập tức liền khóc chính là Lưu Quyên trên tay ôm tròn tròn, nàng cũng không n h ị hống Hải Tử, vẫn là mầm tẩu tử xem bất quá mắt, ngồi s ổ m xuống cho nàng sát nước mắt. t r i n h Thẩm cùng mọi người đều có giao tình, bình thường m ã i m ã i đau Hải Tử, mọi người đều đối nàng hai cái cháu gái nhi hảo. Không chơi liền không chơi, chúng ta Hải Tử còn bất hòa mẹ kế dưỡng cùng nhau chơi, ai biết mẹ kế có thể dưỡng ra cái gì Hải Tử tới? Lưu Quyên cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, t r i n h Thẩm ở thời điểm người còn có thể lên tiếng kêu gọi, chờ bà bà về quê. người ngược lại không thể ở chung. Giang Tâm cũng tức giận đến có chút s ặ c nàng biết Lưu Quyên người này tính tình có chút quái, cũng có vài phần tự cho mình rất cao ý tứ, nhưng đây là chạy đến trong nhà nàng xì hơi tới, liền không khách khi nói, Lưu Tẩu Tử, ngươi mời trở về đi, nhà ta không chào đón ngươi như vậy khách nhân. Nàng cung Trịnh Thẩm quan hệ là hảo, nhưng này quan hệ không hảo đến Lưu Quyên trên đầu đi. Ai hiếm lạ? Lưu Quyên tới không thể hiểu được, đi thời điểm cũng nổi giận đùng đùng, mặc kệ Phương Phương hay không hài tử khóc. Ôm tròn tròn liền quay đầu đi rồi, Giang Tâm bực mình mà khóa môn, quay đầu lại tiếp tục cùng hai cái tẩu tử y ê m h ộ t vịt muối, dọn đến đồ ăn trong phòng đi, chờ một thời gian lại ăn. Hoắc Minh thấy nàng mẹ trên mặt không có tươi cười, lập tức lại đây ôm lấy nàng cánh tay, mẹ, ta cho ngươi khiêu vũ. Nói lại kêu Hoắc Minh cùng nhau lại đây, đệ đệ, chúng ta nhảy ta là một viên tiểu hồng tinh. Bốn con tiểu thủ tiểu cước ra dáng ra hình mà múa may lên, trong miệng huyên thuyên mà sướng không đầy đủ ca. Giang Tâm cùng Hoàng Mầm nhị vị tẩu tử nhìn này hai nhi hải tử chơi bảo lại cười dỗ lên, Mầm Tẩu tử càng là nói, vẫn là nữ nhi trí kỷ, Tiểu Giang, về sau ngươi đã có thể có kiện tiểu á o đông. Giang Tâm cười, ôm Hoắc Minh Hoắc Nham hung hăng mà hôn một cái, mẹ kế liền mẹ kế đi, vẫn là chính mình hải tử hảo. Ban đêm Hoắc Nhất Trung trở về, nói lên bộ đội sự, ban đầu mùa thu có đại huấn, nhưng là bởi vì gần nhất kiểm tra bộ phận, mấy cái đoàn trưởng doanh trưởng đều phái ra đi huấn luyện. Phỏng chừng muốn dịch đến đầu mùa đông, Trịnh Đoàn trưởng cũng ở trong đó. Như vậy tính lên, đến tháng 11 m ớ i trở về, hắn lại có càng nhiều thời gian đi đột nhiều điểm nhi tuổi lửa. Giang Tâm hỏi Trịnh Long cùng Lưu Quyên là như thế nào nhận thức, như thế nào kết hôn. Hôm nay ăn cái kia ngậm bù hòn, nàng cũng chưa cùng Hoắc Nhất Chung giảng. Hoắc Nhất Chung nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi gặp qua, có cái Đoàn trưởng ái nhân bởi vì buôn ba chạy mấy cái hài tử, thật nhiều bác sĩ đều nói sẽ không lại có hài tử, cuối cùng đi thủ đô bệnh viện nhìn đại phu. còn sinh hai cái chuyện này sao? người này chính là Lưu Tẩu Tử. Giang Tâm còn tưởng rằng Lưu Tẩu Tử là bình thường thụ thai, không nghĩ tới hai đứa nhỏ tới như vậy k h ú c chết, i khó trách Trịnh Thẩm như vậy bảo bối hai cái cháu gái. đúng vậy, Trịnh Đoàn trưởng là điều hắn tử, lập được rất nhiều công lao, Lưu Tẩu Tử cùng hắn rất sớm liền kết hôn, vừa mới bắt đầu đi theo hắn, Tẩu Tử ăn không ít đau khổ. hoắc nhất c h u n g đối Trịnh Long quá vãng, chi tiết hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Trịnh Long so với hắn đại rất nhiều. so với hắn sớm đi theo lô sư trưởng này một đường đi tới từ nam đến bắc lại bị xung quân đến đông bắc là phi thường gian nan cho nên lưu tẩu tử tính tình không c h ừ n g trịnh thẩm cái này đường bà bà cũng không nói thêm cái gì vậy không kỳ quái vì cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ trùng là trịnh thẩm tổng ở t h o á i n h ư ợ n g khu h á c nhất trung ho khan một tiếng mới ấp há ấp đúng nói nghe người ta nói mấy năm trước lưu tẩu tử lão cùng người hỏi thăm như thế nào sinh nhi tử ăn thật nhiều kỳ quái dược người nhà thôn Thậm chí trong đồn đ i ể n đều thật nhiều lão nhân ra biết chuyện này, mấy năm nay mới ngừng nghỉ điểm nhi, có đôi khi cầu cái gì liền không tới cái gì. Lưu Quyên chính là cầu tử nhiều năm không có kết quả, hơn nữa hàng năm uống lên lung tung rối loạn dược, tính cách liền có chút thay đổi. Từ trước nàng cũng là nhiệt tình rộng rãi một người, hiện tại nhìn, luôn có chút tối tâm vô thường. Giang Tâm t r ừ n g lớn đôi mắt, nàng, nàng không phải lão cảm thấy chính mình là tiến bộ phụ nữ, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao? Như thế nào còn theo đuổi sinh nhi từ đâu? Trình Đoàn cho nàng áp lực, nói cái gì? h o ặ c Nhất Trung phản b ắ t nàng, Trình Đoàn một thân chính khí, tiếp thu chính là tổ chức quang huy giáo dục, hắn đau nhất hai đứa nhỏ, bằng không cũng sẽ không đáp ứng quê quán huynh đệ yêu cầu, mỗi tháng ít nhất gửi 30 đồng tiền trở về, cũng muốn đem Trình Thẩm tiếp nhận tới hỗ trợ mang hài tử. Trình Long quê quán còn có hai cái đệ đệ, mỗi người đều có hài tử, Trình Thẩm lại chỉ đi theo Trình Đoàn, giúp hắn mang hai cái nữ nhi. kia tự nhiên liền phải thua thiệt mặt khác nhi tử con dâu nhóm, trịnh đoàn liền từ chính mình tiền lương c h u n g cầm chút tiền cùng phiếu ra tới chợ cấp huynh đệ trong nhà. chỉ là đáng tiếc lưu tẩu tử không l ã n h trịnh đoàn tình, ba ngày hai đầu cùng trịnh thẩm nháo lên, còn cảm thấy n à y b à bà, bà quấy d i à y bọn họ. giang tâm như suy tư gì, xem ra trịnh đoàn ở bên trong cũng thực khó xử. lúc này hoắc nhất c h u n g cùng giang tâm đều không khỏi nghĩ đến một chuyện, may mắn hoắc lao cha cùng hoắc lao nương không có cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, nếu là thật ở bên nhau. phỏng t h ư n g hoắc ra tiểu viện nhi so c h ỉ n h ra tiểu viện nhi muốn náo nhiệt 100 lần đều không ngừng hai vợ chồng nhi đều tại nội tâm dai than một câu việc nhà thật khó giang tâm lại chú ý hắn một cái ngươi như thế nào biết nhiều chuyện như vậy nhi cũng chưa cùng ta giảng từ đâu biết vân đến lưu quên khẳng định còn có thật nhiều nhà khác chuyện này hắn đều biết nhưng miệng khẩn đến cùng vỏ chai dường như nay cũng đáng đến lấy ra tới cùng ngươi nói h o ặ c nhất trung tâm tư không ở này đó mặt trên sự đuổi chuyện này giảng đến nói vài câu liền đi qua chương 120 giang tâm phu thê mới vừa cảm thán xong thanh quan khó đoạn việc nhà kết quả thực mau liền đến phiên nhà bọn họ hoắc đại lang lần trước viết tin tới làm hoắc nhất trung giúp hắn đại nhi tử hoắc thật tìm tham gia quân ngũ phương pháp hoắc nhất trung cũng không có biện pháp làm chủ liền kiến nghị hắn tìm cái quê nhà thợ mộc hảo hảo bái sư học nghệ học cái nghề một việc cũng đúng bái sư khi cấp sư phụ tâm ý liền từ hắn cái này thúc thúc giúp đỡ ra chỉ cần đồng ý liền cho bọn hắn gửi tiền cùng phiếu trở về sẽ không chậm trễ hoặc thật học tay nghề gần nhất hoặc đại lang hồi âm nói không đồng ý hoặc nhất chung cái này an bài dựa những hàng chữ đều ở trách cứ h o á c nhất chung một cái liền trường đều là trong quân đội trường quan thế nhưng cũng không chịu dối tay giúp giúp chính mình cháu trai cuối cùng vẫn là yêu cầu hắn nhất định phải an bài hoặc thật tiến quân doanh tương lai tốt nhất có thể đ ư ờ n g cái trường quan cùng hắn giống nhau kia bọn họ lao hoặc ra cũng coi như là quang tông diệu tổ. h o ặ c nhất c h u n g ở Đông Ban đêm đọc này phong thư, sinh sôi đọc ra một tầng hỏa khí tới. Tham gia quân ngũ là như vậy dễ làm. đều biết tham gia quân ngũ chỗ tốt, như thế nào không nghĩ tham gia quân ngũ ăn đau khổ. Tưởng đi lên trên, thế nào cũng phải đem hắn ra cấp bái rất mấy tầng. Trái lại Giang Tâm trong nhà, Giang phụ Giang mẫu cùng đại ca đại lục soát gửi thư, đều là cùng nàng nói một ít sinh hoạt việc nhỏ, dặn dò bọn họ phải hảo hảo sinh hoạt, có khó khăn đến cùng ba mẹ các ca ca nói. Trong nhà có bất luận cái gì sự đều không tìm đến bọn họ trên đầu, còn hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều tiếp viện nàng, cái này con gái út, Hoắc Nhất Chung như vậy một đối lập, liền càng bực mình, thiếu chút nữa đem Hoắc Đại Lang gửi thư ném đến chậu than từ đi. Giang Tâm thấy hắn không lên tiếng, rồi tay lấy qua trong tay hắn tin, một chữ không rơi xuống đất xem xong, hỏi hắn, ngươi muốn nghe ta ý kiến sao? Ngươi nói, Hoắc Nhất Chung biết nàng từ trước đến nay có chủ ý, cứ việc hắn không nhất định sẽ tiếp thu. nhưng nghe nghe không sao, tao ý kiến chính là không phản ứng, chờ bọn họ cấp lên, liền sẽ phóng thấp mong muốn. Giang tâm này đây chính mình kinh nghiệm tới nói, thân thích c h i gian, hỗ trợ là tình cảm, hơn nữa thực dễ dàng giúp làm lỗi tới, không hỗ trợ không ra tiếng, ngược lại trích đến rõ ràng. Hoắc nhất trung trong lòng lấp kín, cảm thấy lời này nói được quá tuyệt tình, hắn đối cha mẹ cùng đại ca đại tỷ c ó h o a n khí, nhưng đối tiếp theo bối còn có vài phần thiện ý, chính mình ăn qua đau khổ, liền không muốn con cháu nhóm lại trải qua. 16-7 tuổi có thể học điểm bản lĩnh sau này là có thể chính mình nưu sinh không sợ bị đói Giang Tâm biết hoắc nhất Trung thiện tâm phỏng t r ừ n g đối chính mình nói cũng sẽ không quá đồng ý liền không có xuống chút nữa nói Giang Tâm ở 21 t h ế kỷ khi kiếm tiền xa xa không ngừng kia 90 n h i ề u vạn đằng trước còn có mấy chục vạn nhưng là nàng ba mẹ từng người kết hôn hậu sinh mấy cái con cái mỗi người so nàng sớm kết hôn sinh con vừa đến loại việc lớn này thời điểm cha mẹ hai bên đều bắt đầu cùng nàng đánh cảm tình bài làm nàng cái này đương tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cô phía sau huynh đệ tỷ muội nói đánh gãy xương cốt còn dính gân bất đồng phụ nhưng cùng mẫu lại hoặc là bất đồng mẫu nhưng cùng phụ nhưng trừ bỏ gia gia mãi mãi cho nàng để lại một chút tiền những người khác đều chỉ nghĩ từ nàng trong túi bỏ tiền ra tới cấp thiếu còn bị h o á n trách sau lại nàng chính mình đứng lên tới học được cự tuyệt loại này d ố i trá thân tình ai tới đòi tiền muốn hỗ trợ đều không t h è m nhìn làm được như vậy còn phải bị người mắng lục thân duy ê i ể n ra rồi cũng chưa người đi xem. lại nói tiếp đều nẹn g quất giang tâm tưởng làm hoắc nhất trung đi bính một chút cũng hảo nàng liền không ở trung gian chỗ lẫn hoắc nhất trung tuy rằng không đồng ý giang tâm cách nói nhưng cũng không có biện pháp huống chi hoắc thật đứa nhỏ này phẩm tính như thế nào hắn đều không rõ ràng lắm thật tuy tiện đem một cái bệnh mù m ò đưa vào quân đội đối ai đều không phụ trách nhiệm lệnh liền lệnh đi hảo quá vi phạm nguyên tắc làm việc vì thế liền không lại cấp hoắc đại lang hồi âm sự tình chính là như vậy chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới Lâm tú viết một phong thơ tới, thư tín thực ngắn gọn, nói muốn muốn một c h ư ơ n g bọn nhỏ ảnh chụp, muốn nhìn một chút hoắc minh hoắc nham trưởng cao lớn lên không có. Giang tâm không cự tuyệt, đ e m lần trước mang hải tử đi chụp ảnh chụp cho một c h ư ơ n g hoắc nhất trung, làm hắn gửi qua đi. Hoắc nhất trung vốn dĩ có chút cảm xúc, hắn trước sau mang thủ Lâm tú đem hai cái như vậy tiểu nhân hải tử ném ở trường thủy huyện lao ra, tiếp cận nửa năm thời gian chẳng quan tâm, nhưng Giang tâm hảo phong thái độ lại làm hắn tỉnh lại chính mình hay không thật sự quá mức bụng dạ hẹp hòi, gửi cho nàng đi. nàng tốt xấu sinh hoắc minh hoắc nham một hồi đâu giang tâm yêu thương hai đứa nhỏ hy vọng h à i tử cùng chính mình thân cận nhưng cũng biết nữ nhân sinh h à i tử vất vả một cái mâu thân chỉ là muốn biết h à i tử tình hình gần đây nàng chính là có thập phần ý xấu cũng không thể từ giữa làm khó dễ h u n g chi nhìn xem tới thuận nhìn nhìn lại lưu quyên còn có xa ở tân khánh đại tẩu vạn hiểu nga liền biết nữ nhân sinh con là cỡ nào gian nan sự ba mẹ viết thư tới nói đại tẩu mang thai vài tháng hiện tại tay chân phát sưng Phụ chân đến dày xuyên không đi vào, đều không thể đi cung tiêu xã đi làm, n n g cũng ngủ không được, một đêm một đêm ngồi vào h ư n g đông, này một thai ngao đến dị thường vất vả. Hoắc nhất trung trường kỳ bên ngoài, Lâm tú mang theo hai đứa nhỏ vượt qua bắt đầu nhất gian nan nhất vất vả kia mấy năm, nhưng cố tình chính là hài tử nhất không có ký ức kia mấy năm, nàng vất vả cũng chỉ có chính mình biết mà thôi, bọn nhỏ nhớ không được. Hoắc Minh Hoắc Nham hiện tại mỗi ngày kêu nàng mẹ, trong trường học làm giới thiệu cha mẹ thời điểm, hai người trong miệng đều nói được thực lưu. Ta b à tiêu hoắc nhất trung, ta mẹ tiêu giang tâm, chúng ta ở tại người nhà thôn, trong nhà có tứ khẩu người, chúng ta là hạnh phúc tiến b ộ người một nhà. Hoắc nhâm đối lâm tú ấn tượng cơ hồ không có, mà hoắc minh đã không có nhắc lại lâm tú, lại nói tiếp, kỳ thật là thực thương cảm. Giang tâm tưởng, nàng nếu là lâm tú, chính mình sinh hải tử bất hòa chính mình thân, phỏng t r ừ n g đến bực đã chết đi. Kinh giang tâm như vậy vừa nói, hoắc nhất trung lúc này mới đem hải tử ảnh chụp bám vào tin gửi đi ra ngoài. Sau này đều không thể lại lòng dạ hẹp h ỏ i Nói lên đại tẩu muốn sinh h à i tử sự, Giang Tâm lần thứ hai đương tiểu cô, đại ca đại tẩu đều đối nàng h ả o nàng dù sao cũng phải cấp chưa sinh ra h à i tử chuẩn bị điểm cái gì. Giang Tâm thừa dịp người phát thư tới thời điểm, thuận tay cấp tiểu thường ca phát điện báo, t h ắ c hắn lần tới gặp mặt khi, phương tiện nói liền hỗ trợ mang cái v ò n g bạc, lại đi chấn trên thu một cây h o à n chỉnh tiểu nhân sâm, chuẩn bị đến lúc đó cùng nhau gửi về nhà mẹ để đi. Lúc này có thể mua được tiểu nhân sâm. vẫn là lấy nguyên lai like bán tham cần người nọ phúc. bọn họ trong đồn điển có cái tiểu tử muốn kết hôn, nhưng là trong nhà mua không nổi một khối vải đỏ. Vừa lúc năm trước may mắn, lên núi đào căn nhân sâm, dùng địa phương phương pháp, chính mình phơi khô lượng hảo, chuẩn bị tồn lên chính mình trong nhà dùng. Nhưng là muốn cưới vợ phải có điểm có tiền. Cô nương trong nhà không nghĩ muốn nhân sâm, liền muốn khôi đứng đắn vải đỏ, làm thân màu đỏ áo cưới. Đắp một dường màu đỏ vỏ c h ă n làm của hồi môn. Nhà trai đẩy mượn tới xe đạp lãnh nàng ở chân nhi vòng một vòng. lễ hỏi đều có thể bị thấy nhiều có mặt nhi giang tâm trong tay vừa lúc có nàng cùng hoắc nhất c h u n g kết hôn thời điểm đại tẩu cùng cung tiêu x á hai cái đồng sự chính là cho nàng xả hai khối vải đỏ đâu nàng ngại kia nhan sắc quá diễm vẫn luôn đặt ở trong ngăn tủ không nút ních quá nhưng vừa đến có thái dương thời điểm lại lấy ra tới phơi nắng một phen dùng chi quá mức bỏ chi đáng tiếc này căn nhân x â m đó là dùng đại tẩu cấp vải đỏ đổi lấy bởi vậy cuối cùng chỗ tốt lại trở xuống đại ca đại tẩu trong tay nàng tâm cũng yên vui. Nhân sâm cùng vải đỏ giao tiếp thời điểm, Giang Tâm cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, muốn kết hôn Tiểu h ỏ a Nhi cũng cảm thấy chính mình được đại tiện nghi. Này bút mua bán là làm được giai đại vui mừng. Giang Tâm cùng hắn nói, nhà ta còn có một khối giống nhau như đúc vải đỏ, ngày nào đó các ngươi trong đồn đ i ể n ai phân biệt không nhiều lắm nhân sâm, tưởng đổi vải đỏ, tới tìm ta liền thành. Phải cho chính mình trong nhà cũng đột một c â y có đôi khi hoắc nhất chung một ít chịu quá thương khớp xương tới rồi mùa đông sẽ đau, phải cho hắn pha rượu thuốc uống. kia tiểu hỏa nhi trên tay gắt gao nắm kia đoạn vải đỏ, vẻ mặt hạnh phúc mà nhộn nhạo tươi cười, gật đầu, thành. dù sao bọn họ trong đồn điền nhân sâm so vải đỏ muốn dễ đến, tiểu thương ca muốn tới ngày ấy, giang tâm đem hải tử giữa trưa cơm thác cho mầm tẩu tử cùng hoàng tẩu tử mang lên nhân sâm, ngồi trên ô tô hướng chấn chiến đi. lúc này tiểu thương ca không tránh ở bên ngoài, mà là mặc vào hầu áo khoác, ngồi ở nhất góc địa phương chờ nàng tới. giang tâm bị gió thu thổi đến sắc mặt phát cương, đem bao tay cởi. xoa xoa chính mình gương mặt, lúc này mới mấy tháng, liền lớn như vậy phong. tiểu thương ca làm nàng ngồi ở bên trong, c h ắ n một ít phong, mở cửa nói thẳng, hóa đều ra, tiền cũng đều cho ngươi mang đến. hắn chụp sợ chính mình n g ự c nhưng không có lấy ra tới, thế nào? bên kia người nói như thế nào? đồng hồ trở ra thực mau, nhưng hắn này một tháng cũng chưa cái gì tâm tư bán hóa, tổng sợ trên tay không có tiền, cùng ra ra lại về tới ăn không được cơm thời điểm, bởi vậy đối tiểu kim tỷ cũng có hai phần oán giận. Giang Tâm tự nhiên nghe ra hắn đoán khí, trong lòng cũng không thoải mái, đem đ ô quốc khách tin lấy ra tới cho hắn xem. Tiểu thường ca xem xong, trầm mặc tràn ngập ở hai người c h i g i a n Tiểu Kim tỷ, chúng ta duyên phận không có biện pháp đoạn. Tiểu thường ca đem tin bồi thường nàng, nay tiểu Kim tỷ nguyên lai like họ Giang, gửi thư mở đầu x ư n g hô, viết chính là Tiểu Giang hai chữ. Giang Tâm lại nói, ta đã đi tìm hắn định rồi năm con đồng hồ, p h ò n g chừng còn muốn nửa tháng có thể thu được, đến lúc đó ngươi lại đến lấy. Nhưng là. Ta còn là muốn nói, sự bất quá tam, ta nói muốn rời khỏi, liền nhất định sẽ rời khỏi. Chờ hắn hồi âm sau, ta nhìn xem có thể hay không đem hắn địa chỉ cho ngươi, chính ngươi cũng viết thư đi hỏi. Ngẫm lại lại nói, người này là cái văn nhã người, ngươi phải hảo hảo cùng người giao tiếp, không thể t ê u t ê u quát quát. Hứa Hạnh Lâm cười nhạo một tiếng, liếc nhìn nàng một cái, hai người cái mũi đều đông lạnh đến đỏ lên, từ trong túi lấy ra một cái túi tử, đưa cho nàng, ngươi muốn vàng bạc, ta dùng ngươi bán biểu tiền mua. lại cho ta mấy trường công nghiệp phiếu bên trong còn có chính quy cửa hàng viết tiêu thụ đơn không có hố nàng giang tâm nhìn thoáng qua không sai biệt lắm liền cho hắn đảo phiếu tiểu thường ca cũng đem trước ngực kia mấy điệp đại đoàn kết lấy ra tới cho nàng ngươi muốn đi đếm đếm sao không đếm giang tâm biết tiểu thường ca ở tiền số thượng là thực cẩn thận nàng đem tiền đặt ở trong bao bên trong còn có tiểu ca kia bộ phận tiền tiểu thường ca khô bỏ ngươi muốn sao ta nhận t h ứ c một người Một năm ít nhất có thể cho ngươi một hai trăm cân khô bò. Ngươi nếu muốn giang tâm tưởng cấp tiểu thường ca kéo lên đại trụ cái kia tuyến. Bất quá hứa hạnh lâm xua tay, hắn đã đã làm hơn một ngàn đồng tiền sinh ý, liền có chút trướng mắt này đó tiểu mà t o á i việc. t h ú g chi nếu là có thể đem đồng hồ này tuyến làm lên, hắn thế giới làm sao ngăn ở vĩnh nguyên thị, bên cảnh hắn cũng là muốn đi xông vào một lần, không thích hợp. Ta châu đó hóa p h ò n g t r ừ n g so ngươi cấp còn tiện nghi. Đây là đem nói đến góc tưởng, bất quá tiểu kim tỷ, đồng hồ sự. Ngươi nhất định đến giúp ta, ngươi yêu cầu là ba lần, nếu ba lần không thành, vậy làm được trở thành ăn. Hắn hứa hạnh lâm cũng không thể nhậm người xoa tròn bóc dẹp, dù sao cũng phải đi nói. Nhưng giang tâm có đôi khi tính tình đi lên, cũng là lại sú lại nạnh. g Ta nói ba lần, liền sẽ không lại thay đổi. Ta thuyết phục đối phương đem địa chỉ cho ngươi, đối chúng ta hai cái tới nói, đều đã là mạo hiểm. Yếu theo Đỗ quốc khách tính tình, rất có khả năng sẽ tự t u y ệ t Nếu thật tới rồi cái kia trình độ, kia đại gia liền ai về châu người nấy. lợn nhau không khất nợ, mặt sau tới năm con biểu, ta chỉ cần tiền vốn, chính ngươi ngồi xe lửa tới bắt, kiếm lời không cần phân cho ta. n à n g cũng không có làm cái gì, lại tưởng thoát khỏi người trung gian cái này thân phận, biện pháp tốt nhất chính là không t h ẹ p n h ậ p chẳng phân biệt tiền. tiểu thương ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ sắc mây đen treo ở không trung, thuật nhìn không cao, đánh giá quá hai ngày này liền phải t u y ế t r ơ i năm nay trong nhà chăn đông đến nhiều bị mở giường, hứa xương lâm, kia tiểu tử ngủ đến nửa đêm sẽ đoạt chăn. trên tay đến lưu trữ điểm nhi tiền vạn nhất sang năm không có tiền nhập túi vốn ban đầu cũng không được việc đành phải trước đồng ý giang tâm cách làm hắn đứng lên tiểu giang tỷ ngươi vẫn là đi về trước đi thiên đều phải â m s u n g dưới quả nhiên luôn là nhân sinh cùng gặp gỡ giống như bầu trời lưu vân tới tụ đi rồi tán hắn cùng này nữ chi gian vốn tưởng rằng là một cái trưởng tuyến sinh ý hai bên đều kiếm tiền với hai bên hữu ích lý nên sẽ đi được xa xăm không nghĩ tới hiện tại cũng minh hoàng nửa diện không có này đó đức q u á n g muốn hóa điện báo thật không biết sau này còn có thể hay không lại liên lạc có thể hay không gặp lại giang tâm xem hắn tâm tình không tốt chính mình cũng có chút giận rồi nếu đem đỗ quốc khách tin cho hắn nhìn liền biết chính mình bại lộ tên họ cũng không thèm để ý đem trong túi thịt bỏ bánh đưa cho hắn cùng hắn nói ta sẽ tiếp tục khuyên bảo hắn chờ đồng hồ vừa đến ta lập tức liền cho người phát điện báo tiểu thương ca chỉ là phất tay tỏ vẻ chính mình đã biết tâm tình như nhau bầu trời mây đen nặng trĩu Chương 121. cùng tiểu thường ca thấy s o mặt, giang tâm tâm tình cũng không tốt lắm, tổng cảm thấy chính mình cô phụ tiểu thường ca, nàng trở về cùng hoắc nhất trung nói chuyện này. Ngày mùa đông, h o a ở t r ư ợ n g phu trong lòng n g ự c vợ chồng hai người bên cạnh ngủ hải tử, n à m nói nhỏ, hoắc nhất trung ôm nàng eo, không cần đem sự tình đều hướng chính mình trên người ôm, thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn tân học sẽ cùng chính mình ở chung phương pháp, bộ đội huấn luyện thành tích không thể đi lên, từ trước hắn sẽ mất ngủ suốt đêm. hiện tại đều chỉ có thể khuyên phục chính mình, muốn chậm rãi, muốn nhiều cho đại gia một chút thời gian. Giang tâm sâu kín thở dài, lúc này mới chậm rãi thuyết phục chính mình, nàng tự giác có thể làm đều làm, huống chi tiểu thường ca cùng nàng hợp tác phía trước, cũng không qua tay quá lớn như vậy ngạch sinh ý, chẳng qua làm khởi mức độ nghiện, liền không muốn buông tay, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nàng năm trước phát hiện cái này con đường, kỳ thật cũng không phải căn cứ trưởng kỳ làm đi xuống tính toán. mà là vì giảm b ấ t lúc ấy đỉnh đầu khẩn trương tình huống. Lời nói là nói như vậy, nhưng sáng sớm hôm sau lên, Giang Tâm vẫn là nhịn không được cấp đủ quốc khách lại viết một phong thơ, tiếp tục khuyên bảo hắn cùng tiểu thường ca tiếp xúc, thử hiểu biết người này. Thu đồ ăn độn đến kém không được, đại gia lại bắt đầu lục tục đến chấn trên đến thành phố đi mua tốt hơn đồ vật, chuẩn bị qua mùa đông, hoặc là gửi về quê đi, sở hữu những người này chung đều không bao gồm Lưu q u ê n Lưu Tẩu Tử, chờ Trịnh Đoàn trở về, nàng Tựa Hồ mới có thể buông tròn tròn. chính mình ngủ cái chỉnh giác ngày ấy Lưu Quyên tới tìm Giang Tâm phiền thoái Hoắc Minh Hoắc Nham có hai ngày bất hòa Phương Phương chơi nhưng qua một trận nhi bọn nhỏ lại vô tâm không p h ở i chơi ở bên nhau Giang Tâm đối Phương Phương cũng không có sinh khí ngày thường có ăn ngon thú vị còn sẽ cho các nàng tỷ muội Lưu một phần thấy nàng tóc rối loạn cũng vẫn là giúp đỡ sơ cái đầu Lưu Quyên lúc này nhưng thật ra không có lại tìm tới m u ố tới phỏng chừng là thật sự cố bất qua tới Hoàng Tẩu Tử cùng Mầm Tẩu Tử hai người đối phương phương cùng tròn tròn như cũ là vẻ mặt ôn hòa. Mọi người đều nói, đây đều là Trịnh Thẩm t ừ trước thế nhà bọn họ tích góp hạ hảo nhân duyên, bằng không ấn lưu quên tính cách, cái nào người nguyện ý lấy mặt nóng dán mông lạnh. Giang Tâm ban ngày đón đưa h à i Tử, quản nấu cơm, một vòng ban đêm đi xóa nạn ngủ chữ lớp học ba cái buổi tối khóa, hoặc nhất chung mỗi lần đều sẽ đi tiếp nàng cùng bọn nhỏ. Một nhà bốn người lại hướng ra đi. Ngọc Lan ở nàng lớp học đi học, không tích cực cũng không cần thiết cực. ở vào trung đẳng trình độ, cùng Giang Tâm mong muốn không sai biệt lắm, hai người không có bất luận cái gì h ố động, mà trong đó nhất vừa lòng chính là hậu cần, công tác thuận lợi tiến hành, không có người tìm phiền t á i chính là tốt nhất. Liên ở như vậy bình tĩnh lại bình phàm n h ậ t tử trung, người nhà thôn nên đón kia một năm trận đầu Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết màn đêm buông xuống, h o p nhất Chung lấy ra một phong thơ, là Lâm Tú viết tới, cùng Giang Tâm nói, Lâm Tú muốn gặp hai đứa nhỏ, xem bọn hắn hiện tại trông như thế nào. Giang Tâm tâm khẩn một chút. Lần trước không phải mới vừa cho nàng gửi ảnh chụp sao? Nàng dương mắt nhìn ở chơi món đồ chơi, phiên tranh liên hoàn hai đứa nhỏ, phát hiện chính mình có chút luyến tiếc đem hải tử mang qua đi. Vạn nhất Lâm tú tưởng đem hải tử lưu lại một đâu, nàng cũng chưa lập trường đem hải tử lưu lại. Hoắc Nhất Chung cũng có chút lười biếng, dựa vào trên sofa, ta cùng nàng nói muốn gặp hải tử, liền chính mình ngồi xe lửa tới người nhà thôn thấy. Lời này Hoắc Nhất Chung có thể nói, Giang Tâm Liên không thể nói, nàng gần nhất học xong đan áo len. đem hoắc minh hoắc n h a m năm trước cũ áo lông hủy đi mua nhiều hai luồng tuyến một lần nữa dệt quá hai đứa nhỏ s o chi năm trước t r ư ờ n g cào ngập lên một hồi lâu giang tâm đều không muốn nói chuyện k ê u hoắc n h a m lại đây cho hắn so vai rộng tóc h ố i q u a tiểu tử trưởng thành chút t h o ạ t nhìn có chút đầu hổ đầu hổ ý tứ nàng hiện tại đều phải ôm bất động hoắc n h a m ba mẹ chúng ta khi nào đi thành phố hoắc n h a m lượng xong đầu vai kích cỡ ôm giang tâm làm nũng chúng ta ban chu tự mới vừa năm trước cùng hắn thúc thúc đi thành phố Nói thành phố so với chúng ta người nhà thôn hảo một trăm lần đâu. Giang Tâm buông trên tay châm dẹt tuyến, đem hắn từ chính mình trong lòng n g ự c lôi ra tới, niết hắn thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ngươi còn biết cái gì trầm trồ khen ngợi một trăm lần? Thân thành không hảo sao? Bất quá lại nói tiếp, cũng là thời điểm muốn mang hai cái tiểu nhân đi ra ngoài một chuyến. Mẹ, ta cũng nghĩ ra đi chơi. Ta còn tưởng mua một cái tân văn phòng p h ò n h ộ p Hoắc Minh chạy tới, cùng Hoắc Nham hai cái tế thành một đoàn, p h e phẩy Giang Tâm tay làm lũng. n à y hai đứa nhỏ cũng không dám đối Hoắc Nhất Chung để yêu cầu đối Giang Tâm nhưng thật ra muốn cái gì nói cái gì đối với Hoắc Nhất Chung, Hoắc Minh còn dám chơi chơi xấu, Hoắc Nham cũng không dám l ô m ã n g chỉ cần Hoắc Nhất Chung ở nhà bọn nhỏ gãi nhau cũng không dám lớn tiếng Giang Tâm cũng chưa nghĩ đến chính mình trong nhà thế nhưng dưỡng thành cái nghiêm p h ụ từ mẫu bầu không khí có đôi khi n g ẫ m lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng hỏi người ba đi Giang Tâm đem chuyện này đẩy cho Hoắc Nhất Chung phần 110 3 Hoắc Minh Hoắc Nham lại t ế đến Hoắc Nhất Trung trên đ ù i đi, một tả một hưu ôm cổ hắn. Chúng ta đi ra ngoài c h ơ i Hoắc Nhất Trung ôm lấy hai cái đáng yêu Tiểu Hải Tử, trước mắt là yêu nhau thê tử, thưởng thụ hôm nay luôn chi n h ạ c Nhớ tới Lâm Tú yêu cầu hắn đem Hải Tử đưa đến quê quán tin, trong lòng liền có chút mệt mỏi. Hắn không hiểu vì cái gì Lâm Tú luôn là như vậy đúng lý hợp tình, như vậy tùy hứng. Hắn không có lập tức đáp ứng Hoắc Minh Hoắc Nham yêu cầu, mà là nói, ta nghĩ lại, muốn tính tính trong nhà hiện tại tiền tiết kiệm có bao nhiêu. tổng không thể lão hoa giang tâm kiếm tiền, hắn là nam nhân, đến gánh vác dưỡng gia trách nhiệm. chờ hai đứa nhỏ ngủ, hoặc nhất trung đem than hỏa tắt hơn phân nửa, làm giang tâm lấy ra tiền tiết kiệm tới điểm số. hai người nói tốt chờ hai đứa nhỏ phóng nghỉ đông, liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện ở vĩnh nguyên thị mua điểm nhi thứ tốt tan t ế t đã nhiều ngày thiên đều có chút trời đầy mây, tiểu tuyết lúc sau lại hạ mấy t r ắ n g tuyết, tuyết không lớn, nhưng đến bung dù hoặc mang nón mũ, ngẫu nhiên gió lạnh thổi đến người mà đau, áo đông quần đông đều đem ra. Giang Tâm ngày đó đem Hoắc Minh, Hoắc Nham cùng Phương Phương ba người cùng nhau đưa đến thôn Tiểu, về đến nhà thời điểm Tuyết chậm rãi ngừng lại, thấy chính mình cửa nhà đứng cá nhân, đi ra phía trước, thế nhưng là cách vách Trịnh Long, trên tay còn ôm m ệ t dã rời tròn tròn. Giang Tâm kêu người mở cửa, làm người vào nhà tới, bên ngoài gió lớn, tiến vào uống ly nước ấm, đường thổi Hải Tử. Tròn tròn không có Trịnh Thẩm dốc lòng chăm sóc, ngắn ngủn hai tháng, k i a Trương mặt đỏ trứng đều gầy xuống dưới. Trịnh Long xua tay, cùng nàng nói. Không đi bảo, ta còn phải đi làm. Tiểu Giang, ta tưởng thiền t h o á i ngươi hỗ trợ xem một lát tròn tròn, giữa trưa ăn cơm liền tới đây tiếp nàng. Giang Tâm cảm thấy kỳ quái, ngày thường ban ngày Lưu Quyên không đều mang theo nàng đi làm sao? Nhưng là người nhà thôn cho nhau hỗ trợ xem hài tử đều là thái độ bình thường, khả năng Trịnh Đoàn Phu thê hôm nay đều không được nhàn. Lưu Quyên kéo không dưới mặt tới thỉnh nàng hỗ trợ, c h í n h Long mới chính mình lại đây, nàng g i i tay đem tròn tròn tiếp nhận tới, hành, phóng ta nơi này đi. nàng ăn qua đồ vật không có, không đúng sự thật. Ta nơi này còn có một chén nhỏ mì sợi, ăn c á i hành thái bánh, lại làm nàng ăn chút cũng đúng. Trịnh Long đem chính mình phong tuyết mũ mang lên, c h i ề u tròn tròn phất tay, làm nàng nghe giang thầm thầm nói, lại đối Giang Tâm nói, vậy phiền v á i ngươi. Giang Tâm ôm tròn tròn vào nhà, đậu nàng, tuổi này hài tử đáng yêu lại kinh đ ầ u sờ sờ tay nàng chân, có điểm lãnh, lại đem mì sợi nhiệt, uy nàng ăn xong đi, tròn tròn ăn đến đầy miệng là du. thường thường ra bên ngoài nhảy ra mấy chữ ăn ngon thầm thầm thầm thầm nhưng không thể ăn giang tâm đem nàng bế lên tới lấy ra hoắc minh hoắc nham một ít tiểu món đồ chơi cho nàng chính mình chơi bên ngoài mầm tẩu tử lại đây nàng mới vừa đi hái được cuối cùng một đám rau xanh cấp giang tâm trong nhà cũng đưa tới một phen thấy tròn tròn ở cầm khối đường ngồi s m n u ố n g đậu nàng nói chuyện bĩu môi đối với trịnh gia tiểu v i ệ n nhi nhỏ giọng cùng giang tâm nói buổi sáng hoàng tẩu tử nói cho ta nói bọn họ phu thê cãi nhau Lưu Quyên nói Trịnh Đoàn cũng muốn lưu tại gia mang hài tử, hiện tại là nam nữ bình đẳng thời đại, không thể quang làm nàng một cái lao động phụ nữ câu ở nhà. Muốn ta nói, nàng tâm cũng thật tàn nhẫn, sáng sớm chạy tới bệnh viện đi làm, hài tử liền ném cho Trịnh Đoàn, cái gì đều mặc kệ. Trịnh Đoàn tốt xấu cũng là cái đoàn trưởng, gần nhất bọn họ đại hấn, cũng đủ nội, huống chi tròn tròn mới bao lớn, lời nói đều nói không rõ. Giang Tâm có chút không thể tưởng tượng, không phải nói Lưu Tẩu tử này hai đứa nhỏ sinh đến vất vả sao? Như thế nào còn đối hai đứa nhỏ như vậy lãnh đạm đâu? Người này chính là một lòng muốn đứa con trai, tưởng h điên rồi. Ngay từ đầu sinh Phương Phương, còn nói là trước nở hoa sau kết quả, kết quả đệ nhị thai tròn tròn lại là cái nữ nhi, nàng v ố n d ĩ hoài hài tử liền khó. Tròn tròn sau khi sinh, người liền có chút hôn t r ư ớ n g Mâm đầu tử tới lâu, là biết một ít tình huống, hài tử sinh hạ tới nàng liền chẳng quan tâm, tròn tròn cũng liền ăn nàng lưu quên một đốn mãi, phía sau đều là trịnh t h ẩ m ôm tròn tròn nơi nơi tìm lại uống. nói là trịnh thẩm một tay mang đại hai cái cháu gái cũng không quá ngày xưa không đề cập tới này đó là bởi vì đã qua đi trịnh thẩm cũng ở mọi người đều không muốn chọc lão nhân ra không cao hứng vốn dĩ cùng loại này sách không rõ con dâu ở cùng một chỗ liền đủ nháo tâm hàng xóm nhóm đều đau lòng nàng cũng không hướng nàng tâm hoa tử trọng ta xem trịnh đoàn cũng không có một hai phải đứa con trai ý tứ nàng như thế nào liền như vậy chấp nhất đâu giang tâm hỏi mầm tẩu tử diện mạo lao t h à n h nghiêm túc trịnh đoàn ngẫu nhiên cũng sẽ đầu đầu hót n h a m chính là đơn thuần đầu hài tử, không có đỏ mắt nhân gia trong nhà nhi tử. Nói đến cũng là đáng thương. m m đầu tử lại nói lên Lưu Quyên nhà mẹ đẻ. Nguyên lai Lưu Quyên trong nhà có vài cái tỷ muội, chính là không có nhi tử. ở các nàng q u ê quán, trong nhà không có nhi tử tương đương liền không có căn. Nàng thân cha hận chính mình không có đứa con trai nối dõi tông đường. Đối Lưu Quyên lão nương cùng mấy cái nữa nhi động một chút đánh chửi, không có một ngày sắc mặt tốt, làm cho Lưu Quyên cùng nàng mấy cái tỷ muội đều nghẹn dùng sức. thế nào cũng phải sinh nhi tử không thể, huống chi Trịnh Đoàn là bọn họ lao Trịnh r a nhất có tiền đồ một cái, mặt khác huynh đệ hoa ở quê quán nghề nông, mỗi người đều sinh nhi tử, liền hắn không có, Lưu Quyên trong lòng có cái điểm m ấ u chốt, liền luôn muốn chính mình cũng sinh một cái, đối tượng Phu c ó công đạo, ở chị em dâu chi rằn cũng có thể ngẩng đầu lên nói chuyện. Giang Tâm nghe xong mầm tẩu tử những lời này, nhưng thật ra có vài phần đồng tình Lưu Quyên, thành nhân sau đủ loại hành vi ở ấu niên kỳ đều có dấu vết để lại. nàng chỉ là dùng chính mình trải qua đi suy đoán người khác ý tưởng, liền có chút tẩu hỏa nhập ma, có thể tưởng tượng đến người này đối chính mình hài tử như vậy lãnh đạo, còn không chấp nhận được người khác đối nàng hai cái nữa như hảo, lại có chút hận sắt không thành thép, chính mình cùng t r ư ợ n g phu sẽ bẻ xả nam nữ bình đẳng, nhưng tới rồi những việc này thượng lại phân không rõ cái gì là thật sự bình đẳng, quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đã biết này đó tiền căn hậu quả. Giang tâm ngược lại đối phương phương tròn tròn t ỉ muội nhưng thật ra nhiều vài phần chịu mến, q u á n thượng như vậy mẹ, khó trách phủ cận trụ mấy cái tàu tử đều đối này hai cái tiểu nữ hài nhi hảo. Giữa trưa hạ học, phương phương cùng hoắc minh hoắc nham về trước tới, trịnh đoàn cùng hoắc nhất c h u n g sau lưng đến, trịnh đoàn tiếp hai đứa nhỏ về nhà, trong nhà vẫn là l á n h nồi l á n h bếp, lưu q u ê n g ư ữ a trưa cũng không về nhà nấu cơm, nhìn trịnh long hưu q u ả n bóng dáng, hoắc nhất c h u n g cái này không yêu nói người dài ngắn đại nam nhân đều nhắc mãi hai câu. Giang Tâm nhưng thật ra nói, ta xem Trịnh Thẩm sớm hay muộn vẫn là phải về tới. Trịnh Thẩm đau lòng nhi tử cháu gái, tổng hội vì bọn họ khuất phục. h o ặ t Nhất Trung cũng không nói, tự giác đi nhóm lửa nấu cơm, chờ ăn cơm thời điểm. Lại nghe được Trịnh Gia tiểu viện nhi truyền đến Lưu q u ê n vào cửa thanh âm, trong phòng bếp q u ă n g ngã đập đánh, tròn tròn tiếng khóc truyền ra tới. Có tẩu tử phòng t r ừ n g xem bất quá mắt, tường ngăn hô một câu, làm Phương Phương tròn tròn thượng nhà bọn họ ăn cơm đi. Chỉ có Trịnh Long trở về câu không cần phiền toái tẩu tử. Giang Tâm đem hai cái đang nghe náo nhiệt hải từ đầu cấp ninh trở về, hảo hảo ăn cơm. Mẹ, Phương Phương tỷ tỷ thật đáng thương, nàng nói nàng mỗi ngày đều ăn không đủ no, tưởng trịnh mãi mãi. Hoắc Minh một bộ nhỏ mà l ê n h bộ dáng lắc đầu, ỉ vào chính mình đọc quá mười mấy b ổ n tranh liên hoàn, bắt đầu thuần thục vận dụng các loại hình dung từ. Đem Hoắc Nham cũng mang đến có chút nghe nhầm đồn bậy lên. Giang Tâm nhìn đối diện mới vừa dâng lên khói bếp phòng bếp liếc mắt một cái, yên lặng mà để lại cái màn dầu. phỏng chừng buổi chiều tròn tròn còn sẽ đến nhà bọn họ sống nhờ cho là báo đáp trịnh thẩm ngày thứ nhất đối nàng v â n hữu hảo cảnh ô liu này báo đáp liền dùng ở nàng cháu gái trên người đi buổi chiều hoắc nhất trung trở về đi làm giang tâm còn ở nhà chờ trịnh đoàn đem hải tử ôm lại đây đâu phương phương ở bên ngoài kêu hoắc minh hoắc nham đi đi học giang tâm tò mò đi ra ngoài hỏi nàng tròn tròn đâu giang thẩm thẩm ta mẹ mang muội muội đi làm nhi phương phương nói chuyện khi thở ra bạch khí ngửa đầu đáp đại nhân nói Giang Tâm Dương Dương Mi, thế nhưng là như thế này, xem ra giữa trưa vẫn là xảo ra cái kết quả, vì thế liền không lại nhiều hỏi thăm, đưa bọn họ đi học đi. Chương 122. Hoắc Nhất Trung Đại Huân chính phía trên thời điểm, vài thiên cũng chưa về nhà, cũng không ở bộ đội, bộ đội trưởng quan cùng tiểu binh đều đến d ã ngoại đi. Các nam nhân huấn luyện, người nhà thôn cơ hồ thành nữ nhân hải tử thiên hạ, mà Giang Tâm cuối cùng chờ đến đ ô Quốc khách gửi qua bưu điện tới đồng hồ cùng hồi âm, hắn ở tin nói. Nguyện ý cùng tiểu thường ca trước viết thư tiếp xúc một chút, lời này nhưng thiếu chút nữa không đem Giang Tâm cấp cảm động khóc. Thừa dịp người phát thư còn chưa đi, liền lập tức cấp tiểu thường ca phát điện báo hẹn gặp mặt thời gian. Mấy ngày nay, Trịnh Đoàn cũng không ở nhà, Lưu Quyên không có biện pháp, chỉ có thể mang theo tròn tròn đi làm. Nhìn thấy ai nàng đều là một bộ mặt đen bộ dáng, Trịnh Gia tiểu viện nhi tổng truyền đến h à i Tử tiếng khóc. Vài lần Giang Tâm cùng mấy cái tẩu tử đều muốn đi xem, Lưu Quyên có phải hay không đánh Hải Tử? có thể thấy được phương phương trên người không có gì vết thương, tổng không hảo tới cửa đi nghi ngờ nhân ra. tới rồi cùng tiểu thường ca gặp mặt nhật tử, giang tâm theo thường lệ lấy hoàng mầm nhị vị tẩu tử hỗ trợ chăm sóc một chút hoắc minh hoắc n h m chính mình suy xuống tay biểu cùng tin đi chân trên. tiểu thường ca xem xong đỗ quốc khách tin, đầu tiên là buồn bực trong chốc lát, phát hiện quyền chủ động không ở chính mình trên tay, liền đối đỗ quốc khách có vào trước là chủ cứng nhắc cấn tượng, đại giang tâm đem kia năm con đồng hồ đưa cho hắn, hắn thanh toán tiền vốn. còn luôn mãi cùng nàng xác nhận tiểu kim tỷ lúc này kiếm tiền ta nhưng một phần đều sẽ không cho ngươi lần tới lại đến cũng giống nhau giang tâm xem hắn một chút được rồi thừa dịp ta còn không có đổi ý ngươi chuyển biến tốt liền thu tiểu thương ca lúc này mới h ắ c hời một bàn tay biểu so một cây chocolate một lọ rượu nhưng kiếm tiền nhiều vừa rồi buồn bực tan đi tâm tình lại thư lắng lên vạn sự khởi đầu nan sao cầm đủ quốc khách địa chỉ đối thuyết phục người này đều nhiều vài phần tích cực tâm thái Hắn hứa hạnh lâm không dễ dàng như vậy bị đả đảo. Tiểu kim tỷ, ta nhớ ngươi hảo. Tiểu thương ca thế nhưng khó được đối giang tâm nói câu như vậy xuất phát từ nội tâm nói. Ngươi vẫn là nhớ rõ người khác đi đi. Giang tâm cự tuyệt, người này nhớ thương là như vậy hảo tiêu thụ. Mỗi lần nhớ thương, không phải làm nàng lo lắng hãi hùng, chính là bận việc lo lắng. Lúc này cho ta mang ăn sao? Tiểu thương ca tổng như vậy, tỉnh tiền đã có chút keo kiệt, hồi hồi tới, một bữa cơm đều phải cọ giang tâm. Giang tâm lắc đầu. không có, ngươi đều không giúp ta kiếm tiền, còn muốn phiền v á i ta cho ngươi thu tay lại biểu, ta dựa vào cái gì còn thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi cho rằng phát điện báo viết thư ngồi xe tới ga tàu hỏa, này đó đều không cần tiền sao? Hứa Hạnh Lâm trợn mắt há hốc mồm, ngươi cũng thật so đo, ta xem ngươi cũng đừng tiêu tiểu kim tỉ, đã k ê u kim gà trống, ngươi không so đo, ngươi không so đo sao không mời ta ăn thịt bánh bao? Kim gà trống ở trong bao lấy ra hai cái mềm m ụ t còn ấm áp bánh bao, chiều hắn r u ỗ i tay. một khối tiền một cái. ngươi ngươi ngươi hứa hạnh lâm đối nàng ngón tay điểm điểm, t h ó i đ ờ i ngày sau. chặn đường đánh cướp. biết rõ ta một nhà giả trẻ gánh nặng trọng, hai ta nhi cũng nhận thức sắp có một năm, mà ngay cả cái bánh bao đều không mời ta ăn. không trả tiền liền không trả tiền, vô nghĩa nhiều như vậy, ăn không ăn. giang tâm đem bánh bao đưa cho hắn, chính mình cũng cầm lấy tới gần một ngụm. ga tàu hỏa do lớn, t h ổ i đến nàng tóc đều thắt, huống chi lộ hoạn, trở về đi được trưởng, liền vô tâm tư b ồ i hắn chờ đợi. ta muốn đi về trước. quá lạnh, chính ngươi chậm rãi chờ xe đi. Hứa Hạnh Lâm hai khẩu đem bánh bao nuốt vào, sợ Giang Tâm hối hận muốn thu hắn tiền, nghe xong lời này lại n g h n lại, được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Thấy Giang Tâm không chút nào lưu luyến mà ra bên ngoài, gọi lại nàng, gió thổi tới, miệng đều là lạnh lẽo, lại đem miệng nhắm lại, qua một lát mới mở miệng, ngươi đem ngươi địa chỉ cũng cho ta lưu một chút đi, chờ này Đỗ l a o tam chuyện này có thể định, ta liền cho ngươi phát điện báo. Muốn thật có thể định ra tới, Tiểu Kim tỷ rời khỏi. bọn họ phía sau liền thật không liên hệ, ngẫm lại cũng có hai phân thương cảm. Giang Tâm suy nghĩ một hồi lâu, mới cắn răng, đem chính mình địa chỉ cho hắn viết, bất quá chỉ viết đến Phong Lâm Trấn, thu kiện người là người phát thư tên họ, chuyển giao người nhà thôn Tiểu Giang, càng kỹ càng tỉ mỉ liền không có. Hứa Hạnh Lâm quả thực bị nàng tính toán chi ly cấp tức chết, nhìn này biển rộng tìm kim địa chỉ, kia hai phân thương cảm tán đến không còn một mảnh, vô lực mà chiều nàng phát tay. Tiểu Kim Tỉ, ta nhưng phục ngươi, chạy nhanh đi thôi. nhớ rõ ta và ngươi nói trong nhà có tham hầm điểm nhi canh uống ta xem ngươi sắc mặt không tốt giang tâm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng chiều hắn n h e y rằng ta đây liền chúc ngươi thoát khỏi điều ca sớm ngày trở thành vĩnh nguyên thị một bá nói bậy chúng ta đều là thủ pháp hảo dân chúng như thế nào sẽ trở thành mọi người đòi đánh một bá hứa hạnh lâm quả thực hận không thể tiến lên đi đẩy người này chạy nhanh đi đừng lưu tại nơi này làm giận giang tâm liền lại không quay đầu lại mà đi rồi đi thời điểm còn đang suy nghĩ hy vọng Đỗ Quốc Khách có thể cho hắn một cái sắc mặt tốt, đại gia sinh tồn đều không dễ dàng. Về đến nhà thổ thôn, trời đã tối rồi, Hoàng Tẩu Tử giúp nàng ở nhà thủ, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn mà ở nhà luyện tự. Thấy nàng vào cửa, nào h lên tiến đến, d ị u d í t cùng nàng giảng hôm nay trong trường học sự. Giang Tâm móc ra mấy cái bánh bao thịt, nhiệt phân cho bọn họ ăn. Các nam nhân không ở nhà, Hoàng Tẩu Tử cùng Mầm Tẩu Tử còn có vài người khác, không đi học thời điểm, ban đêm ngẫu nhiên hội tụ ở Giang Tâm trong nhà, khai đèn điện. hợp lại chậu than nói một lát lời nói đánh đánh bài diệt cái con khỉ y y tống cổ quát phong hạ tuyết l á n h dạng ngày thứ hai lên nên làm cái gì còn làm cái gì giang tâm cũng không cảm thấy như vậy nhật tử không thú vị kỳ thật cùng bọn nhỏ ở bên nhau mỗi ngày đều có mới mẹ chuyện này bất quá từng vụ từng việc đều nhỏ vụn thấu không thành trình chỉ là chính mình ngẫu nhiên nhớ tới dễ dàng cười trộn nguyên bản phương phương cùng hoắc minh hoắc n h m đều sẽ kết bạn đi thôn tiểu phương phương tuổi hơn mấy tuổi vẫn luôn có đương tỷ tỷ tự giác đến thời gian liền sẽ ở cửa gọi người. Ngày này nàng kêu người, thấy Giang Tâm khóa kỹ môn, muốn đưa bọn họ đi đi học, nàng nói: Giang thầm thầm, ngươi có thể giúp ta xem một lát m u ộ i m u ộ i sao? Giang Tâm trên tay động tác dừng một chút, dắt hai đứa nhỏ tay, vừa đi vừa hỏi nàng: Làm sao vậy? Mẹ ngươi đâu? Phương Phương t ú i đầu, ta mẹ để cho ta tới hỏi ngươi. Giang Tâm có điểm bực bội, nàng lại không phải không vui hỗ trợ, Lưu Quyên Hà tất sai x ử một cái không đến 10 tuổi hài tử đảm đương đầu thương. Mọi người đều là quê nhà, các nàng quan hệ lại không tốt, đối hải tử cũng có vài phần tình yêu. Thấy phương phương tựa hồ có chút sợ hãi, có rúm lại bộ dáng, nàng không hảo cự tuyệt, liền cười gật đầu. đương nhiên có thể, chờ tặng các ngươi đi trường học, t h ẩ m t h ẩ m liền đi đem tròn tròn ôm lại đây. Phương phương lúc này mới triển lộ miệng cười, cột cột cột hướng chính mình tiểu viện như chạy. Không bao lâu, Giang Tâm liền nghe được một tiếng kêu to, mẹ. Giang t h ẩ m t h ẩ m nói có thể hỗ trợ nhìn muội muội, ngươi có thể đi đi làm làm. Giang Tâm nội tâm cười nhạo. này lưu quên, đem bà bà đuổi đi, cùng t r ư ợ n g p h u cãi nhau, đối h à i tử lại ai không đứng dậy, đối quê nhà o á n thiên đoán địa, chính mình cũng không cố hảo trong nhà biên chuyện này, nói là tự làm bậy, cũng không quá. Tới rồi trường học, theo thường lệ d ặ n do hoắc minh hoắc n h a m muốn uống nhiều thủy, có việc muốn nhấc tay cùng lao sư báo cáo, trở về cùng ba mẹ nói, không thể cùng các bạn nhỏ đánh nhau, giang tâm đem bọn họ hai cái g i a o cho lao sư, chờ chuông đi học vang lên, xem hai cái tiểu đậu đình đứng lên đ ê u lao sư hảo. lúc này mới trở về đi nghĩ nghĩ chính mình đi gõ trịnh đoàn trong nhà môn lưu quên ôm tròn tròn ra tới khai môn giang tâm nhìn sắc mặt không tốt lắm lưu quên liếc mắt một cái không lạnh không đạm mà hô một câu lưu tẩu tử rồi tay đem tròn tròn tiếp nhận tới tròn tròn nhưng thật ra thích cái này thầm thầm đôi tay lập tức liền hướng tới giang tâm mở ra lộ ra một loạt đáng yêu chỉnh tề tiểu hầm răng thầm thầm ăn còn nhớ trong nhà nàng ăn ngon ăn hôm nay cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau ăn con cá nhỏ mặt Giang Tâm xoa bóp nàng gương mặt tươi cười, đối Lưu Quyên nói: Tẩu tử, ngươi là giữa trưa vẫn là buổi tối lại đây tiếp hải tử. Giữa trưa phải cho Phương Phương cũng làm điểm nhi cơm sao? Lưu Quyên c ó chút đ a o thấp giọng nói: Cái này chu bệnh viện có lãnh đạo tới kiểm tra, không thể mang tròn tròn đi làm, bằng không cũng sẽ không phiền với ngươi. Hiện nhiên nàng cũng không quên lần trước chạy đến nhân r a đi d ư ơ n g ai sự tình, đã nhiều ngày nhiệm vụ đều trọng, giữa trưa ta phỏng t r ừ n g đuổi không trở lại, ngươi có thể hỗ trợ cấp Phương Phương tròn tròn làm điểm nhi ăn sao? nói từ trong túi móc ra hai trương phiếu gạo, nàng biết thứ khổ tư điểm có đôi khi đến h o á c doanh trưởng r a ăn cơm cũng là cho phiếu gạo. lúc ấy lưu q u ê n còn cùng trịnh long nói tiểu r i a n g người này keo kiệt, liền nhân r a ăn cơm còn thu phiếu, đến phiên chính mình, r a mặt cũng thật sự không như vậy hậu, nên đào còn phải đào. giang tâm trong lòng lúc này mới thoải mái điểm, có hổ thẹn tâm liền hảo, liền sợ nàng đương nhiên cũng không khách khí tiếp nhận phiếu gạo, nói câu hảo, lại v ô hắn lời nói, hợp với ba ngày. Bệnh viện đều vội vàng tiếp đái thành phố tới lãnh đạo, Lưu Quyên đi sớm về trễ, hai đứa nhỏ phó thác cấp Giang Tâm, mỗi một ngày có mỗi một ngày phiếu gạo, mặt khác tàu tử lại đây, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ nhìn một cái tròn tròn, không cho nàng đi ra tiểu viện như đi. Chờ Lưu Quyên bội xong, có thể mang hài tử đi làm đi. Lúc này mới xách theo một túi sơn tra lại đây, cảm tạ Giang Tâm đã nhiều ngày hỗ trợ, Giang Tâm không khách khí, giúp người, bị tạ, đại gia trong lòng đều dễ chịu chút. Lưu q u ê n lúc này khí thế cuối cùng đi xuống vài phần, nhìn thấy người cũng không tổng s u mặt, còn sẽ thử chủ động cùng người chào hỏi.